Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện nông phụ tiêu giao. chương 91, triệu thủ hiếu thế nào cũng thật không ngờ, khi hắn xe nghiêu xe theo đất chồng dao quẹo vào lại đây, thế nhưng hội nhìn đến như thế làm hắn phẫn nộ lại hết hồn một màn tiểu yêu đưa lưng về phía hắn, đó tư thế hẳn là muốn kéo môn, khả của nàng mặt sau tiểu yêu nàng mẹ kế đang làm cái gì. Thân mình méo mó về phía phía trước đánh tới, nếu chỉ là như thế này cũng là thôi, khả nàng đó hai tay vươn tư thái, rõ ràng là muốn đi thôi tiểu yêu. Mắt thấy chính mình liền không kịp ngăn cản Không chút suy nghĩ liền hét lớn một tiếng Nhìn đối phương rũi ra tay cơm một chút Mà tiểu yêu nghe thấy chính mình trong lời nói như vậy nhanh chóng xoay người Làm cho của hắn tâm lại cầm cổ họng tiểu yêu Người hiện tại như vậy mang thai Động tác muốn chậm một chút Sau cũng bất chấp đem yêu xe rất tốt lại không có đi quản trong xe đại phu, nhảy xuống xe ngựa lúc này, bởi vì tiểu yêu như người, nàng sau lảo đảo vài bước bị tiêu thủy cấp đỡ lấy, bất quá cho dù hiện tại tiểu yêu an toàn, trong lòng hắn lừa giận cũng không có khả năng giảm bớt. Trước kia chỉ biết tiểu yêu nàng mẹ kế thường xuyên khi dễ nàng, ngược đãi nàng, không nghĩ tới tiểu yêu đều gà cho chính mình, cũng sẽ không lại e ngại nàng sự tình gì, nữ nhân này thế nhưng còn có thể tưởng đối tiểu yêu hạ độc thủ hắn thế nào có thể không thức giận. Tiểu yêu, ngươi không sao chứ? Triệu thủ hiếu trên dưới đánh giá tiêu dao thấy nàng không có nửa niềm không ổn mới yên lòng, theo sau lại nhịn không được trách nói, ta không phải đã sớm theo như ngươi nói, ta không ở trừ bỏ đại trụ cùng trường sinh ca trong nhà nhân, người khác đều không cần mở cửa sao. Ta vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, đã quên. Tiêu dao cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì đi. Quả nhiên an nhàn cuộc sống làm cho nàng quên nhiều sự tình, ngay cả cơ bản nhất cảnh giác chi tâm tự hồ đều giảm xuống không ít thế nhưng hội đem đưa lưng về phía có thể xưng là kẻ thù nữ nhân, bất quá trong lòng nàng rõ ràng hơn, giống tiêu lý thị như vậy không có công phu trong người nhân, cho dù đối nàng đánh bất ngờ quyết định của nàng cũng sẽ không thành công. Người nhà, triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao theo sau lại nhìn trong viện đó chúc ghế bị sốc lên bạc bị bất đắc dĩ lại sùng nhịch nói. Về sau phải nhớ được còn có, hiện tại tuy nói chẳng phải ghẻ lạnh Cũng không cần ở trong sân ngủ, biến đổi thiên, liền dễ dàng cảm lạnh Tiểu yêu, người nên vì ta, vì đứa nhỏ nhiều hơn chú ý ân đã biết, tiêu giao ngay cả vội gật đầu, theo sau nói sang chuyện khác Các nàng còn tại đâu? Bởi vì mang thai tiêu dao phát hiện triệu thủ hiếu không biết khi nào có nói là nhài tiềm chất đại phu công đạo trong lời nói, còn có hắn đi hai vị thiếu đại nương, tiếu đại thúc nơi đó lấy kinh nghiệm tổng kết xuống dưới kinh nghiệm, đều đã từ đầu tới đuôi cấp tiêu giao nói lên một lần. Điều giao thân mình trong trí nhớ cũng rất hảo, những lời này tại của nàng bên tai nói không dưới mười vài lần, nàng đều có thể đủ đọc lào lào quên đi, thông cảm hắn mới làm người phụ khẩn trưng vừa vui duyệt tâm tình, coi như bài hát dô con đi, bất quá, về sau, những lời này vẫn là sửa vì luận ngữ cái gì cấp đứa nhỏ dưỡng thai, nàng cũng không tưởng sinh ra đến đứa nhỏ cũng là cái nói lại nhài. Triệu thủ hiếu thế này mới chú ý tới tiêu lý thì cùng tiêu thủy hai người, sắc mặt âm trầm xuống dưới tiến lên từng bước không chút suy nghĩ, liền thân thủ tuy rằng không dùng như thế nào lực bất quá, lại như trước đem tiêu lý thì mẹ con hai đẩy đến trên đất. Mẹ kế, người có thể nói cho ta biết, vừa rồi vì sao muốn đẩy tiểu yêu. Tiêu lý thì sắc mặt có chút trắng bệch nàng thật không ngờ chính mình hội như vậy không hay ho, này triệu thủ hiếu đi chấn hội nhanh như vậy sẽ trở lại. Ta không có vừa rồi ta chỉ là không cẩn thận bị cái gì vậy té, cậu, giao giao hiện tại mang thai ta làm sao có thể đi thôi giao giao. Phải không, bị cái gì vậy té? Triệu thủ Hiếu áp căn liền không tin tiêu lý thị trong lời nói, cúi đầu nhìn bị chính mình sáng sớm quét được sạch sẽ đá phiến. Như vậy, mẹ kế, ngươi nói cho ta biết, ngươi là bị cái gì vậy té? Tiểu lý thì nhìn bốn phía, ngay cả hòn đá nhỏ đều không có trong lòng thấp niệm chú, này hai người là ăn no không có chuyện gì, nhà ai trước cửa giống bọn họ như vậy sạch sẽ. Tỷ phu, ngươi lời này là có ý thứ gì, còn có vừa mới ngươi như vậy động tác tính cái gì. Nói như thế nào mẹ ta cũng là ngươi mẹ vợ, ta nhưng thật ra không có gặp qua cái kia con dễ đối dám ấu đà mẹ vợ. Tố đà, triệu thủ hiếu xem như kiến thức tiêu gia nhân không phân rõ phải trái trình độ. Tiêu thủy muội mụi, ngươi thật đúng là hội trợn tròn mắt nói nói dối, cũng may hôm nay tiểu yêu không có chuyện gì, nếu là mẹ kế tay ngươi, hôm nay đụng phải tiểu yêu, đừng nói là ấu đả, ngươi là giết ngươi, ta cũng sẽ không nháy mắt. Lúc này triệu thủ hiếu, hắc một khuôn mặt trong mắt lộ vẻ còn thật sự, nói chuyện ngữ khi cũng nghiêm trang, không mang theo bất luận cái gì sát khí, bất quá tiêu lý thì mẹ con hai người cũng là ai cũng không dám hoài nghi hắn lời này chân thật tính.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 Đó đại phu chính là cấp tiêu giao trần gia hỷ mạch đại phu, sớm đã thói quen triệu thủ hiếu đến đi vội vàng, chính là chính hắn cũng thật không ngờ, hôm nay hội xem như vậy vừa ra diễn, nếu không phải vừa mới hắn cũng trông thấy đó phụ nhân ra tay, nhưng thật ra sẽ bị đó nhược thịt bộ dáng che giấu. Tỷ phu, người lời này là có ý thứ gì? Tiêu thủy đem tiêu lý thị nâng dậy, hôm nay việc này cũng chỉ có các nàng mẹ con hai biết khả tỷ phu rõ ràng là muốn thống đến cha nơi nào đây. Ta có ý thứ gì không phải tiêu thủy muội muội có thể quản người một cái đãi gà cô nương, nên hảo hảo mà đãi ở nhà, mà không phải đi ra gây chuyện thị phi. Ta nghe nói nhà trai không chỉ có là danh thú tài còn tự xưng là thư hương dòng dõi, người như vậy người đàn bà tranh chua loại nói nhao nhao ồn ào nếu là rơi vào tay nhà trai trong lỗ tai, người nò có thể lui lần đầu tiên hôn, có thể lui lần thứ hai. Triệu thủ hiếu nhìn tiêu thủy vẻ mặt trắng bệch trong lòng lừa giận tiêu tán không ít quả nhiên tiểu yêu nói không sai, đánh rắn bầy tắc. Điều lý thị cúi đầu giao dao người không tin ta sao thành âm mang theo vài phần u oán nghe được tiêu dao nổi ra gà đều đi lên mẹ kế người có thể hay không không cần như vậy ghê tờm nhân thế này mới không qua vài ngày an ổn ngày chẳng lẽ ngươi liền quên ta từng từng nói trong lời nói sao tiêu dao cười lạnh Đừng giả vờ giả vịt cha ta lại không ở trong này, ta là không biết ngươi vì sao sẽ đối ta trong bụng đứa nhỏ xuống tay. Bất quá, ngươi đã phá hủy hiệp nghị, liền đừng trách ta làm xảy ra chuyện gì tình đến. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Lý Thị ngẩn đầu, nhìn tiêu dao trong mắt phòng bị rất là rõ ràng, nàng âm thầm có chút hối hận, đã biết thứ kế hoạch rất không chu toàn mật, hẳn là đợi cho ngày mùa thời điểm, triệu thủ hiếu không có thời gian thủ tiêu đại nha khi, động thủ lần nữa, hơn nữa, muốn cho đối phương lạc thai cũng không nhất định thế nào cũng phải chính mình động thủ, biện pháp rất hiếm có thực không phải sao. Nay lần này không thành công, lần sau đối phương có phòng bị, phòng trừng vốn không có dễ dàng như vậy. Người rất nhanh liền sẽ biết, tiêu dao nói xong lời này. Không có lại để ý tới hai người. Tướng công ta mệt mỏi còn có, ngươi đừng quên, đại phu còn không ở trên xe ngựa. Ấn, triệu thủ hiếu gật đầu. Các ngươi chạy nhanh lăn, ta không nghĩ xem thấy các ngươi Hắn không có thật sự động thủ đánh nàng nhóm, đã muốn xem như không sai, sao triệu thủ hiếu đem như xe khiên tiến vào, không chút khách khí đem đại môn khép lại. Một khắc chung sau, đại phu thế nào, ta nàng dâu không có việc gì đi. Từ lúc đại phu cấp tiêu giao bắt mạch triệu thủ hiếu ngay tại một bên khẩn trưng này này nhìn, đại khí cũng không dám ra, đợi cho đại phu rốt cục đưa tay buông sau, chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, thân thể rất tốt, đại phu lại hỏi tiêu giao nhiều tầm thường vấn đề. ân lớn như vậy bụng ta phòng chừng hẳn là xong bào thai, này một câu, khiến cho triệu thủ hiếu nước ra rồi miệng theo sau lại nhắm lại. Nhưng là, đại phu, phía trước nhà chúng ta cũng có người hoài xong thai, khả bụng cũng không có lớn như vậy A Đại phu hoành triệu thủ hiếu lếp mắt một cái Đó chỉ sợ là cùng ăn cái gì vậy có liên quan hệ Người cẩn thận ngẫm lại Nay người nàng dâu ăn Theo ta phỏng đoán Hẳn là muốn so với trong thôn khác mang thai phụ nhân tốt Cũng không có tốt lắm Triệu thủ hiếu ngượng ngùng sơ sơ đầu Chính là dựa theo đại phu người nói lại ăn Bất quá tiểu yêu khẩu vị hảo Nhưng thật ra thật sự Lời này rơi xuống Nhân vừa cười được nhìn không thấy nhãn tình ân đại phu mắt trợn trắng Hắn tại Trâm Phúc trấn xem qua bệnh nhân không ở thiểu số, đừng nói nông thôn trong, chính là thôn trấn thượng người bình thường ra, làm sao hội có mấy cái nhân hội chân chính dựa theo đại phu theo như lời đi mua cái ăn, liền này ngốc tiểu tử thật đúng là cái thương nàng dâu. Nếu là song thai trong lời nói, Bình thường đều sẽ xuất hiện sinh non tình huống, nếu là có điều kiện trong lời nói thức tháng 8 các ngươi đã đem bà mụ chuẩn bị tốt nhất định phải tìm có kinh nghiệm, đại phu sờ sờ hắn có có chút trắng bệch lại cũng không phải rất dài dâu, nhìn đứng tại một bên giống học sinh bình thường dụng tâm nhớ đồng thời còn càng không ngừng gật đầu, cười nói, nếu là có điều kiện ở nhà chuẩn bị tốt nhân sâm, nếu là sinh sản khi phụ nữ có thai thoát lực có thể dùng. Tốt, nghĩ đến nhân sâm giá, này chỉ sợ lại được phiền thoái lý đại ca. Đợi cho đêm đại phu tiễn bước triệu thủ hiếu lại vội vàng cấp tiêu dao chuẩn bị cơm chưa, sau Ngươi thật sự muốn đi tiêu lôi ra. Tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu muốn xuất môn, mở miệng hỏi nói. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu. Tiểu yêu ta biết thiêu lôi sẽ không thật sự đem ngươi mẹ kê thế nào. Bất quá, có chút nói vẫn là muốn nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Ngươi hiện tại cũng không phải là một người, có chuyện gì, ngươi tướng công ta đều đã cho ngươi làm chủ. Đó người đi đi, tiêu dao gật đầu triệu thủ hiếu là người thành thật, cũng là thực thật sự nhân, chính là tại rất nhiều sự tình thượng hắn đều có chính mình nguyên tắc, giống như là tiêu nhị sinh sự tình lần trước phát sinh sau, hắn liền nếu không ngữ tiêu nhị sinh kết giao, nói sao triệu tiêu thị cho dù khi đó trong lòng hắn nương, cho dù hắn khổ sở, hắn đồng dạng hội nói được thì làm được, không đến hướng liền tuyệt đối sẽ không lui tới, lúc này đây chỉ sợ tiêu lý thì cùng tiêu thủy cũng bị hắn xả như không đến mê hoặc danh sách bên trong. Chính là tại triệu thủ hiếu đi phía trước tiêu lý thì đã muốn đem sự tình nói cho cho tiêu lôi. Tiêu lang người phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý. đình tiêu lôi xem kỹ ánh mắt tiêu lý thị trong lòng có chút bồn chồn đã lâu bỏ nữ nhân đó nhân chết đó một lần tiêu lang liền không còn có dùng như vậy mục nhìn không chính mình. Vì sao, tiêu lôi hồi lâu mới mở miệng hỏi thanh âm rất là trầm thấp. Như vậy không tốt sao. Chúng ta cùng tiêu đại nha nước giếng không phạm nước sông, ta còn nghĩ năm nay thu hoạch tốt lắm, chúng ta liền chính mình một lần nữa tìm một chỗ khởi phòng ở, đến lúc đó dùng làm cấp tiểu kim cưới vợ. Người vì sao muốn đi treo chọc tiêu đại nha người biết rõ ràng, nàng sẽ không lại là phía trước cái kiên nhậm người khi dễ tiêu đại nha người làm chuyện này phía trước, chẳng lẽ người sẽ không vì tiểu kim tưởng tượng sao? Càng buồn cười là, người thế nhưng mang theo thủy nhi cùng đi tinh nhi của người thông minh của ngươi thiện người am hiểu ý đi nơi nào? Tiêu lang, ngươi, tiêu lý thì còn muốn biện giải, khả ngẩm đầu, nhìn tiêu lôi nhãn tình, nàng chỉ biết chính mình tâm tư bị xem thấu chính là đó lại như thế nào. Nhìn chằm chằm tiêu lôi mắt đẹp, nước mắt cuồn cuộn đi xuống lạc. Tiêu lôi, ngươi nói nước giếng không phạm nước sông, nhưng lạc là, ngươi làm được sao? Mười lượng bạc mua một căn ngọc đậu, ngươi điên rồi đi. Tiêu đại nha trong nhà thế nào loại lương thực, ngươi liền thế nào loại? Này còn gọi làm nước giếng không phạm nước sông. Điều lùi nhíu mày tinh nhi luôn luôn thức đại thế, làm sao có thể hội không biết đã biết sao lựa chọn dụng ý, nay đó sinh trưởng được vừa vặn tiểu mạch không sẽ có thể thuyết minh vấn đề sao. Ta làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta người một nhà có thể cuộc sống được hào một ít tinh nhi ngẫm lại nhà chúng ta trong có bao nhiêu lương thực, ngẫm lại không lâu sau liền muốn thu gặt nhiều như vậy tiểu mạch người có thể hay không không cần như vậy, không giảng đạo lý tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ có được hay không. Bình tĩnh. Tiêu lý thị thanh âm hơi hơi có chút nhọt đứng dậy, lăng lăng nhìn tiêu lôi. Tiêu lôi, người bảo ta thế nào bình tĩnh, người quên được ta khả quên không được đó từng tại ta trong bụng đợi năm cái nhiều tháng đứa nhỏ, rốt cuộc là thế nào không có. Ta không tin người không rõ, người nói ta thế nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân đó nhân nữ nhi cuộc sống như vậy hạnh phúc, nhìn nàng thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. Đủ, tiêu lôi vỗ cái bàn, mi gian lộ vẻ mỏi mệt. Này đều nhiều hơn thiếu niên chuyện tình, hôm nay may mắn tiêu đại nha không có chuyện tình, Lý Tinh Nhi, người đã nghĩ chính người trong lòng thoải mái ta mấy năm nay mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn người ép buộc tiêu đại nha, ta có nói qua cái gì sao? Khả người cũng không ngẫm lại, nếu là tiêu đại nha hôm nay có tốt xấu, người cảm thấy chúng ta một nhà tứ khẩu còn có thể đủ hào hảo mà đứng tại trong phòng nói chuyện ăn cơm sao? Thừ ăn lao cơm còn không sai biệt lắm, còn là ngươi cho rằng tiêu đại nha hội giống triệu thủ hiếu như vậy, hướng huyện lệnh đại nhân cầu tình, giống triệu tiêu thị may mắn như vậy, nửa tháng sau đi ra sao. Người đó là nằm mơ, nếu là tiêu đại nha đứa nhỏ thực bởi vì ngươi mà đã không có chúng ta sẽ chờ cả đời tại đại lao trong vượt qua đi. Bị tiêu lôi như vậy lớn tiếng trách cứ kích động tiêu lý thì như là bị hắt một thùng nước đá theo trong lãnh đến ngoại, hôm nay việc này, nàng quả thật là khiếm lo lắng, cắn cắn môi, đáng thương này này nhìn tiêu lôi. Nhưng là tiêu lang cho ta liền như vậy nhìn tiêu đại nha sinh hạ đứa nhỏ, trong lòng ta thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì, như vậy một cái cái gì cũng không hội nữ nhân, có thể như vậy hạnh phúc. Tinh nhi đừng nghĩ này nghiêng chú ý, nếu là ngươi thật sự bỏ được chúng ta đây cả nhà nhân tính mạng đi đánh bạc trong lời nói ta cũng không thể nói gì hơn. Không biết vì sao, dĩ vãng nhìn tinh nhi xuất hiện biểu hiện như vậy, hắn hiểu ý thương khả hiện tại trong lòng thế nhưng tác dụng một cỗ khó mà miêu tả phiền chán. Nhiều năm như vậy, năm đó đó chuyện ai đúng ai sai chúng ta sẽ không muốn đi truy cứu, đại nhà mẹ nàng đều đã chết nhiều năm như vậy, vì sao ngươi sẽ không có thể buông hào hào sống. ta ta Điều lý thì bởi vì trưởng thành hoàn cảnh từ nhỏ am hiểu nhất đó là sát ngôn quan sát tự nhiên nhìn ra tiêu lôi trong mắt không kiên nhẫn, bận nói, lại cho ta một ít thời gian ta sẽ cố gắng quên mất. Người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, tiếp qua 2 năm thủy nhi liền muốn xuất giá, người có thể cấp nàng nhiều chuẩn bị đồ cưới, lại có tiểu kim từng ngày lớn lên, người cũng có thể cho hắn thu xếp nàng dâu trong nhà thủ công nghiệp, tình thế trong việc nhà nông, đã muốn đủ chúng ta bận, ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì. Tiêu lôi thần sắc buông lỏng một ít, qua không được vài năm chúng ta đều là phải làm ra ra con bà nó nhân, đi qua khiến cho nàng đi qua đi. Tiêu lý thì nhẹ nhàng mà gật đầu còn lòng của nàng trong rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng sẽ không nhân đã biết. Triệu thủ hiếu đi tiêu ra thời điểm, lời nói rất là không khách khí, chỉ cần vừa tưởng tiêu ra nhân là thế nào đối tiểu yêu, hắn liền hoàn toàn không có cách nào vẻ mặt ôn hòa đến. Cha tiểu yêu đã muốn theo ta nói các ngươi cùng nàng trong đó hiệp nghị ta nghĩ đến tiểu yêu làm ra lớn như vậy nhượng bộ các người hội thỏa hiệp khả hiền nhiên, mẹ kế thực không cam lòng, hy vọng cha về sau xem trọng mẹ kế, đừng cho nàng lại làm cái gì việc ngốc, nếu không trong lời nói ta cũng không rõ ràng lắm ta chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cũng có lẽ là vì cùng tiêu giao đợi đến lâu, triệu thủ hiếu chẳng những nói chuyện lưu loát đến, liền ngay cả làm việc đều rất quyết đoán, nói xong này đó cũng không có nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi. Thời gian cũng vì ngày mùa mà qua được bay nhanh, đi theo triệu thủ hiếu mấy nhà loại tiểu mạch một đám bận được cùng như bình thường, khả bọn họ một đám trên mặt thỏa mãn tươi cười cũng khiến cho cái khác thôn dân nhãn tình đỏ lên một đại phiến, đó phơi nắng trên sân đại phiến đại phiến no đủ tiểu mạch, vừa thấy chỉ biết là gặt hái thu hoạch, chính là, bọn họ biết, hâm mộ cũng hâm mộ không đến, chỉ có thể giàu dĩ tưởng đợi sang năm, bọn họ cũng sẽ có như vậy thu hoạch. Tiếu đại trụ thường xuyên cảm thán, về sau có thể mỗi ngày ăn no trong bụng, nghĩ kế tiếp còn có hai trà lúa nước thu hoạch, lại cả ngày đều mang theo tê cười, đi đường đều phải phiêu lạc đến bình thường, mà trước kia gầy tiểu trụ dần dần sắc mặt hồng nhuận đến, mừng đến tiêu ra hai lão cả ngày đều vui tươi hớn hở chính là thiếu đại nương thân thể bởi vì thiếu như vậy phiền lòng sự mà khỏe mạnh không ít. Tiêu giao trong nhà tiểu mạch cùng cài dầu đều là Lý Thanh Ninh từ bên ngoài mang nhân bận giúp thu, này mấy tháng qua, Lý Thanh Ninh cũng là bận chân không chạm đất mọi người là Ngô Thiên mang đến, chính hắn thật sự là không rảnh, chẳng qua, làm hảo mấy tháng không gặp Ngô Thiên, nhìn tiêu dao đó cực đại bụng, ngây người hồi lô mới phản ứng lại đây, đối này triệu thủ hiếu nói chúc mừng. Đại nha người này mấy tháng, thế nào liền lớn như vậy, ta coi có phải hay không mau sinh? Ngô Thiên cười nói, Ngô Đại ca, sớm rất. Nguyên bản không thế nào lo lắng tiêu giao lúc này cũng có chút lo lắng, nàng này bụng thật sự là đại không đồng nhất loại. Năm ngoái tháng 10 hoài, nay mới 6 cánh nhiều tháng, dù thế nào cũng phải đợi cho tháng 7 đi. Nhưng này cũng quá lớn, Ngô Thiên sừng sốt nhà hắn phụ nữ sinh đứa nhỏ khi bụng cũng không có lớn như vậy, nhìn hiện tại đi đường đều có chút cố hết sức cần triệu huynh để tại một bên giúp đỡ mới an ổn, Ngô Thiên cảm thấy chính mình chịu kích thích. Nếu không ta trở về thời điểm thình cái đại phu ân, còn có bà đỡ, thường trụ nhà các ngươi đi, người như vậy, ai có thể yên tâm? Có thể chứ? Lúc này triệu thủ hiếu tuy rằng như trước hội cảm thấy ngượng ngùng, bất quá, nhưng không có như vậy khách khí. Nay hắn mỗi ngày sáng sớm mở to mắt, nhìn tiêu dao cao mất bụng, đều cảm thấy lại lớn một vòng. Theo sau liền theo một bên cầm lấy nguyễn thước, vây quanh bụng ước lượng một chút, theo sau kinh hô, cơ hồ mỗi ngày đều đã dài, hơn nữa tốc độ còn không chậm, làm cho hắn lo lắng vô cùng. Có đại phu cùng bà đỡ tại một bên hậu tiểu yêu cũng có thể đủ an toàn chút, bọn họ có thể an tâm một ít. Đương nhiên có thể, này cũng không phải cái gì đại sự. Ngô Thiên cười nói, chính là triệu huynh đệ, ta mang tới đây nhân đủ sao Đủ, triệu thù hiếu gật đầu, đợi cho đầu tháng năm là có thể cấy mạ hái khoai lang ngô Bọn họ thật sự là không sai, động tác chẳng những mau, việc nhà nông cũng làm rất khá Tình thế để ý rất là cẩn thận san bằng, đúng rồi, lý đại ca đâu Tiểu mạch thu hoạch hẳn là không sai đi Đó là Ngô Thiên vừa nghe triệu thủ hiếu câu hỏi, cười nói, các ngươi chỉ sợ không biết, nhà chúng ta thiếu ra vì việc này, bận bao nhiêu cái buổi tối không có nghỉ ngơi, mới khiến cho Vĩnh Xương huyện nội từng cái thôn thôn dân đều trông thấy tiểu mạch thu gặt phòng trừng, đợi cho năm nay tháng 10, sẽ có thuyệt đại đa số mọi người hội loại lúa mì vụ đông ta ăn qua tân đi ra bột mì, so với trước hương vị tốt. Huyện Thái Gia cả ngày đều cười đến cười tâu tué, đã muốn làm cho người ta đi mở rộng huyện Nha kho hàng, nghĩ đến năm nay thu nhập từ thuế hội so với năm ngoái hoàn hảo. Tiêu Giao vừa nghe, Lý Thanh Ninh thế nhưng nhỏ đến từng cái thôn đều nguyên một khối ruộng thí nghiệm quả nhiên là có chút bản sự, bất quá, mặc dù là không cần hắn tự mình hạ tình thế, chỉ cần là ở như vậy lạc hậu địa phương thao tác chuyện như vậy, cũng là phi thường lụy nhân mệt tâm một việc. Đợi cho ngày mùa chân chính đi qua, đã muốn đến cuối tháng 5, toàn bộ Vĩnh Sương huyện nông dân nhãn tình đều là sáng lên tỏa sáng, không riêng gì đại bộ phận nhân chỉ cải biến lúa nước gieo trồng kỹ thuật, vẫn là từng cái thôn đều có đó thiểu số một ít có thấy xa, lại có gan nếm thư tân sự vật chọn dùng cây mạ loại lúa nước, di mây loại khoai lang, tăng thêm ngọc đậu như vậy tân thu hoạch thôn dân, một đám hai loại tỏa ánh sáng, hận không thể một ngày 24 mấy giờ đều đãi tại bờ ruộng, miên quan sát đến thu hoạch biến hóa, chờ mong tân một vòng gặt hái thu hoạch. Mà này một vòng bận qua sau, Lý Thanh Ninh cuối cùng là rút ra thời gian, nhìn đến tiêu dao khi biểu tình như trước ôn hòa chính lạc, hắn đó đem cũng không rời khỏi người cây quạt rơi trên mặt đất biểu hiện của hắn thất thố. Đại nha muội muội này thật sự không có vấn đề sao. Nhìn một bên đại phu, Lý Thanh Ninh mới giật mình thấy chính mình hỏi sai lầm dồi nhân. Ước chừng khi nào thì sinh, hồi nhị thiếu ra trong lời nói, lấy vị này phu nhân bụng xem ra, phòng chừng tùy thời đều khả năng hội sinh. Chính lạc lấy vị này phu nhân mang thai thời gian đến xem trong lời nói, phòng chừng còn muốn đợi thượng một hai tháng. Lão đại phu cũng có chút mò không cho phép, tại Vĩnh Xương huyện, phụ khoa hắn nói đệ nhỉ, mỹ nhân dám xưng đệ nhất khả đối mặt tiêu giao bụng, hắn có chút không dám khẳng định làm sao có thể lớn như vậy. Ngươi, Lý Thanh Ninh đối với đại phu hồi đáp có chút không nói gì, nói không chẳng khác nào chưa nói sao. Cần chuẩn bị cái gì? Người phái người đi huyện nha thông chi một tiếng, sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn đúng vậy, đại nha muội muội người cũng không dùng theo ta khách khí. Ha ha, tiêu dao khẽ cười một tiếng, lý đại ca ta làm sao có thể với người khách khí đâu. liền hiện tại tiêu dao chân đã muốn có chút phù thủng, nhưng thật ra trên mặt tuy nói mượt mà không ít khả như trước xinh đẹp như cũ. Xác định là song thai. Gặp đại phu gật đầu, lý thanh ninh cười nói. Chúc mừng triệu huynh đệ, lập tức liền thêm hai cái hài tử, về sau viện này trong đã có thể náo nhiệt bất quá cái này mùa đông, các ngươi viện này cũng có thể hào hảo quy hoạch quy hoạch, đem phòng ở kiến đi lên. Ấn ta cùng tiểu yêu cũng là như vậy tính, triệu thủ hiếu gật đầu nói. Đúng rồi, Lý đại ca, lúc này đây đến, trụ một thời gian lại đi đi, đợi cho lần sau ngày mùa tổng còn có một đoạn thời gian. Nhà các ngươi trụ hạ sao? Lý thanh ninh phe phẩy cây quạt nhưng thật ra không có ác ý. Tổng cộng liền bốn cái gian phòng của ta gian phòng khủng sợ sớm đã bị người chiếm đi. Nào dám chiếm nhị thiếu ra gian phòng. Lão Đại Phu cười nói, một bên bà đỡ đồng dạng gật đầu, hai người nhìn Lý Thanh Ninh ánh mắt cung kính là có càng nhiều cũng là thân thiết, vừa thấy liền cùng Lý Thanh Ninh quan hệ không sai. Chúng ta vẫn đều tại trong nhà người khác ở nhờ cách nơi này cũng không xa, còn không đến 200 thước lộ trình có chuyện gì, giống một tiếng liền nghe thấy được. Hiển nhiên ở một đoạn ngày đại phu đã muốn hiểu được dân quê trong đó trao đổi phương thức, đó giọng đại, nhiều thời điểm hắn đều phải cảm thán, này đại phu là ở tại tiêu đại quý trong nhà, không nói trong nhà hắn vốn liền có một phụ nữ có thay, đối với đại phu cùng bà đỡ vào ở rất là cao hứng, liền theo hai gia nhân quan hệ, nhà bọn họ gian phòng lại nhiều, dù sao không cũng là không tự nhiên sẽ không không muốn. Sau Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không có phản đối triệu thủ hiếu trong lời nói. Mấy ngày nay hắn quả thật là mệt mỏi, ở trong này tán giải sầu cũng không sai, vì thế Lý Thanh Ninh, Ngô Thiên, Lý Tử ba người ngay tại Triệu Thủ Hiếu trong nhà ở xuống dưới. Điều này làm cho bởi vì lần trước lần chịu đã kích thật vất vả khôi phục lại, một lòng càng thêm cứng rắn Triệu Tiêu Thị đã không có xuống tay cơ hội, bất quá, mặc dù là hết bệnh rồi, đem cha mẹ cùng hai cái mụi muội gánh vác cấp ba cái huynh để chiếu cố chuyện tình nhưng không có thay đổi, giống nhau liền như vậy định rồi xuống dưới. Này triệu tiêu thị đã muốn không thế nào để ý bên ngoài nhân hội nói như thế nào nàng, tiến đại lao, nàng liền hiểu được trở ra, vô luận nàng làm bao nhiêu cố gắng, thanh danh đều không có khả năng khôi phục, hơn nữa trừ bỏ lão tam hào điểm, mặt khác hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi xem như thương thấu lòng của nàng, đơn giản liền vò đã mẻ lại sức Ở nhà thành chân chính lão phu nhân, vô luận trong thôn ngày mùa cỡ nào đang vội. Nàng không phải ít một phen hòa Một ngày ba bữa cơm phải được đúng hạn bưng lên bàn Nếu là hơi có hoãn Nàng liền cãi lộn cho dù là đối này nàng từng thương yêu nhất Tiểu Nhi Tử cũng không có nửa niềm nhu nhược dĩ vãng nàng còn có thể đãi tôn tử Nay cho dù là triệu chi nghĩa ra hai cái hài từ khóc được cổ họng đều ách Cũng sẽ không xem liếc mắt một cái Tại lòng của nàng trong đối vãn bối làm là hận thật sự Tiểu Muội ngươi muốn như vậy đi xuống bao lâu Tiểu Đại Sinh nhìn triệu tiêu thì có chút đau lòng càng nhiều cũng là lo lắng Cho dù của ngươi vài cái nữ nhi lần này làm được thực không đúng, nhưng là ngươi như vậy, cũng vô sự vô bổ a Đó đại ca, ngươi cảm thấy ta ứng nên làm như thế nào? Triệu tiêu thị đối với tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, bởi vì lần trước trải qua, nhưng thật ra càng nhiều một tầng tín nhiệm cùng ỉ lại cùng với thật tình, nhìn tiêu đại sinh trong mắt như vậy chân thật lo lắng, nàng mở miệng hỏi nói. Trăm ngàn đừng làm cho ta tâm bình khí hòa mà đối diện này cái sốc sinh ta làm không được. Tiểu muội Tiểu đại sinh cảm thấy chính mình thật sự không thể lại như vậy dung túng tiểu muội đi xuống, uống một ngụm trà nước, thờ dài một tiếng, mới mở miệng nói, ngày đó ta cẩn thận nghĩ tới, bọn họ sờ dĩ hội như vậy, người cũng là có trách nhiệm. Ta, triệu thiêu thị thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn đối chính mình ngàn theo trăm thuận đại ca hội đối với chính mình nói nói như vậy, có chút phát mộng chỉ vào cái mũi của mình mở miệng hỏi nói ta làm sao có thể có trách nhiệm. Chẳng lẽ ta đối bọn họ còn chưa đủ được không? Ta tỉnh ăn kiệm dùng xuống dưới tiền không phải là bọn họ sao? Ta sinh hạ bọn họ, đưa bọn họ nuôi lớn, cho bọn hắn cưới vợ sinh con, ta thật lòng thật dạ đối bọn họ, khả bọn họ đâu, đại ca, nhị ca các ngươi cũng chính mắt nhìn thấy, bọn họ là thế nào đối của ta? Một đám chính là lang tâm cầu phế nhà. Nói xong lời cuối cùng, triệu tiêu thị trong mắt lué lệ quang, thanh âm mang theo run run thê lương, nàng cường ngạnh cả đời, không nghĩ tới gần già đi thế nhưng tại chính mình như tử nữ nhi thân thượng gặp hẳn như vậy một cái đại té ngã thế nào có thể không làm cho nàng tâm tồn oán hận Nhị ca, người tới nói nói, này thế nào tự thành trách nhiệm của ta, đây là cái gì cái đạo lý, chẳng lẽ ta dưỡng bọn họ còn dưỡng sai lầm rồi sao? Lúc này triệu tiêu thị trong lời nói đã muốn mang theo vài phần khóc ý chính là nàng như trước cuột cường không cho nước mắt đến rơi xuống. Tiểu muội ta không phải ý thứ này. Tiêu đại sinh ý bảo đau lòng được không được tiêu nhị sinh không cần nói nói. Ta biết người đối bọn họ rất tốt nhưng là người nghĩ tới không có còn có một triệu lão hai từ nhỏ đến lớn ngươi là thế nào đối của hắn. Triệu lão hai theo chân bọn họ thế nào có thể so sánh với. Triệu tiêu thì có chút phản ứng bất quá đến, này cùng triệu thủ hiếu lại có cái gì quan hệ. Ta từng khuyên qua ngươi, đã đó hai người đều đã chết, ngươi cũng đã đem trong lòng cái kia kết buông ra. Tiểu đại sinh mở miệng nói, lúc ấy ta sinh ý bận quá, cũng không có nhiều chú ý, ngươi cũng không có đem lời của ta để ở trong lòng, khi đó của ngươi vài cái đứa nhỏ tuổi cũng không đại, tiểu hài từ, dễ dàng nhất chính là theo dạng học dạng, theo bọn họ vài cái huynh muội đối triệu lão hai thái độ. Người đối phó triệu lão hai thời điểm, nhất định là không có kiêng rẻ bọn họ. Triệu thiêu thị nghĩ từng chính mình chính là muốn cho cả nhà mọi người biết triệu lão hai có bao nhiêu sao không thảo hỉ, như vậy mới không còn làm cho chính mình thân sinh nữ nhân cùng triệu lão hai sinh ra cảm tình đến, khả năng tuyệt đối sẽ không muốn chính mình nữ nhân đem nàng như vậy một mặt học đi cuối cùng còn đối phó đến chính mình trên người. Nghĩ vậy chút triệu tiêu thị cũng không biết nên nói cái gì đó. Đó đại ca sự tình đều đã muốn như vậy. Nói sau này đó lại có cái gì ý nghĩa, ngấu chốt sự tình tiểu muội hiện tại nên làm sao bây giờ Hắn có thể nhìn ra đến triệu ra đó vài cái tiểu xuất sinh đối tiểu muội là càng ngày càng không kiên nhẫn Thậm chí lại một lần, hắn thế nhưng nghe thấy triệu chu thị cùng triệu hà thị sau lưng mắng tiểu muội Mà triệu thủ hiếu cùng triệu chi nghĩa đó hai cái xúc sinh thế nhưng tại một bên trầm mặc không nói Ta không biết là tiểu muội nhưng nhịn sẽ làm đó vài cái xúc sinh cảm ơn, hừ, phòng trừng chỉ biết càng thêm bất hiếu Lời này, Tiêu đại sinh cũng không có phản bác, muốn làm như thế nào, đoan xem tiểu muội ý tứ của ngươi. Kết tiếp trong lời nói Tiêu đại sinh có chút không đành lòng, của hắn này nữ nhân mặc dù là đối chính mình bất mãn, còn chưa có sẽ không ném chính mình mà kệ, lại càng không sẽ ở sau lưng nhục mạ hắn, hắn mấy ngày nay xem như suy nghĩ cẩn thận, hắn quả thật là thực xin lỗi bọn họ cho nên, đối với Triệu Tư Hiền muốn gả cho hắn ra lão đại chuyện tình vẫn không có đồng ý, cũng may tiểu muội hiện tại cũng không có nhắc lại đến, hắn có chút sợ hãi tiểu muội lại cùng nhà mình vãn bối chống lại. Một người cuộc sống càng dễ dàng hồi tưởng chuyện cũ tiêu đại sinh không biết này có phải hay không biểu thị hắn thật sự giả đi khả có một số việc càng là trở về tưởng trong lòng ấy náy lại càng nhiều. Hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình thượng một lần quan tâm chính mình nàng dâu Quan tâm chính mình như tử tôn tử là ở khi nào thì cũng đang là vì này Phần ái náy từng hăng hái qua tiêu đại sinh tại đối mặt bọn họ Khi liền mang theo vài phần thật cẩn thận lấy lòng Càng đừng nói yêu cầu bọn họ đi làm không muốn việc làm Thậm chí so với tiểu muội ra vài cây xúc sinh đến Hắn cảm thấy nhà hắn ba cái đứa nhỏ đều là hào hài tử Ít nhất đã trải qua chuyện lớn như vậy tình Bọn họ đều không có vứt bỏ chính hắn một lão nhân Đại ca lời này là có ý thứ gì Triệu tiêu thị mở miệng hỏi nói ta thế nào nghe không rõ. Cho dù là theo chân bọn họ vài cái rằng co, nháo, người qua được như trước không tốt, không phải sao. Tiểu đại xinh cười nói, nếu là tiểu muội muốn bọn họ một đám trở nên hiếu thuận đến, thật tình ta làm không được dù sao bọn họ đã như vậy kinh động lớn, là cái gì kiểu dạng tính cách sớm đã hình thành. Bọn họ đều như vậy, đại ca ngươi cảm thấy ta còn hội hy vọng xa với bọn họ đối ta cái này mẹ ruột có bao nhiêu thực cảm tình sao. Triệu tiêu thị đánh gãy tiêu đại sinh trong lời nói, chào phúng nói. Đã tiểu muội không nghĩ, sự tình liền dễ dàng nhiều lắm, quả nhiên là chính mình tiểu muội vô luận là chịu nhiều đà kích đều có thể đủ rất nhanh đứng lên, chính là trong lòng xuyên chỉ sợ càng thêm cứng rắn. Ta nghĩ tiểu muội chính ngươi còn có một tuyệt bút bạc hoàn toàn đủ ngươi chậm chậm rãi rãi sống đến lão, về nhà sau, không cần ở tại bất luận cái gì một cái như từ ra, mang theo triệu đức còn có hai cái chưa xuất giá cô nương, một mình trụ bọn họ đã làm ra như vậy chuyện tình tiểu muội ngươi còn dùng vì bọn họ thanh danh suy nghĩ sao? Đặc biệt triệu thù chung, vốn tưởng rằng hắn là lão đại, lại sĩ diện thế nào cũng sẽ không làm ra làm cho cha mẹ tách ra dưỡng chuyện tình, bất quá, bọn họ đã dám làm tiểu muội cần gì phải thay bọn họ che lấp. Nhưng là đại ca ta thật lâu không có đã làm thủ công nghiệp Triệu thiêu thị nửa nụ cười cười đến rất là vui thích hiền nhiên là cùng ý tiêu đại sinh đề nghị Nhà chúng ta tiểu muội cũng không phải sẽ không làm Tiêu nhị sinh gặp tiểu muội nửa nụ cười cũng yên lòng Mở miệng nói về sau không cần ủy khuất chính mình Muốn ăn cái gì phải đi mua Nghĩ muốn cái gì này nó cũng không cần tình bạc Không cần cày cấy dưỡng hai cái con gà con tử Ngày thế nào thoải mái thế nào qua Này bạc chờ ngươi đi, cũng mang không tiến quan tài, như vậy nhi tử, nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu cho bọn hắn? Nằm mơ, triệu thiêu thì không chút suy nghĩ đã nói nói, ta hiện tại thật thật hối hận, ở riêng thời điểm cho bọn họ nhiều như vậy bạc, bất quá, như vậy cũng quá tiện nghi bọn họ đi. Làm sao có thể cư như vậy? Tiêu đại xinh cười nói. Trước không nói tiểu muội cùng ngũ muội đồ cưới về sau nhất định là bọn họ ra, làm xính lễ lễ còn lại là chính người thu, đó hai cái cô nương, người nếu là còn có chút cảm tình khiến cho các nàng gả hào một ít, nếu là không có khiến cho các nàng chính mình đi ép buộc cận một cái điều kiện xính lễ thiếu tuyệt đối không được. Triệu thiêu thị gật đầu từng nàng chưa từng có nghĩ tới bán nữ nhi chính là làm nàng bị trói hai tay bị bắt đầu mang đi thời điểm, đó hai cái nữ nhi không rên một tiếng bộ ráng đã muốn dùng hết của nàng cảm tình. còn có đâu Trực giác nói cho nàng, đại ca chiêu số còn không có hoàn. Vô luận người cùng triệu lão hai trong đó huyên náo có bao nhiêu cứng ngác cũng không có thể thay đổi người cùng triệu đức là hắn cha mẹ chuyện tình cho nên tiểu muội ngươi phải nhớ kỹ. Người có tư cái nhi tử chúng ta cũng không cần nhiều lắm. Dựa theo hạnh hoa thôn bình thường phú hộ hiếu kính bạc đến tính, năm lễ này bọn họ nguyện cấp liền cấp nhưng hàng năm mỗi cái nhi tử năm lượng bạc hiếu kính tiền, một phần cũng không thể thu yên tâm. Có hai đệ tại bọn họ trong lòng cho dù không muốn cũng không dám không cho. Tiêu Đại Sinh cười đến cùng lão hồ ly bình thường, tại Hạnh Hoa thôn mang qua, tự nhiên biết, này 20 lượng bạc trên thực tế đã muốn đủ Triệu Tiêu thị cùng Triệu Đức hai người đem ngày qua thật sự là giàu có. Ân, Triệu Tiêu thị gật đầu, mày nhíu mày đều buông lỏng ra. Tiểu muội, Tiêu Đại Sinh nhìn Triệu Tiêu thị, thật nhiều năm ta đều chưa thấy qua tiểu muội ngươi chân chính vui vẻ qua, này chúng ta đều già đi, có một số việc tiểu muội nên buông xuống. Triệu tiêu thị nhìn tiêu đại sinh, vừa mới mới xuất hiện tê cười rất nhanh liền biến mất miệng có chút phát khổ theo sau mở miệng nói, đại ca ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không rõ ý tứ của ngươi sao. Nếu là có thể buông ta đã sớm buông xuống, nhưng là ta làm không được ngươi biết không. Ta cùng triệu đức làm vợ chồng nhiều năm nay, khả từng cái buổi tối ta đều vẫn là hội mộng triệu minh. Mộng hắn đột nhiên xuất hiện cứu ta khi phong độ chỉ có, như vậy làm lòng người say, cũng sẽ mộng hắn cự tuyệt ta khi rõ ràng, thậm chí chút cũng không lo lắng ta một cái cô nương ra, phiết hạ thể diệt hướng hắn biểu đạt chính mình tình nghỉ. Nói xong lời cuối cùng, triệu tiêu thị trong mắt hận như vậy rõ ràng. Này đó ta đều muốn đã quên, nghĩ tới chính mình muốn cuộc sống, nhưng là mỗi ngày đều sẽ như vậy mộng quấn quanh, đại ca ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm sao bây giờ. Cho ta nhìn Triệu Minh Nhi thử sống được so với con ta nữ Nhi, so với ta chính mình còn muốn hạnh phúc, dựa vào cái gì? Nếu là sớm biết rằng hội như vậy, năm đó ta tình nguyện Triệu Minh không có thể cứu chữa ta, nói không chừng của ta cuộc sống cũng sẽ không giống như bây giờ, loạn thất bát tao. Nhưng là tiểu muội ta cùng đại ca thật sự không có đó bản sự. Lần này chuyện tình ngươi cũng có thể rõ ràng, đó Lý Thanh Ninh không phải tốt chọc chủ, huống hồ hắn hiện tại sẽ ngủ ở triệu thủ hiếu trong nhà ta chỉ là cái nho nhỏ thôn trưởng, thế nào có thể cùng hắn đối nghịch. Tiêu nhị sinh cười khổ, huynh muội ba người đều thập phần hối hận, sớm biết rằng khiến cho triệu thủ hiếu dài không lớn cũng liền không có mặt sau so việc này. Cái này ta biết ta chỉ là nói trong lòng ta không cam lòng, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy lỗ mãng. Triệu tiêu thị mở miệng nói ta liền không tin, bọn họ vẫn khí hội vẫn tốt như vậy. Này nàng có thể làm sao bây giờ, tình thế so với nhân cường, nàng khả thuyệt không tưởng lại đi đại lao đi một vòng, trừ bỏ chịu đựng, nàng cái gì đều không thể làm. Đúng rồi, đại ca ta nghỉ ngơi ở đâu, khởi phòng ở tuyển một khối cách ta cùng lão nhị ra cũng không xa địa phương, kiến tân phòng từ. Tiểu đại xinh cười nói, tuy nói này phòng ở cuối cùng nhất định sẽ là đó ba cái tiểu tử, bất quá tiểu muội thế nào cũng muốn chức trụ lên đó sau chút năm, còn về sau, bọn họ thế nào đi tranh đoạt đó cũng là bọn hắn chuyện tình. Tiểu đại sinh cũng không nói gì, làm cho này bạch nhãn lang nhìn xem, nghĩ đến nhà hắn sản đã không có tiểu muội vốn không có dựa vào sơn, hừ có như vậy một tòa tân phòng tử xử ở nơi này, bọn họ càng thêm hội cho rằng tiểu muội trên tay bạc không ít mặc dù là vì này tiền, bọn họ về sau cũng sẽ hảo hảo mà hầu hạ hảo tiểu mụi. Cũng là ta đều tốt lâu không có trụ tân phòng tử, bất quá, liền là có chút tiện nghi triệu đức. Triệu tiêu tị biểu môi, ai tiểu muội ấn ta mà nói triệu đức cũng không sai lầm rồi. Tiêu nhị sinh cười nói, tuy rằng năm đó chuyện tình là hắn không nói, nhưng là người ngẫm lại, mấy năm nay bị người áp chế, làm sao giống cái nam nhân ta xem triệu đức mấy ngày nay chịu đắc tội cũng không nhỏ. Tết lần đầu, bị ba cái nhi tử đưa đến y quán, đó tình hình cũng không phải là bình thường thê lương. Nói tới đây tiêu nhị sinh cảm thấy chính mình vui sướng khi người gặp họa quá mức rõ ràng. Phòng trừng hắn đối đó vài cái sốc sinh cũng rất thất vọng, vì làm cho hắn với ngươi đứng tại một điều tuyến tượng, ngươi cũng nên đối hắn hảo điểm, vô luận như thế nào, các ngươi đều nhiều năm như vậy vợ chồng, ta cũng không tin các ngươi là nhất điểm cảm tình đều không có. Bởi vì tiêu nhị sinh những lời này, triệu thiêu thị khó được có chút mặt đỏ. Hừ, liền triệu đức đó hất ức giảng ta cùng hắn có cái gì cảm tình. Tiểu muội biết tiểu muội có chút mạnh miệng tiêu đại sinh liền theo nàng. Cho dù ngươi chán ghét hắn, khả rốt cuộc ở chung mấy năm nay, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình lúc tuổi già một người qua, làm cho triệu lão hai bọn họ nhìn ngươi chê cười. Tốt lắm ta biết nên làm như thế nào. Triệu thiêu thị biểu môi mở miệng nói, bất quá trong nhà sống hắn không thể đủ thiếu làm tưởng đi theo ta nổi tiếng uống cay không làm điểm sự tình gì, làm sao có thể. Vì thế, không qua vài ngày, thôn trong lại bắt đầu kiến phòng ở, hơn nữa thỉnh vẫn là trấn kiến trúc đội, đó tốc độ rất nhanh, không ra 20 ngày, ba giàn lué sáng đại phòng, xinh đẹp sân cùng tường vây, đều làm cho thôn dân bận rộn thời điểm, lại đầu đi hâm mộ ánh mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hạnh hoa thôn cuộc sống thật sự là vượt qua càng tốt, xem ra chính mình cũng phải cố gắng, miễn cho trở thành hạnh hoa thôn nhẹ nhất, theo sau. Lại bắt đầu tại nắng hè trói trang mặt trời đã khuất bón phân, tưới nước, làm cỏ, hầu hạ tình thế cùng hầu hạ tổ tông bình thường dụng tâm. Sự tình gì, hôm nay triệu thủ hiếu vừa mở môn, liền trông thấy triệu thủ chung cũng không kêu hắn, chính là mở miệng hỏi nói. Cha cùng nương tìm ngươi có việc. Đối với triệu thủ hiếu thái độ triệu thủ chung mặc dù là có trong lòng chuẩn bị, mặt cũng không khỏi nhất hắc nói chuyện đi theo thanh âm đến. Không rành. Triệu thủ hiếu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt có một số việc khả năng bởi vì thời gian quan hệ mà phai nhạt khả có một số việc tại triệu thủ hiếu xem ra nhất định phải khắc ở trong lòng, nhắc nhở chính mình, miễn cho lại làm cho nó phát sinh lần thứ hai. Ngươi triệu thủ hiếu, ngươi là không tính nhận thức cha mẹ sao. Triệu thủ chung một hơi nghẹn tại ngực tưởng muốn động thủ khả vừa tưởng đến giả ba trong lời nói, ngạnh sinh xinh nhịn xuống. Dù sao cũng là ở chung nhiều năm huynh đệ Đối với vừa mới triệu thủ chung bộ dáng Triệu thủ hiếu rất là hiểu biết Trước kia cái này đại ca lúc đó chẳng phải như vậy Ba hai câu không đúng đầu liền động thủ thẳng đến sau đó Hắn có năng lực phản kháng Chuyện như vậy mới rất ít phát sinh Là bất quá đã hắn nhịn xuống Triệu thủ hiếu cũng sẽ không truy cứu Chính là ở trong lòng cười lạnh Hồi đáp đối phương trong lời nói là rõ ràng lại lưu loát Ngươi không nghĩ tới triệu lão hai thật đúng dám nói Lão nhỉ, ngươi đừng tưởng rằng có huyện lệnh đại nhân chỗ dựa ngươi là có thể bất hiếu thuận cha mẹ chuyện này cho dù là nháo đến huyện lệnh đại nhân nơi nào đây, ngươi cũng nói bất quá. Ha ha, triệu thủ hiếu cười khẽ, huyện lệnh đại nhân rất bận rộn, sẽ không quản này đó lông gà vò tỏi chuyện tình, ngươi nếu là không có việc gì ta liền đóng cửa. Cha cùng nương muốn một mình đi gia trụ, nhượng chúng ta bốn người một năm ra năm lượng bạc còn có đợi ngũ muội tiểu muội xuất giá khi chúng ta phụ trách chuẩn bị đồ cưới. Triệu thủ hiếu tưởng cho tới hôm nay, đó xinh đẹp thật sự tân phòng tử, dĩ nhiên là nương buồn không hé răng kiến, xem thấy bọn họ không nói hai lời, mở miệng liền muốn bọn họ một năm một người năm lượng bạc hiếu kính tiền, nương này cũng quá sư từ đại há mồng đi. Hảo, hàng năm cuối năm ta sẽ làm cho người ta đưa đi qua. Triệu thủ hiếu không chút suy nghĩ, đáp ứng theo sao chạm vào một tiếng, đem hai phiến đại môn khép lại còn triệu ra thế nào làm ẩm ý, hắn là nhất điểm đều không hiếu kỳ cũng không quan tâm. Chuyện gì, thân thể càng nặng tiêu giao lại càng là mỏi mệt, mỗi ngày ngủ chuyện tình cũng càng ngày càng nhiều, mơ mơ màng màng chung tự hồ nghe gặp đóng cửa thanh âm, không có toàn bộ nhãn tình, không phải thực rõ ràng hỏi. Không có việc gì tiểu yêu tiếp theo ngủ, đi đến đại thụ hạ, mềm chúc tháp ngồi hạ cầm lấy cây quạt chậm rãi thay lại ngủ nhân quạt nay thời tiết đã muốn có vài phần nóng, khả tiểu yêu cố tình thích ở nhà không có những người khác khi ở trong sân nằm, mệt nhọc liền trượt mắt. Đem có chút chảy xuống bạc bị cấp cái thượng, nhìn đó đại được có chút dọa người bụng, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, nhất định phải thuận lợi sinh sản, có thể nói theo tiêu giao bụng nổi lên đến sau tiêu giao là trên thân thể khó chịu, mà triệu thủ hiếu còn lại là mệt thân có mệt tâm, tiêu giao là mỗi ngày sành ăn hầu hạ béo không ít, mà triệu thủ hiếu trên người cơ bắp không ngừng mà giảm xuống. Cho dù tiêu giao khuyên bảo triệu thủ hiếu an ủi chính nàng sẽ không gặp chuyện không may Khả triệu thủ hiếu trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng Rất nhiều cái buổi tối đều tại ác mộng trung tình lại Nhìn im lặng tại chính mình bên người ngủ say tiêu dao mươi an quyết tâm đến Đại bộ phận thời điểm này vừa thấy liền đến hừng đông Ngoài cửa triệu thủ trung nhìn nhắm chặt đại môn tưởng đi lên đá hai chân Tối nhưng vẫn còn nhịn xuống Quả nhiên là cái ngốc tử Như vậy điều kiện hắn đều đã đáp ứng Trong nhà lão tam đã muốn đồng ý Bản đến chính mình đến này một chuyến Là hy vọng triệu lão hai không đồng ý Như vậy hơn nữa lão tứ Đã muốn có hai người không đồng ý Chính hắn một lão đại cho dù bảo trì trầm mặt nương Cũng không có khả năng lấy đến năng lượng bạc hiếu kính tiền Ai có thể tưởng tưởng, cha mẹ đều như vậy đối triệu lão hai, này một năm năm lượng bạc chuyện tình triệu lão hai là khảo cũng chưa lo lắng đáp ứng, làm cho hắn cái này lão đại thế nào không biết xấu hổ mở miệng nói không đồng ý, khả năm lượng bạc như từ đến trường tuy rằng không cần tiền trả công cho thầy giáo, khả sách vờ, giấy và bút mực lão tứ là tuyệt đối sẽ không ra, có này năm lượng bạc như từ có thể mua rất tốt chấp bút, cũng có thể đủ ăn được một ít mặc một ít, hắn không nghĩ đồng ý chính là... Triệu thủ trung hiện tại thực khó sự đáp ứng, chính mình luyến tiếc nhiều như vậy bạc, không đáp ứng, như vậy xem nương tư thế, bất hiếu đắc tội danh nhất định hội dừng ở chính mình trên đầu ai quên đi, hồi đi xem lão Tứ nói như thế nào, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu thủ chung xoay người, hừ, này triệu lão hai là phát ra tài, mới có thể nói như vậy, hắn liền không tin, lão tứ ra bạc còn không có chính mình trong nhà nhiều, lấy lão tư nhiều như vậy tâm nhãn, hội đáp ứng cha cùng nương như thế vô lễ yêu cầu. Trường 92, triệu tiêu thị chính mình bỏ tiền tân kiến trong phòng, vô luận chỉ dùng để thanh gạch xây thành tường vây, trang sức có một phong cách riêng sân, sạch sẽ phòng bếp, trình tề ra súc liều. Vẫn là ba gian chính phòng trong toàn thực mộc gia cụ, đừng nói làm cho lần đầu tiên đăng môn ba cái nàng dâu đại mở mắt giới, chính là triệu thủ trung huynh đệ ba cái trong lòng cũng dậy cẩn thận suy thư, còn triệu tư tuệ cùng triệu tư hiền, các nàng không phải không nghĩ chính là cho dù là cha mẹ lại sủng ái bọn họ, cho dù là cha mẹ nguyện ý đem này đó lưu một phần cấp các nàng, đại ca bọn họ cũng không sẽ đồng ý, dù sao cho tới bây giờ vốn không có cộng thêm nữ nhi kế thừa gia sản như vậy vừa nói. Triệu tư tuệ nhu thuận đứng tại triệu tiêu thị bên người, ngẫu nhiên sẽ cho nàng trên đất nước trà, thậm chí là niết vai đấm lưng, trong mắt có thâm trầm sầu lo, không biết có phải hay không của nàng ảo giác nương trở về thay đổi thật nhiều. Tuy rằng nói tính tình không tốt đều là đối với đại ca bọn họ, đối với các nàng thì muội hai người như trước giống phía trước như vậy yêu thương, thậm chí đối với các nàng rất tốt khả nàng tổng cảm thấy nương thực không thích hợp. Đối với một chúng vãn bối ý tưởng, triệu tiêu thị xem tại trong mắt lại không còn có giống phía trước như vậy, đem chính mình tâm tư xảy ra trên mặt, gặp triệu thủ trung hắp một khuôn mặt đi vào nhà chính cầm trong tay chưa cắn hoàn hạt xưa bỏ vào trên bàn trà cái đĩa trong. Thế nào? Lão nhị nói như thế nào? Đối với lão tam gia trước hết đồng ý chính mình đề nghị triệu tiêu thị bao nhiêu có chút vui mừng, tuy nói lão tam thương khi dễ thương đến độ không giống cái nam nhân, khả hiếu thuận tâm vẫn phải có. Nghĩ phía trước tại lão tam gia ngày Chính mình thế nào ép buộc triệu vương thị nàng đều nhẫn xuống dưới Tại kia một khắc nàng cảm thấy phía trước chính mình rốt cuộc xem thường cái này ba con dâu Ngẫm lại cũng là Nếu là không có chút thủ đoạn thế nào có thể đem lão tam chế được dễ bảo, nghĩ đến đây, liếc liếc mắt một cái bên người ngồi triệu đức, trong lòng lại khinh thường, trước đó vài ngày còn tại thương tâm như tử bất hiếu, vừa nghe của nàng đề nghị không chút suy nghĩ đáp ứng, thế này mới vài ngày thoải mái cuộc sống, khiến cho hắn quên phía trước chuyện thương tâm, phòng trừng nghĩ cũng là được trăng hay chớ đi, thật sự là vô dụng nam nhân. Triệu thủ chung không nghĩ tới triệu tiêu thị hỏi được như vậy trực tiếp, tại nguyên lai like vị trí ngồi hạ, mở miệng nói, nương con của ngươi người người đều khỏe mạnh, chúng ta làm sao có thể làm cho cha mẹ các ngươi một mình trụ, các ngươi tuổi cũng lớn, nếu là có cái cái gì chúng ta chiếu cố đều không kịp. Lớn tuổi, triệu tiêu thị lạnh nhạt nhãn tình nhìn lướt qua triệu thủ chung. Ta và ngươi cha còn chưa tới hạ không được, làm không được sống bộ, lão đại ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, người yên tâm, thôn trong cũng không phải không có phần ra sau trưởng bối khác qua, một năm năm lượng bạc hiếu kính tiền tại trong thôn cũng không tính nhiều, lão đại, người nếu là không muốn cấp chúng ta hai cái lão nhân lão rất cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nương ta không phải ý thế này, bị triệu tiêu thị trước mặt nhiều người như vậy mặt trực tiếp chọc thùng chính mình tâm tư triệu thủ chung sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nói ra trong lời nói đã cứng ngắc, lại khô cằn, không hề thuyết phục lực theo sau nghĩ nghĩ. Nếu là tứ đệ không ý kiến ta tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lời này rơi xuống, triệu Chu thị liền nóng này, 5 lượng bạc đối nhà bọn họ mà nói không phải số lượng nhỏ, hai chữ về sau muốn đến trường, tiêu phí không biết muốn bao nhiêu, hãy nhìn triệu thủ chung sắc mặt còn có lúc này tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đã ở chàng, nàng là thật không dám ở phía sau cùng nhà mình nam nhân làm trái lại, làm cho vốn tâm tình sẽ không tốt hắn mất mặt mũi. Triệu chi nghĩa tuy rằng đọc sách không thế nào, vừa ý mắt cũng không thiếu, nhân cũng không ngốc, vừa nghe triệu thủ chung lời này, liền biết đại ca không nghĩ cấp lại tưởng đem bất hiếu đắc tội danh giao cho chính mình, trong lòng cười lạnh, đại ca đây là chắc chắc chính mình sẽ không cấp sao. Đó đã có thể sai lầm rồi, so với nay hắn đã muốn lung lay sắp đổ thú tài hàng đầu, một năm năm lượng bạc bị cho là cái gì, hắn xem như xem hiểu được, vì sao hôm nay cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu sẽ ở, không phải là cho nương chỗ dựa, nếu là có người không muốn, như vậy có hai cậu cậu tại này bất hiếu hàng đầu chỉ định là trốn không thoát. Cha, nương ta cũng không ý kiến. Triệu trì nghĩa rước lời nhìn triệu thủ trung sắc mặt cứng đờ, trong lòng khoái ý đồng thời cũng có chút đau lòng, một năm năm lượng bạc hắn một tháng mới tranh năm lượng bạc phân ra hắn mới biết được dùng tiền địa phương khá chính mình không phải làm việc nhà nông dữ liệu, nàng dâu vừa muốn mang theo hai cái hài tử, đại bộ phận tình thế từ lúc năm nay đầu xuân thời điểm liền thuê đi ra ngoài, gần lưu lại một mẫu đất trồng rau, lương thực củi gạo dầu muối đều phải tiền, khiến cho phía trước thanh cao hắn không thể không bắt đầu tình ăn kiệm sử dụng đến. Gặp ba cây đệ đệ đều đồng ý triệu thủ hiếu mặc dù trong lòng thương được cùng cắt thịt bình thường, cũng không thể không gật đầu đáp ứng triệu tiêu thị gặp mục đích của chính mình đạt tới, khó được cho huynh đệ vài cái một cái tươi cười. Người đã nhóm đồng ý tuy nói thân là nhi từ sẽ không lừa gạt cha mẹ còn là giấy trắng mực đen viết xuống đến có vẻ hảo, nhị ca. Tiêu nhị sinh nhìn ba người, trong lòng thực sự vui sướng, hừ, dám đối với nhà bọn họ tiểu muội không tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ tới ngày lành, theo cổ tay áo trong suốt ra mấy chương gấp được trình trình tề tề giấy trắng, mặt trên đã muốn đem triệu tiêu thị hôm nay mục đích nói được nhất thanh nhị sở triệu tiêu thị một ánh mắt triệu tư tuệ ngầm hiểu tiếp nhận nhất nhất đưa cho của hắn ba vị huynh trưởng. Đợi cho ba người đều xoa bóp dấu tay, triệu tiêu thị vừa lòng đem chi thu hào. Ngũ mụi tiểu muội các ngươi hiện tại đi phòng bếp làm một chút ăn ngon, hảo hảo chiêu đãi ngươi ba vị huynh trường cùng tổ tử. Là nương, mọi người ngạc nhiên là, luôn luôn cái gì cũng không muốn làm chịu tư hiền thế nhưng nhu thuận thưa lại. Không được nương, hiện tại tuy rằng không phải ngày mùa thời gian, khả ngươi cũng biết ta đối việc nhà nông không phải rất quen thuộc cho nên cho dù là bận qua cũng không thể lơi lỏng, đây là ta năm thứ nhất chính mình cầy cấy tự nhiên hy vọng có thể tốt thu hoạch nàng dâu. Triệu chi tiết đưa cho Triệu Vương Thị một ánh mắt vô luận nương nơi này làm cái gì ăn ngon, này tiện nghi hắn cũng không muốn đi chiếm, nói sau trong nhà còn có nàng dâu nấu hồi lâu thịt nướng. Tân Triệu Vương Thị gật đầu, theo hà bao trong lấy ra 5 lượng bạc. Nương, này là chúng ta năm nay hiếu kính tiền, này bản là chúng ta hẳn là cấp, nếu là cha mẹ thưởng tướng công, cũng có thể đến nhà chúng ta trụ thượng một đoạn ngày, chúng ta là thân nhân, cho dù là tách ra ở tình cảm vẫn là tải. Triệu vương thị lời này nói được tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh liên tục gật đầu chính là triệu tiêu thị nhìn triệu vương thị cũng thuận mắt không ít chính là triệu thù chung cùng triệu chi nghĩa sắc mặt lại hắc thật sự. Bọn họ nguyên vốn tưởng rằng năm nay đã qua như vậy mấy tháng mà 32 ba hoặc là hai lượng năm đều có thể đủ nói được đi qua ai từng tưởng cái này ba cái thế nhưng cấp 52 cũng không biết trước cho bọn hắn thương lượng một chút này không phải muốn bọn họ mệnh sao. Triệu Tiêu thị thủ hạ bạc cũng không có giữ lại phải rời khỏi hai vợ chồng cái, chính là Triệu chi tiết này vừa đi, Triệu thủ chung cùng Triệu chi nghĩa tự nhiên không tốt lại đã đi xuống, đều cáo từ, nói bạc buổi tối đưa lại đây, Triệu Tiêu thị gặp mục đích đạt thành, tâm tình phá lệ hảo. Đại ca, nhị ca, hôm nay tiểu muội xuống bếp các ngươi lưu lại dùng cơm đi. Ân, Tiêu đại sinh cùng Tiêu nhị sinh liên tục gật đầu, nhìn tiểu muội tựa hồ khôi phục cô nương ra khi sáng sủa, rất là vui thích chính là Nương, tay nghề của ta Triệu tư tuổi lại nghĩ đến triệu tiêu thị trong miệng tiểu muội là chính mình, có chút mặt đỏ nói, trải qua triệu tiêu thị không ở nhà trong đó một đoạn thời gian, triệu tư tuổi cuối cùng là hiểu được các nàng tìm mụi hai cái giống như trừ bỏ theo hoa, thật sự cái gì cũng không hội, trước kia là cảm thấy phòng bếp khói dầu đại, không nghĩ học hiện tại, nàng nhưng thật ra nhận thức đến này đó tầm quan trọng. Ha ha tiểu muội không cho người xuống bếp, ta nói tiểu muội là ta chính mình, ta là đại ca cùng nhị ca tiểu muội Triệu Tiêu thị nhưng thật ra không có thế nào khó xử Triệu Tư Tuệ. Một hồi, các ngươi hai tỷ muội đánh với ta xuống tay, có một số việc các ngươi cũng nên học tập. Tỷ muội hai người liếc nhau, các nàng là muốn học chủ nghệ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngương học nghĩ đó nhiều năm hoa bánh ngô cùng dưa muối, học có thể đỉnh cái gì dùng. Còn có ngươi, lão nhân, hôm nay đại ca cùng nhị ca ở trong này, ngươi hẳn là cùng, về sau cũng không như vậy nhàn nhã. Muốn có cơm ăn, phải làm việc, muốn cho ta hầu hạ ngươi, nằm mơ các ngươi hai cái cũng là một dạng. Cuối cùng một câu tự nhiên là đối với của nàng hai cái nữ nhi nói. Chính là làm họ triệu ba người đều giật mình là trên bàn đó sắc hương vị toàn toàn thức ăn thế nhưng đều là xuất từ triệu tiêu thị tay. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng triệu tiêu thị cũng không quản ba người có bao nhiêu giật mình. Đại ca, nhị ca, mau nếm thử, nhìn xem tiểu muội tay nghề có hay không lui bước. Nói xong trả lại cho hai người một người gấp một chiếc đũa bọn họ yêu nhất ăn bỏ vào bọn họ trong bát mừng đến hai người trong mắt đều lué lệ quang. Triệu Đức cùng Triệu Tư Hiền vội vàng dùng bữa cũng không có phát giác bọn họ như vậy ở chung có cái gì dị thường, khả Triệu Tư Tuệ Tâm cũng là không ngừng mà đi xuống trầm nàng cuối cùng là nhìn ra nương không thích hợp ở nơi này. Là vì lần đó chuyện tình, làm cho nương thương tâm thất vọng rồi còn là vì lần trước nương trở về đại ca bọn họ vài cái quyết định làm cho nương khổ sở. Càng hoặc là hai loại đều có, nương đối bọn họ đã muốn hết hy vọng. Cho nên, nương nay không hề tình ăn kiệm dùng, chính là chống lại tư ca trong mắt cũng không có nửa niềm nhu hòa, nương đây là chuẩn bị mặc kệ bọn họ. Đó nàng muốn làm sao bây giờ? Miệng ăn đồ ăn đột nhiên vốn không có hương vị, triệu tư tuệ gắt gao nắm bắt chiếc đũa, rũ mắt xuống mảnh cao mày suy tư nói. Hôm nay buổi tối triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đã đem bạc cho triệu tiêu thỉ, đã bọn họ đều cho tự nhiên cũng không thể đủ buông tha triệu thủ hiếu, vì thế vào lúc ban đêm triệu chi nghĩa gõ vang triệu thủ hiếu ra môn, triệu thủ hiếu như trước không có làm cho hắn đi vào chính là lãnh đạm hỏi có việc. Người không phải đáp ứng rồi cha mẹ 5 lượng bạc hiếu kính tiền sao? Triệu chi nghĩa đối với triệu thủ hiếu thái độ là nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà, hắn sẽ không tại hỗn lần đầu, đem chính mình công danh làm đã không có, hắn hận nếu là ngay từ đầu triệu thủ hiếu không đáp ứng, lấy cha cùng nương tính tình nhất định hội huyên náo túi bụi, đến lúc đó nói không chừng bọn họ không nhắc tới thái sẽ có thể đem chuyện này che lấp đi qua, ai biết này ngốc tử thế nhưng cùng giải quyết ý, nghĩ đến đây, hắn chờ triệu thủ hiếu nhãn tình cổ được lớn hơn nữa. Ta này không phải đến triệu bạc sao, người đợi chút. Nhìn triệu chi nghĩa đó phó diễn xuất triệu thủ hiếu nói xong lời này, hay dùng lực đóng cửa lại, tức giận đến triệu chi nghĩa dùng sức đạp vài chân, chỉ tiếc nhà bọn họ sân môn vững chắc thật sự, một chút sự tình đều không có, nhưng thật ra triệu chi nghĩa chân có chút thương. Ước chừng qua một khắc chung, triệu thủ hiếu lại mở cửa ra. Nặc đây là năm lượng bạc, đem bạc đưa tới trên đường lại thu hồi trở về, xuất ra một tờ giấy. Người trước ở trong này đồng ý. Triệu Tri Nghĩa vừa thấy mặt trên tự, vừa viết nét mực còn không có thế nào làm, dành mạch viết hắn Triệu chi Nghĩa mang cha mẹ thu hồi 5 lượng bạc hiếu kính tiền. nhị ca, người không tin ta, vốn sẽ không tính mỗi hạ này bạc Triệu chi Nghĩa thiếu chút nữa liền hộp máu. Là, đối với Triệu gia nhân, Triệu thủ hiếu hiện đang nói chuyện đều rất là ngắn gọn. Nhanh chút ấn dấu tay, nói xong còn nghĩ ấn giấy chuyển đi qua. Triệu chi nghĩa nhìn triệu thủ hiếu nửa ngày, phát hiện hắn là còn thật sự, nhận mệnh ám dành tay ấn, cầm 5 lượng bạc liền rời đi thật sự là không hay ho, vốn là muốn nhìn một chút triệu thủ hiếu luyến tiếc bộ dáng, ai từng tưởng hắn sẽ đến chiêu thức ấy, ngược lại là đem tâm tình của mình biến thành càng thêm không xong đến. Ngày kế tiếp triệu gia cùng tiêu gia đều không có tìm phiền toái, triệu thủ hiếu cùng tiêu gia qua được thập phần bình tĩnh, ngẫu nhiên thiếu trường sinh hội mang theo đồng dạng là phụ nữ có thai bụng so với tiêu gia tiểu tốt nhất phải vòng trần thị đến la cả cũng sẽ nghe Trương Thúy Hoa nói một ít thôn trong chuyện tình, trong đó liền có một việc khác tiêu gia cảm thấy hứng thú chuyện tình, đó đó là tiêu kim bị chấn học đường cấp lui trở về còn nguyên nhân sao? Tiêu gia giảo hoạt một chút nói vậy tiêu lý thì hẳn là biết, sau lưng là ai tại phá dối. Cũng là tại tiêu kim chuyện tình phát sinh sau tiêu lý thì liền nghĩ tới tiêu đại nha, dù sao nàng từng nói ngày đó chuyện tình không để yên, hãy nhìn về đến nhà bị đánh cho mặt mũi bầm dập tiêu kim còn bị thiên sinh lấy tính cách táo bạo bất hảo không chịu nổi tên cưỡng chế đổi học lòng của nàng một trận lãnh một trận nóng. Lãnh là vì nàng thế nào cũng không nghĩ tới tiêu đại nha thế nhưng hội chút không để ý tiêu kim là tiêu lang như tử, là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ mà ra tay, nàng hiểu được này gần là tiêu đại nha đối chính mình cảnh cáo, bởi vì chính mình từng muốn mưu hại nàng một mình trong đứa nhỏ, cho nên nàng lấy đồng dạng phương pháp đối phó chính mình như tử, lo lắng để phòng phòng bị như vậy mấy tháng, nàng thế nào cũng thật không ngờ tiêu đại nha thế nhưng hội như vậy ngoan độc. Trong lòng nóng lên là vì nàng hận Kim Nhi chuyện này tại Trăm Phúc Trấn có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa bị đại ca ra Lý Gia Bảo đó ăn chơi chác táng liên lụy Kim Nhi Thanh Danh đã muốn cùng Lý Gia Bảo tại một cái trình độ. Nàng muốn sau Kim Nhi sau đi theo đại ca học việc buôn bán tính là không có khả năng thực hiện. Nghĩ lúc này nổi giận đùng đùng tiêu lôi tiêu lý thị cấp như từ trên mặt rực sau, đã đem nhân giao cho tiêu thủy nhìn, chính mình trở về phòng, vừa mới đem trong lòng đối tiêu đại nha đoán nói ra, đã bị tiêu lôi đánh gãy. Người không cần cả ngày đang nghi tào tháo tiêu đại nha hiện tại có có thay, rất nhanh liền muốn sinh, lần trước ta xa xa nhìn nàng cùng triệu thủ hiếu đi ra tàn bộ bụng, lớn như vậy, người nói, nàng có cái kia nhàn tâm đi tìm tiểu kim phiền toái sao. Chuyện này ta hỏi được giành mạch mọi người hai cái hài tử đều có không đúng, này hai cái hài tử đều bị sa thải, người còn muốn muốn thế nào? Tiêu Lăng, người hãy nghe ta nói, gặp Tiêu Lôi không tin chính mình. Tiêu Lý thì chưa từ bỏ ý định nói ta chính tay nghe Tiêu Đại Nha nói, đó chuyện nàng sẽ không liền như vậy quên đi. Rõ ràng hai cái hài tử đánh nhau là thực tầm thường chuyện tình ta nghĩ không ra tiên sinh vì sao muốn chuyện bé xé ra to cưỡng chế các nàng đổi học. Đủ tinh nhi chiếu ngươi nói như vậy, là tiêu đại nha làm, nhưng là, ngươi chỉ sợ không biết, mấy ngày nay tới giờ tiêu đại nha cho tới bây giờ vốn không có ra qua hạnh hoa thôn, ngươi nói cho ta biết, nàng là làm như thế nào. Tiêu lôi thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn tiêu lý thì trực giác nàng vẫn là không bỏ xuống được phía trước đó đứa nhỏ chuyện tình, bởi vậy mới cố ý hoan ủng tiêu đại nha. Đó chuyện này lại không nhất định phải nàng tự mình đi làm, không phải còn có triệu thủ hiếu, còn có huyện lệnh đại nhân sao. Tiêu Lý Thị bị Tiêu lôi hỏi ở, vội vàng mở miệng nói. Tình nhi, người ra đi xem, toàn thôn nhân ai không biết, bởi vì Tiêu Đại Nha này một thai rất là hung hiểm, triệu thủ hiếu mỗi ngày đều ở bên hắn, bên người, trong nhà sống đều là thỉnh nhân làm, hắn cũng tốt lâu đều không có ra qua hạnh hoa thôn, còn huyện lệnh đại nhân, người cảm thấy hắn là hội làm chuyện như vậy sao? Tiêu lôi mở miệng nói tốt lắm, người không cần nói tiểu kim như vậy cũng không có gì không tốt, ta xem hắn cũng không phải khối đọc sách sự liệu, về sau đi theo ta làm việc đợi cho trưởng thành tại thú một phòng nàng dâu. Bởi vì thu hoạch gia tăng tiêu lôi hiện tại cả người đều có lực nghĩ chính mình như tử nếu là đem chính mình bản sự học đi, cuộc sống cũng sẽ qua rất khá, nhìn xem thế này mới gần một năm, nhà bọn họ trong gạo tiểu mạch đã muốn xếp được ăn đều ăn không hết bán có nhiều bạc. Nhưng là... Tiêu Lý Thị không nguyện ý nhất chính là Tiêu Kim cũng làm cái nông dân. Đừng nhưng là chuyện này liền như vậy định rồi, ta một hồi sẽ cho tiểu Kim nói. Tốt ra lời này Hoàn Tiêu Lôi cũng không có đang nhìn Tiêu Lý Thị, xoay người ra cửa. Nếu là tại trước kia tiêu đại nha còn tại nàng thù hà chịu khổ chịu tội dưới tình huống tiêu lý thì nhất định có thể phát hiện tiêu lôi trong mắt đối của hắn nhu tình càng ngày càng ít, mỗi lần nhắc tới đến tiêu đại nha hắn sẽ thoáng hiển không kiên nhẫn, nhưng hôm nay, nghĩ tiêu đại nha cuộc sống càng ngày càng tốt, nàng rất là khó chịu hơn nữa tiêu kim quang minh tiền đồ xem như bị tiêu đại nha làm hỏng, nàng hận tiêu đại nhà đã muốn đặt tới một cái độ cao, làm nàng không thể tỉnh táo lại lý trí đối đãi người chung quanh sự. Mà tiêu kim chuyện này quả thật là tiêu giao sở làm chẳng qua chính là nàng cũng không nghĩ tới tại như vậy nhất kiện nho nhỏ chuyện tình sẽ làm tại nàng xem đến tiêu lôi cùng tiêu lý thì hai người trong đó cảm tình không gì phá nổi dưới xuất hiện vết sách còn quả nhiên là ngoài ý muốn thu hoạch. Cái này mùa hè, đối với tiêu dao mà nói thật là rất khó qua, đặc biệt sống qua tháng 6, tiến vào nóng bức 7 tháng, công kênh thân thể khởi thân, hơi chút có cái động tác đều đã mồ hôi liên tục, nếu không phải mỗi ngày Lý Thanh Ninh đều đã phái người theo thị trấn vận đến đại lượng khối băng của nàng ngày chỉ sợ hội càng khó hầm. Tiểu yêu, hiện tại thời tiết mát mẻ chút ngươi ngủ một hồi đi. Xuống qua một trận mưa sau, nhiệt độ không khí hơi hơi giảm xuống, triệu thủ hiếu nhìn mỏi mệt tiêu dao mở miệng nói. Ấn, đúng rồi, chúng ta tình thế trong lúa nước có phải hay không còn không có thành thục. Tiêu giao nghĩ năm ngoái phía sau, nhà bọn họ chính thức thu gặt mùa, khả năm nay lại còn không có động tĩnh. ân phòng chừng muốn tới 7 tháng để 8 tháng sơ mới có thể thu gặt yên tâm, tiêu dao ta rút không đi nhìn, đó đạo tuệ nặng trịch, khẳng định hội so với năm ngoái thu hoài còn muốn hảo. Triệu thủ hiếu cười nói, bất quá, lại trồng đệ nhị trà hẳn là không còn kịp rồi, ta cùng tiếu đại thúc bọn họ thương lượng, thu gặt thời điểm lưu lại đạo cọc sẽ không một lần nữa trồng, tuy rằng thu hoạch là thiếu chút, bất quá, cũng không có như vậy mệt. Cuối cùng một câu tiêu giao biết tuyệt đối là an ủi lời của nàng, dân quê, vì lương thực làm sao sẽ có người sợ mệt. Ấn, năm nay kinh nghiệm không đủ, sang năm lại sớm một ít tài ương, là có thể. Đi theo bọn họ cùng nhau trồng nhân phẩm trên cơ bản đều tin được huống hồ cho dù là xảy ra sự tình cũng coi như không đến đầu nàng đi lên Tốt lắm, đừng nghĩ này, nhanh chút nghỉ ngơi đi Triệu thủ hiếu cười nói, đợi cho tiêu dao ngủ say sau, lại một lần nữa lo lắng đi trong việt nhìn đang chuẩn bị dược liệu đại phu Tiểu yêu sẽ không có chuyện gì đi Triệu cậu, ngươi đừng như vậy lo lắng, tiểu thư thân thể cũng không có gì không ổn, đứa nhỏ thực sự khỏe mạnh chính là bụng nhìn đại được có điểm dọa người ta đánh giá khả năng không chỉ là xong bảo thai. Đại phu thờ dài một hơi, này triệu cậu phía trước là một ngày hỏi một hồi, này khen ngược mỗi ngày ba bốn hồi đều như trước nhanh cao mày, quên đi, vẫn là đem chính mình đoán nói cho hắn. Quả nhiên, triệu thủ hiếu vừa nghe lời này, mở to hai mắt nhìn có chút lắp bắp nói thật to phu, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng ta không có gặp qua Hoài Ba Thai Tứ Thai, khả ta nghe nói qua tiểu thư là có phúc khí, cậu liền xin yên tâm, ha ha. Đại phu cười nói, chúng ta Vĩnh Sương huyện, phòng trừng cũng sẽ ra một cái ba bảo thai, tứ bảo thai, huyện thái gia đã biết không chừng cao hứng thành bộ dáng gì nữa đâu. Ba thai, tứ thai. Triệu thủ hiếu có chút trợn tròn mắt vốn lập tức có hai cái hài tử cũng đã đủ kinh hỉ khả ba thai tứ thai, đó nhưng là lão thiên gia chúc phúc mới có, nghe nói muốn phúc khí thật lớn nhân tài có thể gặp gỡ, còn muốn tiểu yêu cực kỳ tốt phận khí càng muốn lại càng cảm thấy tiểu yêu là phúc khí thâm hậu người. Đó đại nhân không có cái gì nguy hiểm đi. Đại phu không biết nên thế nào hồi đáp, nhưng thật ra một bên nhặt sau bà đỡ cười nói, cậu cứ yên tâm đi, nữ nhân này sinh đứa nhỏ giống như là theo quỷ môn quan đi rồi một gặp, nói nhất điểm không nguy hiểm là ra bất quá tiểu thư thân mình cốt hảo, nhất định không có việc gì tình Bà đỡ trong lời nói làm cho triệu thủ hiếu khẩn trương tâm hơi hơi thả lỏng nhìn một cái đại phu một cái bà đỡ cười đến rất là sáng lạn bộ dáng, hắn nghĩ đợi tiểu yêu tình lại Muốn hay không đem tin tức này nói cho cấp tiểu yêu theo sau có sợ nàng đi theo khẩn trương, ngược lại bất lợi với sinh sản, chỉnh khuôn mặt đều dối rắm cùng một chỗ, do dự không chỉ. Liền ở phía sau, đại môn bị gõ vang, bất quá, lúc này đám chìm tại chính mình trong thế giới triệu thủ hiếu cũng không có nghe thấy, đó đại phu nhìn không có phương tiện bà đỡ, lắc lắc đầu, đi qua đi mở cửa, nhìn là nhà mình thiếu ra, mang theo bộ đầu cùng lý tử phía sau đi theo một chiếc xe ngựa không cần phải nói, khẳng định là đưa cho tiểu thư cậu gì đó. Hắn đây là làm sao vậy? Nhìn không phát hiện chính mình chịu thủ hiếu, Lý Thanh Ninh theo không biết là chính mình tồn tại cảm có như vậy thấp. Này huynh đệ thế nào liền sâu thành như vậy? Vì thế mới có như thế quan tâm vừa hỏi. Lão nô còn chưa kịp chúc mừng thiếu ra. Theo của ta phỏng đoán tiểu thư trong bụng không chỉ hai cái hài tử ít nhất là ba cái. Nói không chừng còn có bốn cái, lớn như vậy bụng, làm sao có thể chỉ có hai cái? Lý Đại Phu mở miệng nói. Theo sau, Lý Thanh Ninh cây quạt lại rơi xuống đất, chính là ngô bộ đầu quan đao thiếu chút nữa liền rời tay, Lý Tử lại mở lớn miệng tỏ vẻ chính mình kinh ngạc, đương nhiên cuối cùng vẫn là Lý Thanh Ninh trước hết phản ứng lại đây, trong mắt ý mừng rất là rõ ràng. Đây là thiên bảo hộ ta Vĩnh Xương huyện, ngô thiên, đem điều này tin tức tốt nói cho lão ra, hắn nhất định hội thật cao hứng. Tại toàn bộ đại lục có này như vậy một cái truyền thuyết, vẫn mạch đậm nhất nơi, nhất định là chịu lão thiên ra sờ che chở chỗ, chỉ cần thuận thiên mà đi, trên trời sẽ gặp cho sai sử tối sông ra chính là nhiều bào thai sinh ra, song bào thai tại đại chú cũng không tính ngạc nhiên, khả ba bào thai thậm chí là thứ bào thai, đó là trăm năm khó được một ngộ. Là thiếu ra, ngô thiên kích động nói, hoàn toàn không có tài đến lại phải rời khỏi buồn bực. Đợi chút quên đi, vẫn là đợi đại nha muội muội sinh ra sau, rồi nói sau. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, dù sao việc đồng áng ta đã muốn an bài hảo chúng ta liền ở trong này trụ hạ thẳng đến đại nha muội muội thuận lợi sinh sản. Là thiếu gia, Lý Thử thanh âm rất là to rõ kích động có thể chứng kiến như vậy huy hoàng thời khắc Lý Thử cảm thấy chính mình đã chết đều đáng giá ân, đến lúc đó nhất định phải đem chuyện này nhớ ghi lại rồi, tinh tế miêu tả, hơn nữa dùng tốt nhất giấy đóng sách đến, làm hắn Lý Thử đồ ra truyền, truyền cho hậu đại. Mà lúc này Lý Thanh Ninh tại lo lắng Chính mình muốn nhanh hơn bộ pháp tìm một nàng dâu Sinh hạ đứa nhỏ Đến lúc đó có thể cùng này vài cây đứa nhỏ Chung tùy ý một cái đám hỏi Ha ha, đó mới kêu Mỹ đâu Lý Thanh Ninh mang theo ôn hòa tươi cười suy nghĩ Nửa ngày không có việc gì Mới hồi phục tinh thần lại Đi đến triệu thủ hiếu bên cạnh dùng cây quạt đánh hắn một chút Lý đại ca, người đến đây lúc nào Nhìn Lý Thanh Ninh mấy người triệu thủ hiếu rất là vui vẻ Lý Thanh Ninh không có bao nhiêu nói Chỉ hỏi hắn tại phiền não cái gì, đãi nghe xong triệu thù hiếu hồi đáp Triệu huynh đệ, ngươi nhiều lo lắng, đại nhà muội mụi khá kiên cường rất Như vậy điểm sự tình, nàng sẽ không khẩn trương, nói cho nàng đi Như vậy điểm sự tình, nhìn phong khinh vân đạm nói ra lời này Lý Thanh Ninh Trong viện nhân đều đầu đi sùng bài ánh mắt Không hổ là Lý Thiếu Gia, không hổ là sao Vĩnh Sương huyện làm, nhìn một cái này trầm ồn chấn định trên thực tế, Lý Thanh Ninh đặc biệt tưởng nhớ xem đó luôn luôn thông minh được không giống như là nữ nhân đại nha muội muội nghe xong tin tức này sau sẽ là như thế nào biểu tình. Phải không? Bất quá, làm cho Lý Thanh Ninh thất vọng rồi, rất thật to bụng tiêu giao vừa nghe tin tức này, chính là thản nhiên nhú mày một cái đầu theo sao sờ sờ tròn trịa bụng. Như vậy cũng tốt một lần liền sinh nhiều như vậy, chính là mang theo có chút phiền phức. Nhìn Lý Thanh Ninh trong mắt rõ ràng hiện lên thất vọng tiêu dao trong lòng đắc ý, muốn nhìn ta chê cười, hừ, đợi sinh thời điểm, khẳng định hội hù chết của các ngươi. Trên thực tế tại bụng từng ngày thành lớn sau, nàng liền chỉ có trong lòng chuẩn bị chính là thật không ngờ, di truyền gen đã vậy còn quá cường đại, nàng đều xuyên qua thời không, vẫn là không có tránh được cũng tốt tại cổ đại không phải đem nhiều từ nhiều phúc sao. Hơn nữa nhà mình nam nhân đỏ ánh mắt, rõ ràng là đã cao hứng lại lo lắng. Tướng công yên tâm đi ta không có việc gì. Ân, tiêu giao một câu thuyệt đối đỉnh đại phu hào nhiều câu, như vậy vừa nghe, lại nhìn che mặt sắc hồng nhuận tiêu dao hắn là thật sự tin tưởng tiểu yêu thân thể đã muốn bị dưỡng rất khá. Nói sau có lý đại ca tại, bao nhiêu so bóp không ít tâm, tại triệu thủ hiếu trong mắt lý thanh ninh trên cơ bản chính là không gì làm không được tồn tại trừ bỏ hắn vô luận trời lạnh hoặc là trời nóng đều phải cầm một phen cây quạt quạt có chút kỳ quái ở ngoài. Chính là triệu thủ hiểu an tâm được quá sớm, hắn chẳng lẽ không biết nói Lý Thanh Ninh so với hắn mà nói, vẫn là cái không có thành thân nhân, đối với nữ nhân sinh đứa nhỏ chuyện như vậy, hắn lại làm sao có thể hiểu biết. Vì thế, tại 7 tháng 23 một ngày này giữa trưa, mấy người vừa mới dùng qua bữa trưa cơm, bởi vì đại phu nói Tiêu Dao sinh sản ngày cũng chính là ngày trước sau hơn 10 ngày, cho nên mấy người vẫn đều banh thần kinh, vì có thể thuận lợi sinh sản, dựa theo thường lui tới một dạng, lý từ cái này gã sai vặt cũng kiêm làm nha hoàn công tác dùng qua cơm sau, rất là tự giác thu bát rửa chén. Triệu Thủ hiếu tác giúp đỡ Tiêu Dao ở trong sân đi lên vài vòng, đây là một ngày này Tiêu Dao vừa mới vừa đứng dậy. Bụng liền truyền đến một trận đau đớn, nàng biết đây là sắp sinh, bất quá trên mặt biểu tình lại như trước như thường, cười hơ hơ đối với triệu thủ hiếu nói tướng công ta giống như muốn sinh. Nga có lẽ là tiêu dao nói được quá mức bình tĩnh, triệu thủ hiếu coi như tiêu dao nói ta đói bụng đến xử lý, đợi đáp lại sau, mới cảm thấy y tư không đúng, cả người đều lâm vào bối rối bên trong, giúp đỡ tiêu dao tay đều đang run run. Cái gì? Muốn sinh? Tiểu yêu xem tiêu giao sắc mặt không có gì không thích hợp khả triệu thủ hiếu cũng biết không thể đủ lại tiếp tục như vậy giúp đỡ cầu cứu loại nhìn Lý Thanh Ninh. Lý đại ca muốn sinh làm sao bây giờ muốn sinh Lý Thanh Ninh cọ được đứng lên trên mặt ôn hòa biểu tình thế nào cũng duy trì không được bị triệu thủ hiếu vội vội vàng vàng cảm nhiễm lại nhìn đó thật to bụng hoàn toàn quên phía trước bà đỡ cùng đại phu sở lời nói. Đó đó đó muốn làm sao bây giờ ngô thiên lần đầu tiên nhìn như vậy thiếu ra. Hắn rất muốn không nói gì phiên kết xem thường, lại nhìn Tiêu Đại Nha ở phía sau thế nhưng còn có tâm tình thưởng thức hai người vô xoay sờ bộ dáng nếu không phải xem tại đối phương là sản phụ phân thượng, hắn thật muốn một cái quyền đầu đi qua, này Tiêu Đại Nha tính cách thế nào liền như vậy ác liệt. Cái gì làm sao bây giờ? Ngô Thiên giống lên một cổ học, hai nam nhân bắt đầu hoàn hồn. Triệu huynh đệ, người mau đỡ Đại Nha hồi trên rừng nằm, ta đi kêu bà đỡ, lý tử, nhanh chút thiếu nước sôi, tiểu thư muốn sinh. tiếp cận. Chạm vào tại phòng bếp truyền đến bát ngã vỡ thanh âm theo sau lý thử kích động thanh âm truyền đến. Hảo, ta đây làm gì? Lý Thanh Ninh những lời này còn chưa nói xong, Ngô trời đã không hề nhà chính nội, nhìn triệu thủ hiếu thật cẩn thận giúp đỡ thiêu dao vào phòng gian, một người thời điểm mới phát giác vừa mới chính mình thất thố, muốn tỉnh táo lại nhưng thật ra rất hữu dụng chỉ chốc lát tính cách tập quán tươi cười lại bắt tại Lý Thanh Ninh trên mặt chính là của hắn hai cái chân như trước tại càng không ngừng đo đặc này nhà chính lớn nhỏ. Trong gian phòng, thật vất vả đem tiêu dao nâng trên rừng nằm, triệu thủ hiếu đã muốn cả đầu đại hãn, nắm chặt tiêu dao tay Tiểu yêu, ngươi đừng lo lắng, ngô đại ca đã muốn đi gọi bà đỡ, nàng rất nhanh đã tới rồi Ta không lo lắng, tiêu giao như trước là cười tùm tìm bộ dáng, chỉ có nàng rõ ràng, bụng đã muốn tại vừa kéo vừa kéo được thương thật sự là lợi hại Chẳng qua, nhìn này nam nhân khẩn trương thành cái dạng này, nàng không nghĩ lại gia tăng của hắn tâm lý gánh nặng mà thôi Nói sau cũng không có như vậy đâu. Tiêu dao lời này rơi xuống, ngoài sân bà đỡ thanh âm đã muốn vang lên, chỉ chốc lát nhân liền đến gian phòng. Cậu, mau đi ra thuận tiện đem cửa khép lại. Bà đỡ vừa thấy tiêu dao bộ ráng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với triệu thủ hiếu nói. Ta, ta có thể hay không không ra đi à. Nghĩ bà đỡ phía trước từng nói trong lời nói, hắn vẫn là nhược nhược tranh thủ một chút nghĩ bà đỡ từng nói, sinh đứa nhỏ liền tương đương với chết qua một hồi, hắn không nghĩ ở phía sau cùng tiểu yêu tách ra. Không thể chịu cậu ta phía trước sửa lời nói ngươi đều đã quên sao. Ngươi ở trong này chỉ biết vướng bận phía sau bà đỡ nói chuyện là tuyệt không hội van xin hộ mặt. Nhanh chút đi ra ngoài, tướng công, mau đi ra đi ta không có việc gì tình, ngươi ở trong này ta cũng không thể đủ an tâm. Chê cười, nàng mới sẽ không làm cho tướng công nhìn đến chính mình sinh đứa nhỏ trò hề đâu, hắn chỉ cần có cái này tâm thì tốt rồi. Nga ta đây đi ra ngoài, nói xong lại nghĩ nghĩ nói tiếp ta ngay tại cửa, làm sao cũng sẽ không đi, người nếu khẩn trương sợ hãi liền cùng ta nói chuyện, biết không? Nói tới đây triệu thủ hiếu hốc mắt đều đỏ lên, thanh âm nghe như là thùy thời đều phải khóc đi ra bộ ráng. Ân ta sẽ... Tiểu giao gật đầu, như trước là sáng lạn tiểu thuyết, nói chuyện cũng cùng ngày thường trong không có gì hai loại. Bà đỡ nhìn này đôi, mặt đã muốn hắc được kỳ cục này đều khi nào thì, bọn họ còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, thật sự là sẵn bẩy. Tiểu thư ít nhất điểm nói, một hồi mới có khí lực sinh đứa nhỏ, còn có cậu ngươi nhanh chút đi ra ngoài, tốt nhất không cần cùng tiểu thư nói chuyện, bằng không tiểu thư khí lực dùng xong, đó mới kêu nguy hiểm. Ta không nói lời nào, ta cũng không thể được không ra đi. Triệu Thủ Hiếu làm cuối cùng dãy rủa, "Không thể, mau đi ra." Bà đỡ đứng dậy, dùng cậy mạnh phụ giúp Triệu Thủ Hiếu thật vất vả đem nhân đẩy rời đi đi. Nhị thiếu ra, nhìn cậu, đừng cho hắn ảnh hưởng đến tiểu thư sinh sản. Nói xong, chạm vào một tiếng gặp cửa phòng khép lại, đứng ở bên ngoài hai người rốt cuộc nghe không được vô lực thanh âm, Triệu Thủ Hiếu tựa vào khung cửa thượng, nhìn trông mong nhìn chằm chằm môn, thân thể cương trực đứng ở nơi đó. "Yên tâm đi, đại nha muội muội nhất định không có việc gì tình." Lý Thanh Ninh khô cần đến đây như vậy một câu, đối với triệu thủ hiếu để ý cũng không để ý tuyệt không để ý cùng hắn đứng ở một bên chờ. Bà đỡ đi vào, nhìn nằm ở trên giường tiêu dao Nước ối đã muốn phá tiểu thư, đợi mở ra sản đạo ta cho ngươi dùng sức, ngươi lại dùng lực hiện tại muốn hay không trước ăn một chút gì. Không cần, ngươi đã quên ta mới ăn qua giữa trưa cơm không có bao nhiêu lâu. Tại triệu thủ hiếu xoay người hết sức tiêu giao tê cười liền duy trì không được hai tay gắt gao cầm lấy bị đan quả nhiên sinh đứa nhỏ thật sự là thương được nhân vật quan trọng mệnh à. Ân, bà đỡ gật đầu, một bên quan sát đến tình huống, hiện tại nàng bao nhiêu có chút minh bạch thiếu ra vì sao muốn nhận thức như vậy một cái mụi muội Nàng đỡ đè quá nhiều thiếu đứa nhỏ nàng đã muốn không nhớ gì cả Khả lần đầu tiên gặp được như vậy, thương được cả đầu đại hãn Chính là không cổ họng một tiếng, là vì bảo tồn thể lực Cũng là vì không cho bên ngoài cậu nghe lo lắng Chỉ cần là này ẩn nhẫn lực cùng nghị lực Phòng chừng là rất nhiều nam nhân đều so ra kém Lúc này, ngôi trời đã đem Trương Thúy Hoa mang đến tại tại phòng bếp giúp đỡ lý thử thiếu nước ấm Triệu nhị ca, lý công tử, các ngươi mau làm cho làm cho Bừng một chậu nước ấm Trương Thúy Hoa nở khẩu Triệu Thủ Hiếu vội vàng đẩy ra cửa phòng, rỗi giải cổ tưởng nhân cơ hội nhìn xem tiêu giao tình huống, chỉ tiếc nháy mắt Trương Thúy Hoa đã đem cửa phòng cấp đóng lại. Nhìn Triệu Thủ Hiếu có hướng bên trong hướng tư thế, Lý Thanh Ninh thân thủ ngăn đón. Triệu huynh đệ, không nên ép ta động thủ Nga. Ấn, Lý Đại ca ta không tưởng đi vào. Triệu Thủ Hiếu lắc đầu, vội vàng nói. Theo sau đó là một mảnh trầm mặc trừ bỏ bà đỡ thường thường kêu dùng sức thanh âm, chính là trương thúy hoa bưng thanh thủy đi vào, máu loãng đi ra theo đó máu loãng một chậu bồn gia tăng, triệu thủ hiếu sắc mặt liền càng ngày càng trắng bệch ngày thường trong như vậy kiên cường một đại hán từ lúc này hai chân như nhũn ra, nếu không phải một bên lý khánh thả giúp đỡ, hắn sớm đã làm được trên đất. Lý đại ca tiểu yêu vì sao nhất điểm thanh âm cũng không có phát ra. Có phải hay không? Càng là nghĩ triệu thủ hiếu lại càng là cảm thấy đáng sợ, nói cũng không dám nói tiếp nàng nhớ rõ tứ đệ muội sinh đứa nhỏ thời điểm, đó thanh âm đại, hảo sa đều có thể đủ nghe thấy, những người khác đều cho rằng này thực bình thường, nhưng là tiểu yêu vì sao không có thanh âm. Tiểu yêu, tiểu yêu, nghĩ như vậy cả người đều tại đấu, nếu không phải Lý Thanh Ninh ngăn đón, hắn đã muốn vọt đi vào cứ như vậy còn dắt giọng liền hướng về phía gian phòng kêu to. Trình nghẹn kính chuẩn bị sinh đứa nhỏ tiêu dao vừa nghe đến triệu thủ hiếu đó thê lương tiếng kêu Giống nhau chính mình đã muốn đã chết một nửa, không khỏi cảm thấy buồn cười Xem cũng không thấy mặt đã muốn hắc được cùng đáy nồi bình thường bà đỡ, hít sâu một hơi Kêu la cái gì, đừng đánh nhiễu ta, bị ngươi như vậy một kêu, đứa nhỏ đều bị ngươi hạ đi trở về Trùng khí 10 phần hồi đáp tuyệt không kém hơn triệu thủ hiếu lớn giọng Liền này một tiếng triệu thủ hiếu an tâm tựa vào khung cửa Không thèm nhắc lại Lý thanh ninh không nói gì nhìn này hiếm thấy như đôi Không thể không thừa nhận vừa mới hắn cũng là lo lắng Hiện tại bởi vì tiêu đại nha như vậy một kêu tâm lại trở xuống Qua wow, là một thanh âm vang lên lượng đứa nhỏ khóc tiếng vang lên khi chờ ở cạnh cửa triệu thủ hiếu Cùng Lý thanh ninh trên mặt vui thích như vậy rõ ràng Ngô Thiên bưng nước ấm đợi ở một bên, rút cục sinh một cái, rất nhanh, đứa nhỏ bị tiểu Chân bao vây kín, Trương túy Hoa mang theo thật to khuôn mặt tươi cười đi ra. "Chúc mừng Triệu Nhị ca, là cái nam hài." Triệu Thủ Hiếu nhìn đó nho nhỏ đứa nhỏ, có chút vô xoay sở, đã lâu mới phản ứng lại đây, chính mình hẳn là thân thủ đi tiếp, đó nhiều nếp nhăn cùng tiểu lão đầu dường như bộ dáng, tiểu con chuột bình thường lớn nhỏ, như vậy mềm mại, nhỏ yếu, lại nhồi Triệu Thủ Hiếu chỉnh trái tim, đây là con hắn, hắn cùng tiểu yêu nhi tử. Lý Thanh Ninh nhíu mày, hắn cũng là lần đầu tiên gặp mới ra sinh đứa nhỏ cây quạt vung lên. Đại phu người qua đến xem thế nào nhỏ như vậy. Tọa ở một bên đại phu nghĩ cuối cùng có hắn phát huy địa phương, tiến lên tinh tế vì đứa nhỏ cha khai. Hiếu ra cậu xin yên tâm, đứa nhỏ thực khỏe mạnh bởi vì là nhiều bào thai quan hệ, lớn như vậy tiểu thực bình thường. Kiểm tra hoàn sau đại phu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tuộc loại triệu thủ hiếu chiêu bài dường như tươi cười xuất hiện tại của hắn trên mặt nhìn xấu ba ba nhắm mắt lại phun phao phao như tử, hắn cảm thấy chính mình một tiếng không nữa tiếc núi. Tại triệu thủ hiếu đắm chìm tại chính mình hạnh phúc bên trong khi cái thứ hai đứa nhỏ tiếng khóc viên cáo của hắn đã đến, đợi cho trong phòng nhân đem đứa nhỏ báo đi ra khi đó giống nhau như đúc diện mạo, làm cho triệu thủ hiếu nhìn xem cái này, đang nhìn xem cái kia cười đến nhãn tình đều nhanh nhìn không thấy. Lúc này đây, Lý Thanh Ninh rốt cục không cần lại hâm mộ triệu thủ hiếu thân thủ ôm qua đó nho nhỏ một đoàn, đại phu tẫn trách xem xét như trước là cái thực khỏe mạnh cục cưng. Bởi vì đại phu trong lời nói, hai người lặng lặng chờ cái thứ ba đứa nhỏ buông xuống, đem ngủ hai cái hài từ song song đặt ở dựa theo tiêu giao cấu tứ làm được nôi trong thủ ở bên cạnh trong lúc hai người đối với tiêu giao cũng không có phát ra tiếng gào đã muốn không ở kỳ quái, chỉ có mô thiên cùng đại phu ở trong lòng nói thầm, này tiêu đại nha quả nhiên cường hãn, buồn không hé răng liền sinh hạ đến hai cái. Bọn họ mới nghĩ như vậy, ước chừng cách một khắc chung cái thứ ba đứa nhỏ sinh ra, như trước là nam hài, bên ngoài mấy nam nhân xem đứa nhỏ xem rất là hạnh phúc, không biết bên trong sinh đứa nhỏ, hỗ trợ ba nữ nhân đều miệt được không được. Này còn có sao, trường Thúy Hoa đã muốn thật cao hứng, ba bảo thai a thế nhưng làm cho nàng gặp gỡ, đi theo dính dính phúc khí, nói không chừng trở về còn có thể đủ cấp tiểu trụ thêm cấp muội muội chính là nhìn bà đỡ đứng tại bên giường, nghĩ chuẩn bị một cái bộ dáng nghi hoặc hỏi. Đại phu nói có thể là tư thai cho nên chúng ta được trước đợi lát nữa. Bà đỡ lời này hạ xuống tiêu dao mở miệng nói, đã muốn bắt đầu thương trong bụng còn có. Lòng của nàng trong đã muốn bắt đầu kêu nương, nếu không nàng thân thể hảo ý chí kiên cường, này nhiều lắm gian nan à. Lúc này đây không có thượng một lần thuận lợi vậy, ước chừng đợi tiểu nửa canh giờ thẳng đến bên ngoài nhân đều cho rằng chỉ có ba thai khi trẻ con tiếng khóc lại vang lên, vẫn chấn định đại phu lúc này cũng nhịn không được nở nụ cười, phía sau triệu thủ hiếu trừ bỏ khẩn cầu tiêu giao bình an ở ngoài, còn ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm nhất định phải là cái nữ nhi, nhất định phải là cái nữ nhi. Chỉ tiếc làm trương túy hoa ôm ra đứa nhỏ khi triệu nhị ca chúc mừng là cái nam đứa nhỏ. Triệu thủ hiếu nhìn tứ Nhi tử, sốc lên tiểu chăn, quả nhiên là đối thủ tử ân, không có việc gì từ ta cũng thích chính mình cùng tiểu yêu còn trẻ, về sau tái sinh nữ Nhi cũng là một dạng. Bốn cái đứa nhỏ bộ dạng giống nhau như đúc đặt ở trẻ con trên giường, như vậy im lặng ngủ trận này cảnh thấy thế nào đều làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, thấy thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt. Theo tại phòng bếp đi ra Lý Tử cùng bận rộn Ngô Thiên rốt cục có cơ hội nhìn xem tứ bào thai, nằm cái nam nhân vây quanh ở bên giường, nhỏ giọng nói xong đứa nhỏ ngủ quan. Trong gian phòng, bà đỡ cùng Trương Thúy Hoa nở thủy thu thập gian phòng, đợi cho tất cả mọi người rửa tay, triệu thủ hiếu sớm đã hậu tại cửa phòng, chỉ chờ bà đỡ vừa ra tới, chính mình liền hướng vào xem tiểu yêu, một hơi sinh bốn cái, khẳng định Nguyệt muốn chết rồi đi, còn muốn tiểu yêu thân thể xói mòn nhiều như vậy huyết, lại đau lòng ân, trong tháng trong lúc nhất định phải nhiều cấp tiểu yêu bổ sung bổ sung. Bà đỡ cười đến thỏa mãn mở cửa ra, mới ra hiện một tia khâu. À! Tiêu giao kêu sợ hãi, nhìn đi theo bà đỡ phía sau Trương Thúy Hoa. Thúy Hoa trước chớ đi, trong bụng còn có một. Lão mẻ của người gen quá cường hãn, ngay tại ta nghĩ đến sẽ có sở thay đổi thời điểm, bụng nàng thế nhưng lại thông. Cái gì? Lần này có lòng trong chuẩn bị bà đỡ cũng không bình tĩnh, phải biết rằng, bọn họ nghe nói qua nhiều nhất cũng chính là thứ bảo thai, này còn có một hơi năm cái, đồng Trương túy hoa cùng hết rầm lên đáng thương nhất là Triệu Thủ Hiếu, nóng vội gặp nương tử, bị bà đỡ theo bản năng đóng cửa lại kẹp lấy rảnh tay chỉ. Sao lại thế này, mặt khác bốn người cũng nghe đến trong phòng tiếng kêu, gặp Triệu Thủ Hiếu mặt mặt nhăn thành một đoàn, mở miệng hỏi. Còn giống như có một, Triệu Thủ Hiếu rất là nhỏ giọng nói. Ngoài phòng nhanh chút thiêu nước ấm còn có một Trường thúy hoa lớn giọng vang lên Lý thử cùng Ngô thiên hai người cả kinh Theo sau chạy tới phòng bếp tiêu đại nha Thế nhưng sinh năm cái này cũng quá có thể sinh đi Này một cái tựa hồ mão trừng kính không muốn đi ra Ép buộc tiêu giao thời gian so với bốn cái đứa nhỏ tổng cộng còn muốn nhiều Theo thời gian một phần một ép đi qua Mắt thấy thái dương đều nhanh xuống núi Mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng Đặc biệt triệu thủ hiếu cả người cũng không an đến Hòa wow, cũng may, ngay tại hắn mau chịu không nổi thời điểm, bất đồng với trước bốn cái đứa nhỏ vang dội tiếng khóc cái này đứa nhỏ tiếng khóc hơi hơi có chút nhược đợi cho Trương Thúy Hoa đem đứa nhỏ ôm đi ra khi. Triệu nhị ca là cái thiên kim chúc mừng ngươi, nay là nữ nhân song toàn. Lúc này đây là thật đã không có tiêu giao sinh hạ toàn bộ tiểu nữ nhi sau cả người bởi vì mỏi mệt nặng nề ngủ đi xuống. Tiểu yêu đâu, nàng không có việc gì đi, không có đi tiếp đứa nhỏ, triệu thủ hiếu chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, nhị tẩu tử mệt mỏi, hiện tại đang ngủ chờ chúng ta đem gian phòng thu thập một chút, ngươi là có thể đi vào. Trường túy hoa cười nói, có thể không mệt sao. Nằm cái đứa nhỏ, này nhị tẩu tử dám một tiếng không kêu liền sinh xuống dưới, nàng hiện tại càng thêm bội phục nhị tẩu tử. Phải biết rằng, như thế tầm thường nữ nhân, sinh đứa nhỏ đau đớn đều đã kêu ra tiếng đến, khả quát to cũng cần khí lực, chỉ sợ không có mấy người phụ nhân có như vậy thì lực duy trì đến 5 cái đứa nhỏ sinh ra, sinh đứa nhỏ, nữ nhân không có khí lực là rất nguy hiểm. Không cần ta trước vào xem. Nói xong, nhân liền theo khe hở chung lưu đi vào, gai mũi huyết tinh vị tuyệt không dễ ngủ, bất quá Triệu Thủ Hiếu cũng không thèm để ý, nhìn trên giường, sắc mặt tái nhợt bị mồ hôi làm ướt tóc một lũ một lũ tán, tại một bên, cùng vừa mới tiểu yêu không đưa vào đi thời điểm kém đến nhiều lắm, liền như vậy liếc mắt một cái, Triệu Thủ Hiếu liền đau lòng được muốn khóc, bà đỡ cùng Triệu Thúy Hoa khinh chân khinh tay thu thập, cũng không có đi quấy giày Triệu Thủ Hiếu, tùy ý hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lăng lăng nhìn giường người trên, hốc mắt càng ngày càng hồng. Đại phu, người đến xem, nha đầu kia thế nào so với cây khác bốn cái còn muốn nhỏ a Lý Thanh Ninh ở trong lòng nói thầm một chút triệu huynh đệ, người cái không phụ trách cha theo sau vui dạo dực tiếp nhận, vừa thấy, vội vàng kêu đại phu. Đại phu vừa thấy, đứa nhỏ này quả thật tiểu được có chút quá đáng kiểm tra thời điểm phá lệ dụng tâm theo sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị thiếu ra tiểu nha đầu không có việc gì thực khỏe mạnh hội nhỏ như vậy, phòng chừng là thường bất qua bốn cái ca ca, hơn nữa là năm bào thai, như vậy trọng lượng tính thực bình thường, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Lý Thanh Ninh cuối cùng yên lòng, đợi ôm đủ sau, mới đưa tiểu nha đầu cùng mặt khác bốn cái tiểu tử phóng cùng một chỗ, đều là đỏ bừng tiểu chăn, nho nhỏ một đoàn, rất là đáng yêu. Nhìn một bên ngô thiên. Lý Thanh Ninh muốn làm cho hắn đêm này tin tức tốt nói cho tại trong thị trấn cha, có thể thấy được giả cái này đổi theo vài ngày tặc đều không có kêu miệt bộ đầu, lúc này cùng Lý Thử vây quanh ở nôi giường liền. Mi gian mỏi mệt rất là rõ ràng, lại luyến tiếc đem ánh mắt rời quên đi, nhân ra đường đường một cái bộ đầu, làm chuyện như vậy vốn liền chỉ có chút hủy khuất hắn, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói cho cha cũng là một dạng, lại có, năm bào thai chuyện lớn như vậy tình, đủ để oanh động toàn bộ đại chu hướng, cao hứng sau. Nếu là không nghĩ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, hắn liền cần cần phải cẩn thận suy nghĩ. Chương 93 Bởi vì Lý Thanh Ninh luôn mãi dặn dò Trương Thúy Hoa hiểu được sự tình tầm quan trọng, lúc này liền thề nàng sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào còn chịu ra trong viện những người khác, đều là Lý Thanh Ninh sở tin được cho nên, hắn cũng không lo lắng. Tiêu giao này vừa cảm giác ngủ thật sự là trầm ổn, triệu thủ hiếu canh giữ ở bên giường, trải qua tâm tình thay đổi rất nhanh, chỉ chốc lát cũng nắm chặt tiêu giao tay ghé vào bên giường, vù vù ngủ nhiều đến, nhìn hai cái không xứng trước cha mẹ, Lý Thanh Ninh chừng mắt nhìn lướt mắt một cái sau, cũng chỉ là cười cười tuy rằng vô luận là sữa, dê nãi, nước cơm này đó trẻ con có thể sử dụng gì đó đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không làm cho mới sinh ra năm cái đứa nhỏ bị đói. Chính là một người khóc, mặt khác bốn người sẽ gặp đi theo khóc đến, đêm hôm đó ép buộc được Lý Thanh Ninh đoàn người đều không có ngủ ngon, canh giữ ở trẻ con bên giường Lý Thử thậm chí là đứng đều có thể đủ ngủ. Tiêu dao mở to mắt khi trời đã sáng dần, trải qua một đêm nghỉ ngơi, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều khôi phục lại đây, chính là thầm thì trong bụng truyền đến kháng nghị thanh âm, làm cho nàng không khỏi cả đầu Hắc tuyến, này đói cực kỳ cảm giác thật sự là đã lâu đều không có thể hội qua. Tay nàng vừa động, ghé vào bên giường triệu thủ hiếu liên tỉnh lại, tràn đầy buồn ngủ áp ra không ít sổ con trên mặt nháy mắt xuất hiện thật to tươi cười, trong mắt lué chói lõi nhân quang mang, kinh hỉ nói tiểu yêu, ngươi tỉnh. Có hay không làm sao khó chịu, có phải hay không đói bụng, trong nồi ta hầm ngóng heo canh, muốn hay không hiện tại uống. Nghe này liên tiếp trong lời nói, lại nhìn triệu thủ hiếu nhìn chằm chằm chính mình khẩn trương này này bộ dáng. Nháy mắt khuyên cảm thấy này 10 tháng mang thai, hơn nữa kiệt lực sinh sản không coi là cái gì cười lắc đầu. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ngươi cho ta lập tức thế nào hồi đáp được lại đây? Ta đói bụng trước ăn một chút gì quan trọng nhất? ân ngươi chờ ta lập tức sẽ trở lại. Đối với tiêu giao trong lời nói, triệu thủ hiếu là tuyệt không để ý, buông ra nắm tay, đứng dậy, có lẽ là vì một động tác bảo trì lâu lắm, thân thể có chút ma thúy côi côi thân thể, đợi ổn định liền vội vã đi ra ngoài, bất quá, nằm ở trên giường tiêu giao như trước có thể nhìn ra hắn có chút méo mó đổi lại đổi lại bóng dáng, trong lòng ngọt nghĩ thật sự là cái ngốc từ. Triệu cậu tiểu thư tỉnh Tại nhà chính trong lý tử nhìn đi ra triệu thủ hiếu cười hỏi, mặc dù này một đêm hắn căn bản là không có ngủ hảo, bất quá, lại mỏi mệt tâm tình cũng là vô cùng tốt. Tân ta đi cấp nàng điểm cuối ăn, đúng rồi, lý đại ca cùng ngô đại ca tỉnh sao? Triệu thủ hiếu lúc này tâm cuối cùng là tất cả đều buông đến đây, trên mặt tất cả đều là sơ làm người phụ vui thích tươi cười tuy rằng là hỏi như vậy, lại cũng không có đợi lý tử hồi đắp phải đi phòng bếp cũng may Lý Thanh Ninh cùng Mộ Thiên đều ở trong sân, nhìn ra ra vào vào, bận bận rộn lục triệu thủ hiếu, đó khoái lạc vui vẻ bộ dáng, có chút buồn cười, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ thẳng đến cuối cùng một lần, triệu thủ hiếu đem trên giường chăn sàng đan toàn bộ đổi qua sau, gặp đối phương như trước không có muốn dừng lại bộ dáng, ba người tự giác ăn điểm tâm. Triệu huynh đệ, đại nha muội muội hiện tại phương không có phương tiện, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Lý Thanh Ninh cũng biết ở cử đối nữ nhân rất trọng yếu, hắn đi theo đi vào có chút không ổn, bất quá, có chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng cố kỵ không đến nhiều như vậy. Lý Thanh Ninh hỏi cái này nói khi tiêu dao cùng triệu thủ hiếu đã muốn ăn được niềm tâm, phía sau tiêu dao cuối cùng nghĩ đến chính mình sinh hạ 5 cái đứa nhỏ, triệu thủ hiếu đang tại một đám hướng tiêu giao trong phòng truyền cũng may lúc ban đầu chuẩn bị trẻ con dùng là nôi giường là, liền chuẩn bị vài cái trên cơ bản là một cái phòng một cái cho nên chỉ dùng chuyển đứa nhỏ, vẫn là thực phương tiện. Ấn, Lý Đại ca, ngươi chờ một chút ta đi hỏi một chút tiểu yêu, lập tức là tốt rồi. Triệu thủ hiếu cười hơ hơ ôm lấy hắn còn chưa kịp xem tiểu nữ nhi, nói xong, xoay người liền tiến tiêu giao gian phòng, nhìn tiêu dao ngồi ở trên giường đùa cách nàng không xa đứa nhỏ, triệu thủ hiếu cảm thấy không còn có so với này càng thêm hạnh phúc chuyện tình. Thế nào không có phương tiện, chính là cho dù trong gian phòng thu thập thực sạch sẽ bởi vì không thể khai cửa sổ còn là có chút hương vị, chỉ cần lý đại ca có thể chịu được ngươi khiến cho hắn vào đi ta đến là muốn nhìn có cái gì chuyện trọng yếu. Tiểu giao vừa nghe triệu thủ hiếu trong lời nói, không phải thực để ý nói. Ta đã biết, triệu thủ hiếu do dự một chút mới nói nói tiểu yêu, đại phu nói ở cữ trong lúc tốt hảo nghỉ ngơi không cần rất quan tâm, như vậy đối thân thể không tốt ngươi hiểu được của ta ý thứ sao. Tiểu được yên tâm, ta có chừng mực. tiêu giao liếc triệu thủ hiếu liếc mắt một cái, này nam nhân cũng quá đại để tiểu làm đi. Ta là như vậy không yêu tiếc thân thể người sao. Triệu thủ hiếu vừa nghe lời này, còn muốn tưởng này đã hơn một năm đến cuộc sống. Tiểu yêu chú ý đó là một đống xếp vừa mới bắt đầu chính mình còn chưa hiểu rõ. Đợi thời gian một lâu, hắn liền phát hiện không chỉ tiểu yêu bộ dạng tốt lắm, liền thân thể của chính mình đều cường tráng không ít mấy ngày nay. Bọn họ đôi là nhất điểm ra lông ngắn bệnh đều không có. Ta đã biết, đối với trong phòng thản nhiên hương vị, Lý Thanh Ninh không nói cái gì, nhìn ngồi ở trên giường bán dựa vào gối đầu một bộ ta thoải mái thật sự bộ dáng tiêu dao, liền hiểu được bọn họ ngày hôm qua lo lắng đều là hạt lo lắng. Xem đại nha muội muội này khí sắc khôi phục được không sai, như vậy ta an tâm. Lý đại ca, lần này thật sự là phiền toái ngươi. Tiêu giao thực là thật tâm nói, liền chính mình nam nhân ngày hôm qua biến hiện, hừ thật sự là rất không hợp cách vội vội vàng vàng tuyệt không trầm ổn. Nói chi vậy, người đã là ta nhận thức hạ muội muội điểm ấy sự tình liền không đáng nhắc đến. Lý Thanh Ninh ngồi ở trẻ con nôi bên giường biên, nhìn chằm chằm năm cái như trước nhiều nếp nhăn tiểu hài tử. Còn không có chúc mừng ngươi, chưa bao giờ gặp qua ngươi lợi hại như vậy, một hơi liền sinh hạ năm cái. Cảm ơn, tiêu giao cười nhận Lý Thanh Ninh chúc mừng. Bất quá, một hơi sinh hạ tới là dễ dàng, muốn nuôi lớn chỉ sợ cũng muốn phí chút tâm đã chết. tiểu yêu, người yên tâm, ta nhất định hội cố gắng làm việc cố gắng kiếm tiền, sẽ không đói đến người cùng đứa nhỏ. Triệu thủ hiếu nhìn tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh, đột nhiên nghĩ đến, nếu chỉ cần chỉ là như thế này chỉ sợ xa xa không đủ. Còn có thể đưa từ cái nhi tử đi học đường, hắc hắc làm cho bọn họ hào hào đọc sách tốt nhất có thể khảo thủ công danh có thể làm quan liền rất tốt. ha ha Tiêu giao khinh cười ra tiếng. Lý Thanh Ninh cũng bị triệu thủ hiếu ngây ngốc hạnh phúc cảm nhiễm tươi cười mang theo thật là vui thích. Này còn không dễ dàng, bất quá triệu huynh đệ, người cũng phải chạy nhanh chuẩn bị, huyện thử cũng sắp muốn tới. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu. Tiểu yêu nói ta làm hết sức là tốt rồi. Người khả được thật tốt. Lý Thanh Ninh cấp tiêu giao đá đi như vậy một ánh mắt được đến là tiêu giao đương nhiên hồi đáp. Đúng rồi, triệu huynh đệ, 5 cái đứa nhỏ tên ngươi tưởng tốt lắm sao. Lúc trước nghĩ đến nhiều nhất chỉ có bốn cái đứa nhỏ, cho nên ta chỉ đi bốn cái tên, bởi vì tôn tử vai vế trung gian đều có một chữ hỷ, này bốn cái nam hài, xứng thượng xuân hạ thu đông vừa mới hảo Triệu thủ hiếu nhìn ngủ thành một loạt thư cây nghi tử, mở miệng nói triệu hỷ xuân, triệu hỷ hạ, triệu hỷ thu, triệu hỷ đông, tiểu yêu, lý đại ca thế nào Cách quả nhiên không thể đủ có quá lớn chờ mong, xuân hạ thu đông thế nào sẽ không là đông nam tây bắc, hoàn hảo không phải chung quanh, đây là tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh trong lòng suy nghĩ, bất quá, nhìn triệu thủ hiếu đó vẻ mặt trờ mong bộ dáng quên đi, tên này tại nông thôn nghe cũng không tệ lắm. Tân, như vậy hảo nhớ, tiêu dao mở miệng nói, đúng vậy, vừa nghe chính là huynh đệ bốn người, Lý Thanh Ninh đi theo phụ họa, bất quá triệu huynh đệ, người sẽ không là không thích nữ nhi đi. Thế nào không có tiểu nha đầu tên? Nói xong còn nhìn chằm chằm đó nho nhỏ nha đầu cười hỏi. Không phải tiểu yêu ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có trọng nam khinh nữ y tứ. Triệu thủ hiếu khả nhớ rõ tiêu giao đối với thôn trong nhân trọng nam khinh nữ quan niệm có bao nhiêu sao bất mãn. Chỉ cần là ta cùng đứa nhỏ của ngươi, vô luận là nhi tử vẫn là nữ như ta đều thích lý đại ca, ngươi không biết là này bốn cái tên, nam hài cô gái đều có thể dùng sao. Ha ha. Tiêu giao nhìn triệu thủ hiếu bộ dáng, xì một tiếng liền bật cười. Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lý Thanh Ninh gật đầu. Triệu huynh đệ nói được đúng vậy, nhưng thật ra ta nghĩ sai lầm rồi, tên này quả thật tiểu nha đầu cũng có thể dùng, chính là triệu huynh đệ. Này xuân hạ thu đông đều bị ngươi dùng xong, này tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị thủ tên là gì? Ơn. Triệu thủ hiếu cao mày suy tư, nàng khả rõ ràng, cô gái tên cùng nam Hải không giống với, nhất định được dễ ngay nhất điểm. Vui thích, tiêu giao rốt cục mở miệng. Tiểu ngũ đã kêu vui thích tiểu diệt duyệt tướng công, ngươi cảm thấy thế nào? ân liền vui thích nghe chính là cái làm cho người ta cao hứng tên tiểu diệt duyệt, về sau ngươi chính là tiểu diệt duyệt. Triệu thủ hiếu rất là đồng ý nói. Đó tư cái nhi tử có phải hay không cũng muốn thủ nhũ danh A tiểu yêu, về sau đứa nhỏ tên đều ngươi tới thủ đi, thế nào nghe đều so với ta thủ hảo nghe. Cách này còn không có chơi, tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu chờ mong bộ ráng, gật đầu, liếc liếc mắt một cái tư cái nhi tử. Bọn họ nhũ danh đã kêu đại bảo, hai bảo tam bảo tứ bảo. Tân tốt. Triệu Thủ Hiếu Tuyệt không cảm thấy có cái gì không ổn, đồng ý nói, dù sao thôn trong thật nhiều huynh đệ đại danh đều là như thế này, 1 2 3 4 ngay cả cùng một chỗ. Ho ho, Lý Thanh Ninh lại ho khan đến. Đại nha muội muội ta phục rồi ngươi, ngươi thật sự là quá lợi hại, này bốn cái bảo nha, nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Ninh chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cái này muội muội thật sự là rất bưu hãn. Tiêu giao Phiên cái xem thường. Đó là bởi vì thanh ninh ca ca ngươi không có gặp qua lợi hại hơn, nghĩ mẹ nàng, sinh đứa nhỏ thời điểm gặp phải đại sinh sản, đồng dạng là ngày mùa thời tiết trong nhà liền nàng một cái, nhân ra dám một người không kêu, đem đứa nhỏ sinh hạ đến đây, đợi cho ba nàng, nàng ra ra, bà nội thuốc thuốc thầm thầm trời tối về nhà khi nhìn năm cái tiểu trẻ con trợn tròn mắt. Nói sau nàng đó bốn cái ca ca nhũ danh cùng đại danh, đó càng là bọn hắn cả đời cứng rắn thương trực tiếp chính là một hai ba bốn. Ngay cả cái hậu tố đều không có, nhũ danh trực tiếp là nhất nhất hai hai ba tư tứ Nếu là nhà nàng lão mẹ một biêu đến, ngay cả họ đều lười kêu trực tiếp 1234 Huynh đệ bốn cái đều kêu dậy Nghĩ vậy chút tiêu giao tê cười càng phát ra rõ ràng đến Cũng không biết bọn họ hiện tại qua được được không Hy vọng nhà nàng lão đại có hào hào chiếu cố bọn họ Cũng không có đem chính mình đã chết tin tức nói cho bọn họ Hà hà theo ta gặp ngươi là lợi hại nhất Lý Thanh Ninh nói tới đây, ôn hòa trên mặt mang theo còn thật sự. Đại nhà muội mụi, ngươi hẳn là biết, từng đại chua có một phụ nhân sinh thứ bào thai, bị tài nhập sử sách đó tứ bảo thai hậu nhân cũng chính là hiện tại không thua kém đại chu tứ đại gia tộc đứng đầu Lý Gia Trịnh Gia, ngươi hiểu được của ta ý thứ sao. Nói cách khác ta này cũng muốn tài nhập sử sách. Nàng quả thật có tại trong sách nhìn đến trịnh gia lập nghiệp nguyên nhân, không nghĩ tới gần là vì này tứ bào thai, liền phát đặt thành cái dạng này, tại hiện đại, bọn họ này năm bào thai cũng nhiều lắm là quốc gia gia tiền nuôi sống, nay lại ngạc nhiên đến nàng trở thành độc nhất phần bộ, này cũng không xem như chuyện tốt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, Lý Thanh Ninh tuyệt đối là cố ý nói như thế nói. Tiêu dao nhìn năm cái đứa nhỏ. Thành ninh ca ca chúng ta nhưng là vĩnh sương huyện nhân, trên thực tế không coi là chân chính đại chu nhân không phải sao. Nếu là bị đại chu hoàng đế biết được, hắn có phải hay không hội áp dụng hành động? Bên này triệu thủ hiếu cũng dần dần nghe hiểu được trên mặt nụ cười biến mất lo lắng nhìn xem thiêu dao lại nhìn xem chính mình năm cái đứa nhỏ, hắn cho tới bây giờ vốn không có lớn như vậy dã tâm trở thành đại chu tứ đại gia tộc chi nhất ngẫm lại hắn liền cảm thấy trong lòng rất là bất an. Lý đại ca, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Chúng ta thầm nghĩ tại hạnh hoa thôn hảo hảo cuộc sống, còn đứa nhỏ tâm tư, đó cũng là phải chờ tới hơn 10-20 năm sau, bọn họ trưởng thành, hiểu biết từ chính bọn họ đi lựa chọn. Đối với triệu thủ hiếu lời này, tiêu giao là thực vừa lòng. Lúc ban đầu theo đạo triệu thủ hiếu biết chữ thời điểm, liền chỉ có chút lo lắng, nhà mình nam nhân tri thức hơn, tầm mắt cao, hội bất an tâm hoa cư tại đây cái nho nhỏ thôn trong làm cái vất vả nông dân, nếu thực tới lúc đó hậu, nàng nhưng thật ra không biết nên vì chính mình rời đi nam nhân này, còn là vì nam nhân này rời đi chính mình muốn cuộc sống, đơn giản, nam nhân này cũng không có làm cho chính mình thất vọng. Yên tâm, Lý Thanh Ninh cười nói, tại Vĩnh Sương huyện nội ai cũng không thể đủ đem bọn người thế nào.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 Đã ta đã muốn nhận thức hạ xuống ngươi cái này, ca ca cần hỗ trợ cái gì, ngươi chỉ để ý mở miệng bất quá, có một cái điều kiện thì phải là tuyệt đối không thể đủ quấy rầy chúng ta một nhà thất khẩu an ninh cuộc sống, Lý đại ca, ngươi có thể làm đến sao? Cái này tự nhiên, Lý Thanh Ninh gật đầu. Như vậy, đại nha muội muội, chuyện lớn như vậy tình là ẩn lừa không được, Hạnh Hoa thôn bên ngoài chuyện tình ta đều có thể thay các ngươi ngăn trở, khả Hạnh Hoa thôn trong triệu huynh đệ này thân nhân, đại nha muội muội, ngươi cũng có không ít thân nhân ở trong này. Tiên Tâm, cái này chúng ta có thể ứng đối." Tiêu giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Thanh Ninh đáp ứng giúp bọn họ ngăn trở Hạnh Hoa thôn ngoại thế lực tự nhiên chỉ không phải Vĩnh Xương huyện, mà là Đại Chu, thậm chí cách Vĩnh Xương huyện chỉ cách một cái châu phủ đại hạ, đại hán đợi quốc gia, này đã muốn xem như giúp bọn họ chiếu cố rất lớn. Đã là như thế này, ta trước hết cáo từ, hạnh hoa thôn nội thế nào thao tác là các ngươi chuyện tình, này biết chuyện này chỉ có Trương Thúy Hoa, còn Vĩnh Sương huyện người có thể hết sức lấy yên tâm, chỉ cần có ta cùng phụ thân tại chúng ta nhất định sẽ không làm cho người ta quấy dày đến của các người cuộc sống. Lý Thanh Ninh là không tin quỷ thần, chính là hiện tại, hắn đều không khỏi tin tưởng, có lẽ này đôi chính là Vĩnh Sương huyện Phúc Tinh. ân có cái gì cần cứ việc mở miệng ta sẽ làm hết sức. Tiêu giao mở miệng nói, đã nhân ra đều giúp lớn như vậy chiếu cố, nàng tiêu giao cho tới bây giờ cũng không là người nhỏ ngọt, huống hồn nàng nghĩ đến thực hiểu được mặc kệ lão thiên gia an bài chính mình dừng ở hạnh hoa thôn là dụ ý gì, đối nàng mà nói, vĩnh sương huyện càng tốt bọn họ nhàn nhã ngày lại càng là tự tại Còn có ta, triệu thủ hiếu cảm kích nhìn Lý Thanh Ninh, hắn vẫn liền vui vẻ chính mình có 5 cái nữ nhi căn bản là thật không ngờ đây là kiện cỡ nào khiếp sợ chuyện tình, hoàn hảo có Lý Đại ca nhắc nhở hỗ trợ. Ha ha, Lý Thanh Ninh gật đầu, đứng dậy. Triệu huynh đệ vẫn là hào hào chuẩn bị ở nhà mang đứa nhỏ, còn có huyện thử chuyện tình, nói cho ngươi lần trước đã vì triệu chi nghĩa ngoại lệ, cho dù ngươi theo ta giao tình dù cho, nếu là ngươi không có lớn như vậy bản sự, ta sẽ không van xin hộ mặt cho ngươi thương lượng cửa sau. Yên tâm, Lý Đại ca không cần nếu là thật sự thi đầu không được công danh kỳ thực cũng không có gì. Triệu thủ hiếu ngốc ngốc cười, đi cửa sau chuyện như vậy hắn không hề nghĩ ngợi đủ Nói sao trải qua này một năm cố gắng Hắn lại làm khởi năm rồi này huyện đề thi mục khi cũng không biết là rất khó Bởi vậy hắn mới càng thêm lý giải không được Vì sao triệu chi nghĩa học nhiều như vậy năm Thế nào thú tài đều khảo không hơn Phía trước không phải nói của nàng đầu óc rất thông minh sao Người có biết là tốt rồi Lý thanh ninh vỗ vỗ triệu thủ hiếu bả vai Lại nhìn này năm cái tiểu trẻ con, một cái ở cử nữ nhân Triệu huynh đệ, người thật sự không cần ta thỉnh hai cái hạ nhân đến hỗ trợ sao. Không cần, Lý Đại ca chẳng qua tình thế trong chuyện tình còn muốn phiền toái Lý Đại ca ta thật sự là cố không hơn. Triệu thủ hiếu vẫn chặt chẽ vội vã tiểu yêu không thích trong nhà có những người khác trên thực tế, hắn cũng không thích. Cái này người yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Lý Thanh Ninh gặp hai người là thật không nghĩ muốn hạ nhân cũng sẽ không nói thêm nữa. Đại nha muội muội ta đi rồi, đi thong thả không tiến. Tiêu giao cười nói, Lý Thanh Ninh tối rút rút này thật đúng là không khách khí quên đi, nàng hiện tại là cái ở cử phụ nhân, chính mình sẽ không nhiều cùng nàng so đo. Lý Thanh Ninh mang theo Lý Tử cùng Ngô Thiên, đại phu gặp tiêu giao thân thể hào rất cũng đi theo rời đi, còn bà đỡ, đỡ đẻ sau liền đi, nói là đợi tắm 3 ba ngày ngày đó còn có thể đến, đợi cho đem đoàn người đưa sau khi đi, Triệu Thủ Hiếu khép lại cửa viện, mới đột nhiên nhớ tới, hắn chẳng những không có cấp đại phu cùng bà đỡ tiền mừng, liền ngay cả đến hỗ trợ đại trụ nàng dâu cũng là lặng lẽ rời đi. Tiểu Ưu, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Triệu Thủ Hiếu chọc chọc lão đại mặt, thấy hắn có muốn khóc xu thế, mới lùi về tay. Chúng ta tổng không thể vẫn không cho thôn trong nhân biết chưa Tướng công, người đi cùng Thúy Hoa nói một tiếng Làm cho nàng đem việc này tại thôn trong tuyên dương đi ra ngoài Tiêu giao tựa vào mềm gối đầu thượng Cười nói của chúng ta nữ nhân Muốn vẫn sống được vui vui vẻ vẻ Còn này chuyện của hắn Tướng công, chúng ta hội vì bọn họ giải quyết Không phải sao Tân ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người xúc phạm tới bọn họ Triệu thủ hiếu dùng sức gật đầu Ta đây đi Nói xong, xoay người đi ra ngoài, bớt quá, nhưng không có xuất môn, tại hắn nghĩ đến tiểu yêu cùng đứa nhỏ cũng không có thể rời đi nhân, vì thế, đứng ở trong sân, đối với tiếu đại trụ ra phương hướng, một cái hùng hồn vang dội sư tử hống. Tiếu đại trụ, tiếu đại trụ, trong phòng tiêu dao nghe quen thuộc thanh âm cười đi ra. ha ha bảo bối nhóm, đó là các ngươi cha thanh âm có phải hay không thấy được các ngươi gia cha thực đáng yêu a Tải tiêu giao trong mắt vô luận triệu thủ hiếu cái dạng gì hành vi, nàng đều cảm thấy dị thường đáng yêu. Chính ở nhà làm mộc thương trang lương thực thiếu đại trụ vừa nghe này thanh âm, dừng trong tay việc chạy ra cửa viện quả nhiên là triệu nhị ca lại kêu chính mình, vội vàng ngăn dọc. Triệu nhị ca ta nghe thấy được có việc gì sao? Nhanh đến trong nhà của ta đến, mang theo ngươi nàng dâu. Hai người liền cách hảo xa khoảng cách gào thét tại xác định thiếu đại trụ lập tức sẽ lại đây khi triệu thủ hiếu trở lại gian phòng. Tiểu yêu, người muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi, ta đánh giá, đợi cho này tin tức truyền ra đi, đến nhà chúng ta nhân nhất định hội không ít, đến lúc đó người phòng chừng muốn nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Yên tâm, ta có tính, không phải còn có thúy hoa hỗ trợ sao. Tiểu giao tuy rằng là nói như vậy, bất quá, như chức gật đầu tùy ý triệu thủ hiếu đem gối đầu phóng thấp ngủ trước còn không quên nói, giữa trưa hầm cá chích canh xuống sữa, năm cái đứa nhỏ, ai cũng không biết mẫu nhũ có đủ hay không ha ha vốn triệu thủ hiếu nghe tiêu dao nói như vậy cũng không có khác cái gì ý tưởng, chính là khi hắn tầm mắt di động đến tiêu dao so với mang thai phía trước lớn thật nhiều bộ ngực khi, đã muốn cấm dục tháng triệu thủ hiếu nuốt nuốt nước miếng tươi cười đến cuối cùng hóa thành xấu hổ. Không có việc gì, lý đại ca còn giúp chúng ta chuẩn bị bò sữa, dê sữa đều xuyên ở trong sân, không cần lo lắng việc này, mau chút ngủ đi. Ơn Tiêu Dao không phải không có nhận thấy được Triệu Thủ Hiếu thất thố, khả hiện tại là tuyệt đối không được, này ngốc từ cũng là chết cân não, rõ ràng đại phu đều nói, mang thai 3 ba tháng sau là có thể sinh hoạt vợ chồng, này nam nhân, mỗi ngày ngủ ở bên người nàng, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nếu không phải bởi vì hắn có phải hay không lửa nóng ánh mắt Tiêu Dao đều phải hoài nghi, chính mình đối này nam nhân có hay không lực hấp dẫn. Làm thiếu đại trụ mang theo Trương Thúy Hoa tiến nhà chính, nhìn nuôi giường trong năm cái đứa nhỏ, choáng váng, lắp bắp Triệu triệu nhị ca đây là nhị tầu tử sinh đứa nhỏ. Trái sổ hiểu sổ đều là năm cái cẩn thận nhu nhu nhãn tình, đó năm cái nãi hoa nhi như chiếc hộp phao phao nằm ở nơi này, không có mắt hoa à. Đúng vậy, đại trụ đệ muội hôm nay tìm các ngươi đến chính là hy vọng các ngươi đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, làm cho hạnh hoa thôn mọi người biết. Triệu thủ hiếu đã muốn không kỳ quái thiếu đại trụ bộ ráng, chính mình lúc trước lúc đó chẳng phải kinh ngạc đã lâu, biểu tình có thể sánh bằng đại trụ rất đi nơi nào. Nhưng là triệu nhị ca, Lý Công Tử nói Trương Thúy Hoa có chút do dự Đêm qua nàng là cả đêm cũng chưa ngủ Tuy rằng nói không rõ rõ ràng là tốt sự Lý Công Tử vì sao không cho chính mình nơi nơi đi nói Có thể tưởng tượng Lý Công Tử đó là trịnh trọng biểu tình Nàng lại cảm thấy việc này tình rất trọng yếu Đối với hơi chút có chút mồm rộng Trường Thúy Hoa mà nói thống khổ nhất Chỉ sợ cũng là biết rõ ràng ý kiến thiên đại việc vui Lại chỉ có thể đủ chôn ở trong lòng Ai cũng không thể nói Đệ muội yên tâm Lý đại ca đã muốn trở về an bài Triệu thủ hiếu cười nói Ta nơi này bận bất quá đến Việc này liền phiền toái các ngươi còn có ta Tại hạnh hoa thôn thân cận nhân không nhiều lắm Tắm ba ngày thời điểm các ngươi nhất định phải tới Nói xong Theo cổ tay áo xuất ra hai cái hồng bao Ngưỡng ngùng nói Ngày hôm qua thật sự là sự tình nhiều lắm Thế nhưng đem là quan trọng nhất cấp đã quên Đây là tiền mừng Tiếu đại trụ cùng Trương Thúy Hoa cũng không có chối từ Đem hai cái hồng bao phóng đến Triệu nhị ca chúc mừng người a đây đúng là thiên đại việc vui, người còn theo chúng ta khách thức cái gì, cho dù ngươi không bảo chúng ta, chúng ta cũng nhất định trở về, dính dính không khí vui mừng, không chuẩn rất nhanh sẽ có thể cấp tiểu trụ thêm cái đệ để, để mũi muội đâu. Đúng vậy, triệu nhị ca, người yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt, bảo quản một cái canh giờ nội toàn bộ hạnh hoa thôn đều biết nói, triệu nhị ca ra nàng dâu sinh năm bảo thai. Trường Thúy Hoa vỗ vỗ chính mình ngực cam đoan nói, hừ hừ, làm cho này cái từng bởi vì đại trụ tiếp cận triệu nhị ca mà cô lập bọn họ người đi đỏ mắt hối hận đi, tại nàng xem đến triệu nhị ca ngày lành còn tại phía sau đâu. Ha ha, liền phiền toái đệ muội Triệu thủ hiếu nói xong, nhìn tiếu đại trụ. Đại trụ ngươi xem nhà của ta có cái ở cữ, còn có 5 cái đứa nhỏ, ta là không thể đủ rời đi tiểu yêu ở cữ cần ăn gì đó, còn có tắm 3 ba ngày, sau rượu đầy tháng, chỉ sợ đều phải phiền toái ngươi hỗ trợ. Triệu nhị ca, ngươi không cần theo ta khách khí như vậy, ngươi không nói ta cũng sẽ làm Hiếu đại chủ ngốc ngốc cười nói, nói sau, năm nay trong cũng không có gì đại sự Khoai lang, ngô bộ dạng đều rất tốt, lúa nước chỉ dùng thu gặt một trà Bất quá đó một trà chỉ sợ so với năm ngoái hai trà ước lượng đều phải đại Vậy phiền toái ngươi, nơi này là một lượng ngân phiếu Nếu là không đủ, đến lúc đó nói sau, trong nhà nghiêu xe ngươi cũng có thể dùng Triệu thủ hiếu cười nói Ấn tiếu đại trụ cũng không có khách khí tiếp nhận ngân phiếu Cùng Trương Thúy Hoa rời đi Dọc theo đường đi hỏi Trương Thúy Hoa Ở cử nữ nhân muốn ăn cái gì hảo Càng nghe trong lòng hắn lại càng là lòng chua xót Lúc ấy chính mình không bản sự Thúy đậu phộng tiểu trụ đó một tháng Liền ăn vài cái trứng gà mà thôi Thúy Hoa đợi cho ngươi lần sau Ở cử thời điểm ta cũng cho ngươi mua này đó ăn Cấp ngươi hảo hảo bổ sung bổ sung Phi nói cái gì đâu Này bụng đều còn sao động tĩnh đâu Người ngay tại tưởng ở cử chuyện tình, đầu tiên chúng ta trở về cùng cha mẹ nói cái này tin tức tốt theo sau ta lại đi đại quy thúc trong nhà, bọn họ nghe xong nhất định hội thật cao hứng. Trường túy hòa hướng đến sẽ không là thẹn thùng nhân, vừa nghe thiếu đại trụ nói như vậy, trực tiếp nhéo nhéo cánh tay hắn, đỉnh đặc nói xong. Tiêu giao tại nghỉ ngơi thời điểm, triệu thủ hiếu một bên xem đứa nhỏ, một bên ở trong sân sát cá chuẩn bị giữa trưa cấp thiêu giao hầm canh cá uống, vãnh tay, nghe nhà chính trong động tĩnh, một con đứa nhỏ khóc tiếng vang lên, lập tức sửa tay bôn đi qua, nếu một hồi, đứa nhỏ không nhúc nhích tĩnh, hắn đồng dạng hội lo lắng, chạy đến nhà chính trong đi xem, gặp 5 cái đứa nhỏ ngủ say xưa mới yên tâm tiếp theo làm việc. Vì thế triệu thủ hiếu trên cơ bản là bảo trì giờ khắc này chung đi một chuyến tần suất lại không thể không biết mỏi mệt hoặc là không kiên nhẫn cả người khí lực như là thế nào đều dùng không song bình thường. Mà trong lúc này, toàn bộ hạnh hoa thôn đều nổ tung nồi, triệu hai ngốc thử gia tiêu đại nhà sinh năm bào thai, nghe xong mọi người trực giác là không tin, khả theo chương túy hoa miệng truyền ra đi, đó là miêu tả được sinh động như thật. Bốn cái nam hài một cái cô gái là bộ dạng giống nhau như đúc này không, muốn nhất khai náo nhiệt một đám người tại không lâu sau liền đi tới triệu thủ hiếu trong nhà. Đại cháu trai, nghe nói nhà các người đại nhà sinh năm bào thai, chúng ta thưởng đến xem, dính dính không khí vui mừng. Lúc này, Triệu Thủ Hiếu đã muốn đem canh cá hầm được sản không nhiều lắm, dùng tiểu hỏa ổi chỉ phải tiêu giao vừa tỉnh, liền được lấy uống vào cho nên, hắn liền canh giữ ở đứa nhỏ bên người, chính mình trong nhà đứa nhỏ là thấy thế nào đều tốt xem, thấy thế nào cũng xem không đủ. Mở cửa, nhìn ngày thường thảo luận ba đạo tứ một đám đại thẩm nhóm, đối chính mình nói nói là trước nay chưa có khách khí Triệu Thủ Hiếu cho dù trong lòng không thế nào đã gặp nghe bọn hắn trong lời nói trên mặt cũng dơ lên sáng lạn tươi cười. Đúng vậy, chính là đứa nhỏ hiện tại đang ngủ thầm nhóm nhỏ giọng chút nhìn trở về đi có thể chứ ân vốn là mang theo bát quái tâm tư, các nàng đương nhiên không có ý kiến, khả cho dù là có trong lòng chuẩn bị Hãy nhìn đó nằm cùng một chỗ năm cái nãi hoa nhi, vẫn là không khỏi hít sâu một hơi, tại triệu thủ hiếu gắt gao giám thị hạ Thật đúng không có phát ra cái gì thanh âm, chê cười các nàng cho dù không có lý thanh ninh như vậy tầm mắt, như trước nhìn xem rất cao trình tự, khả các nàng cũng rất hiểu được này năm bào thai tuyệt đối là thiên đại vợ chồng, về cái kia truyền thuyết các nàng là biết được nhất thanh nhị sở các nàng cũng không phải ngốc từ, biết rõ này đôi được đến lão thiên gia chiếu cố còn muốn cùng bọn hắn đối nghịch đó không phải muốn chết sao. Chúng ta đi, một chúng người xem náo nhiệt tại triệu thủ hiếu tống xuất hồng bao sao. Trong lòng đó đinh điểm tiểu biệt xoay đều không có tuy rằng mở ra hồng bao, chỉ có 5 văn tiền, khả nhiều người như vậy, hợp nhau đến cũng coi như không ít trong lòng lại suy nghĩ, xem ra này triệu hai ngốc tử, phi, là triệu hai cháu trai thật là thăng chức rất nhanh, vẫn là chạy nhanh nói cho trong nhà hòa thân gần nhân, muốn hảo hảo mà theo chân bọn họ ở chung. Chạm vào tràn đầy một mộc bồn nước theo mộc bồn rơi xuống đất xối triệu tiêu thị ống quần. Cái gì, năm bào thai còn có bốn cái nam đứa nhỏ một nữ hài tử. Đại ca, nhị ca các ngươi không phải đang nói cười đi. Nói đến đây nói, triệu tiêu thị lăng lăng nhìn đi vào sân tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh. Tiêu nhị sinh bởi vì là thôn trưởng, cho nên thôn trong một có động tĩnh gì, hắn là tối nói trước, vừa nghe tin tức này, hắn trực giác phản ứng chính là tiểu muội bên kia không tốt, trên đường đụng tới đại ca, hai người hợp lại kế, liền vội vàng bẩn bẩn chạy lại đây, nghĩ tin tức này giấu giếm không được tiểu muội hơn nữa chính bọn họ trong lòng đều khiếp sợ không thôi, cho nên, lựa chọn tại trước tiên nói cho triệu thiêu thỉ nhìn nhà mình tiểu muội một bộ ta không tin, điều đó không có khả năng bộ dáng, hai huynh đệ cái ở trong lòng thở dài, tiểu muội chung quy còn không có buông ra, lại có chút thầm hận, vì sao Triệu lão hai cùng đó tiêu đại nha vận khí như thế chi hảo? Rõ ràng tiểu muội càng ngày càng giống không có gặp được Triệu Minh phía trước như vậy tính tình, bọn họ tin tưởng, đợi thời gian một lâu tiểu muội nhất định hội quên Triệu Minh, cho dù sau như trước không đợi gặp Triệu lão hai, đó Triệu lão hai cũng sẽ không trở thành tiểu muội trong lòng xuyên, biến thành tiểu muội thế nào cũng đi trừ không được ma chướng, ở phía sau xuất hiện như vậy cái năm bảo thai, này không phải rõ ràng muốn kích thích nhà bọn họ tiểu muội sao?" Thấy đại ca cùng nhị ca sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ vẻ đối chính mình lo lắng. Đỉnh đầu nắng hè trói trang mặt trời chói trang, triệu tiêu thị chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Ha ha kỳ quái tiếng cười theo cổ họng mắt phát ra. Này dĩ nhiên là thật sự, này làm sao có thể sẽ là thật sự, lão thiên gia không dài nhãn tình sao. Làm sao có thể ban cái đó hai người năm bảo thai, ha ha ta đây tính cái gì. Ta tính cái gì. Triệu tiêu thị ngẩn đầu, nhìn trong sáng tiên không cười lớn đồng thời, nước mắt cũng cốt xuống dưới, theo sau, bị mộc buồn bán ngã xuống đất tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh nhìn thần sắc có chút không thích hợp triệu tiêu thị, ngay cả bước lên phía trước đem nàng nâng lên. Tiểu muội ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành điên bà bà, làm cho đã chết triệu minh đôi chế diễu, cũng làm cho triệu lão hai cả nhà nhìn ngươi chê cười sao? Không ta sẽ không. Vừa nghe tiêu đại sinh lời này, Triệu Tiêu thị lập tức cầm lấy tiêu đại sinh tay cánh tay, lực đạo đại tuân lệnh tiêu đại sinh đều cảm thấy đau đớn không thôi. "Nhưng Lạc đại ca, vì sao? Lão Thiên gia vì sao muốn như vậy hậu đãi đó hai người?" Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tiêu thị thanh âm như trước có khóc ý. "Tiểu muội, không có việc gì, có đại ca cùng nhị ca tại, nhất định sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất, đầu tiên chúng ta đến, ngươi đi đổi kiện quần áo tỉnh táo lại, chuyện này chúng ta lại từ đầu thương lượng." Tiêu Đại Sinh an ủi Triệu Tiêu thị, trong lòng trong lòng lại như trước có chú ý. "Đợi cho Triệu Tiêu thị thu thập tốt lắm. Đúng rồi, ngũ muội cùng tiểu muội đâu? Còn có Triệu Đức, thế nào liền tiểu muội ngươi một người ở nhà?" Tiêu Đại Sinh uống Triệu Tiêu thị đổi lại đi lên nước lọc hỏi. "Triệu Đức đi đất trồng rau trong, ngũ muội cùng tiểu muội ta làm cho các nàng đi chấn mua thiêu chuyến." Triệu Tiêu thị tuy rằng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là tinh thần đầu như trước có chút không tốt. Đại ca nhị ca ngươi nói chuyện này chúng ta nên làm sao bây giờ đâu Năm bảo thai A đó là thiên ban cho phúc may mắn Nàng từng cũng tưởng chính mình có thể hay không hoài nhiều bảo thai Ai từng tưởng chuyện tốt như vậy thế nhưng rơi xuống triệu thủ hiếu cái ngốc kia từ trên người Ai tiểu muội ta nói ngươi ma chướng ngươi luôn không biết là Tiểu đại sinh than một ngụm mở miệng nói Nhị đệ ngươi nói nếu là không có gặp gỡ triệu minh đó xúc sinh phía trước tiểu muội Gặp gỡ chuyện như vậy hội làm như thế nào Thù được nhà mình đại ca ánh mắt ý bảo tiêu nhị sinh hiểu được tiêu đại sinh dụng ý, liền tình huống hiện tại xem ra triệu lão hai ra vận thế là ai cũng ngăn cản không được, đã chèn ép triệu lão hai đã muốn trở thành không có khả năng, như vậy, sẽ không như thuận thế vì chính mình mưu phúc lời. Nếu là phía trước tiểu muội ta nghĩ thường, làm thôn trường tiêu nhị sinh kiến thức tự nhiên muốn so với bình thường thôn dân cao nhiều lắm, biết đến sự tình lại không ý Tiểu nguội làm triệu thủ hiếu mẹ ruột có một năm bào thai tôn tử, ôi, đây là thiên đại hào sự, cũng thuyết minh tiểu nguội người cũng là cái có phốc khí nhân, không phải sao. Triệu tiêu thì không nói gì, lại đem tiêu nhị sinh trong lời nói nghe xong đi vào, nàng lá gan đại tâm địa ngoan độc, khả như trước đối quỷ thần việc rất là kiêng kỵ cho dù trong lòng lại hận triệu thủ hiếu vận khí tốt, khả năm bào thai đã muốn sinh ra, nàng là không tiếp thụ cũng phải nhận. Toàn bộ hạnh hoa thôn, họ triệu liền tiểu muội các người này một nhà cho nên một vinh toàn vinh, một tổn hại toàn tổn hại, đó năm bào thai sau định là tiền đồ không thể số lượng Tiêu nhị sinh vừa nói vừa nghĩ nhà mình tiểu muội tính cách. Mặc dù là tiểu muội hiện tại đã muốn không thế nào để ý chính mình nữ nhân, khả làm cho chính mình nữ nhân dựa vào triệu lão hai đó năm bào thai thăng chức rất nhanh đến phòng trừng, dưới đất triệu minh cùng đó triệu mầm thị hội tức giận đến hộp máu Gặp triệu tiêu thị thần sắc có chút buông lòng, tiêu đại sinh tiếp được nhà mình nhị để trong lời nói. Lại có tiểu muội ngươi nếu muốn tưởng, mặc dù bởi vì sự tình lần trước nhà các ngươi cùng triệu lão hai nhà bọn họ quan hệ huyên náo rất là cứng ngắc, nhưng là gặp mặt triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha phải được kêu ngươi một tiếng ngương, như vậy hiếm thấy năm bào thai, lớn lên sau cũng phải kêu ngươi một tiếng ra ra, mà triệu minh đôi quả thật thì cốt vô tồn, chính mình thân cốt nhục thân tôn tử cũng không biết bọn họ hai người kia tồn tại, đây là dữ dội bị ai.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 Hắn hội ở trong lòng đắc ý rào rạt dù sao ép buộc là cái kia không gì làm không được. Mọi chuyện đều áp chính mình một đầu đệ để triệu minh Nhi tử. Này một năm triệu thủ hiếu vượt qua càng tốt triệu đức bị nhà mình bất hiếu từ đà kích được có thể nói là phiến thể đầy thương tích. Hắn vì sao có thể nhanh như vậy tỉnh lại đến đơn giản cũng liền là vì tiêu đại sinh theo như lời cái kia nguyên nhân thôi. Đại ca nhị ca ta hiểu được của các người y tứ. Triệu tiêu thị mở miệng nói yên tâm. Ta sẽ không xúc động làm việc nếu là bỏ qua một bên triệu lão hai thân phận cùng triệu minh đó một tầm mà nói, này năm bào thai với ta mà nói tuyệt đối là sự tình tốt. Trong lòng lại tại miến răng miến lợi, nàng nếu có thể đủ đêm này đều bỏ qua một bên, chính mình cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Còn của ta này nữ nhi cười lạnh một tiếng, đại ca nhị ca chúng ta cũng không cần lo lắng, bọn họ bản sự tâm nhãn khá, không cần chúng ta làm cái gì, bọn họ cũng sẽ làm. Tiểu nguội ý của ngươi là... Tiều đại sinh nay đều có chút xem không rõ cái này tiểu muội thế nào có chút âm tình bất định bộ dáng. Tắm 3 ba ngày ta sẽ dẫn trong nhà mọi người đi cổ động ta là năm bào thai bà nội, này tại hạnh hoa thôn chỉ sợ còn không có cái kia nữ nhân về sau địa vị có thể vượt qua ta. Triệu Thiêu thì cười nói, ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, hãy nhìn Triệu lão hai hạnh phúc sống, trong lòng ta liền khó chịu cho ta này người thân, bởi vì Triệu lão hai mà phong cảnh đến, đại ca, nhị ca các ngươi có tin hay không, bọn họ cùng thời điểm tuyệt đối có thể bỏ xuống bọn họ cha mẹ, khả bọn họ có địa vị, có bạc phú quý, là tuyệt đối hội đem chúng ta hai người truyền khí đến. Tiêu đại sinh cùng Tiêu nhị sinh gật đầu, năm bào thai có bao nhiêu sao ngạc nhiên bọn họ rất rõ ràng, tiểu muội sở lời nói cũng nhất điểm cũng không qua. Tiểu muội, người, người có thể nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn, hảo hảo qua chính mình ngay. Triệu Tiêu thị bộ dạng phục tùng, làm sao có dễ dàng như vậy, tại hai vị huynh trường trước mặt, nàng cố gắng làm được phong khinh vân đạp, khả từng cây ban đêm, nàng như trước muốn đã bị ác mộng tập kích, Triệu Minh phong độ chỉ có cùng của hắn quyết tuyệt, mà ốm loại Triệu Mầm thị, Triệu Thủ hiếu phân quang vô hạn, Tiêu đại nha đắc ý càn rỡ, chỉ sợ đêm nay còn có thể hơn nữa năm cây nãi hoa tử, hảo hảo sống, cũng dù sao cũng phải những người đó đều buông tha chính mình mới được. Tại nàng xem đến tiêu đại nha chính là của nàng khắc tinh. Tại triệu thủ hiếu không có gặp được tiêu đại nha mười mấy năm trong của nàng ngày qua được có bao nhiêu sao thoải mái. Nhìn triệu thủ hiếu bị chính mình làm súc sinh bình thường sai sự tưởng đánh liền đánh. Muốn mắng cơ mắng, cao hứng thời điểm cấp cái hoa bánh ngô mất hứng thời điểm khiến cho nàng bị đói. Loại cảm giác này đây là sảng khoái cực kỳ. Chỉ cần vừa tưởng đó triệu thủ hiếu là triệu minh mi tử bị chính mình như vậy khi dễ vũ nhục trong lòng nàng là trước nay chưa có thỏa mãn. Đáng tiếc tiêu đại nha xuất hiện, đêm này hết thảy đều đánh nát, buổi tối làm mộng đẹp cũng biến thành ác mộng, đều do tiêu đại nha, làm cho triệu thủ hiếu thoát ly của nàng khống chế, hừ, vẫn là câu nói kia, nàng không tin này triệu lão hai cùng tiêu đại nha hội vẫn như vậy gặp may mắn đi xuống, nàng nhất định phải chống một hơi, đợi cho bọn họ không hay ho ngày nào đó, đến lúc đó, nàng nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Cùng triệu tiêu thị bởi vì nhà giam lữ hành đem trong lòng hận thâm trầm áp dưới đáy lòng bất đồng tiêu lý thị vừa nghe lời này, một chương ôn nhu mặt đều vạn vẹo cùng một chỗ, hung tợn chừng mắt tiêu thủy, gắt gao cầm lấy quần nàng hai tay cánh tay, hoàn toàn không có nhìn đến tiêu thủy thương được nước mắt đều chảy ra, càng không có nghe thấy chính mình âu yếm nữ nhi hô đau thanh âm. Người nói được là thật, tiêu đại nha cái kia thiện nhân, thật sự sinh năm bảo thai. Lúc này tiêu lý thị là hoàn toàn quên vốn ngụy trang, chỉ vì chuyện này đối nàng đến nói thật ra là kích thích quá. Nương ta nói được là thật ngươi mau thả ta ra, đau chết ta. Tiêu thủy khóc hồ kêu lên, chỉ tiếc tiêu lý thị vừa nghe cầm lấy tay nàng càng nhanh. Nói, nghe ai nói, nhanh chút nói cho ta biết. nay thôn trong mọi người tại như vậy nói, nương, người không tin có thể đi ra ngoài hỏi một chút là thật thật nhiều đại thẩm đều chính mắt gặp qua. Tiêu thủy nói xong, liền khóc đi ra. Cha tiêu kim, các ngươi ở nơi này. Mau tới cứu ta, nương thật đáng sợ. Khóc kêu thanh âm không nhỏ tại đồ ăn trong vườn dụng tâm dậy như từ loại đồ ăn tiêu lôi nghe thấy được. tiểu kim có không có nghe thấy thì thì ngươi thanh âm. Có, tiêu kim gật đầu, lau trên đầu mồ hôi, gật đầu, ngăn một mặt thê cười. Hình như là tỷ tỷ đang khóc nghe theo rõ ràng sau, suốt ruột ném trong tay cái cuốc. Chà chúng ta hồi đi xem ai lớn như vậy lá gan, dám khi dễ thị thị của ta. Tiêu lôi không có ý kiến, đợi hai người vọt vào sân, vừa vặn trông thấy tiêu lý thì đem tiêu thủy đẩy đến trên đất giữ tợn một khuôn mặt liền muốn đi ra ngoài tiêu lôi mặt lập tức liền đen xuống dưới, này tinh nhi rốt cuộc là làm sao vậy. Trước kia ôn nhu, hiền lành, chi kỳ đều đi nơi nào. Khóe mắt nhìn nữ nhi khóc được đáng thương này này bộ dáng, lửa dẫn lập tức liền mạo muội lên cầm lấy tiêu lý thị tay cánh tay. Người muốn đi đâu, người đối Thủy Nhi làm cái gì? Chất vấn thanh âm, đỉnh đầu mặt trời chói trang cùng với trên cổ tay chuyển đến đau đớn, làm Tiêu Lý Thị lập tức liền tỉnh táo lại, lại hồi tưởng vừa mới làm những chuyện như vậy tình, bận quay đầu nhìn Tiêu Thủy, đây là Tiêu Kim đã muốn đi nâng dậy Tiêu Thủy. Chà, người mau đến xem xem, tỷ tỷ tay trưởng còn có cánh tay đều xuất ra. Dứt lời, bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lý Thị cho dù là tỷ tỷ làm sai cái gì, nương cũng không thể đối tỷ tỷ như vậy. Thủy nhi ta ta không phải cố ý cấp nương nhìn xem. Tiêu lý thị vừa nghe, sắc mặt đều trắng, muốn tiến lên tra khai tiêu thủy miệng vết thương, lại đã quên chính mình bị tiêu lôi lôi kéo, hãy nhìn tiêu thủy không còn nữa phía trước đối chính mình thân cận, mà là né tránh đến tiêu kim mặt sau, thương tâm được nước mắt không ngừng mà đi xuống điệu Thủy nhi, người tin tưởng ta ta thật sự không phải cố ý. Tiêu Lý thị khóc nói, "Nương chính là không tiếp thụ được nàng Thiêu đại nha dựa vào cái gì có thể sinh năm bào thai, còn có thể đủ bình an sinh hạ đến, mà ta, hai tử của ta." "Đủ." Tiêu Lôi đánh gãy Tiêu Lý thị trong lời nói, thật sự là không nghĩ Tiêu Lý thị đem này năm xưa chuyện cũ tại đứa nhỏ trước mặt rũ ra đến, lớn tiếng quát. "Tiểu Kim, mang Tỷ tỷ ngươi đem miệng vết thương tẩy trừ một chút, thượng bị thương dược ta và ngươi nương nói ra suy nghĩ của mình." "Ân." Tiêu Kim gật đầu, hắn cũng không ngốc trong nhà thoạt nhìn là nương đương ra, nhưng thực tế thượng chân chính làm người nhà vẫn là cha, chỉ cần cha một câu chính là nương cũng không thể đủ phản bác chính là, lại là tiêu đại nha, có chịu để yên, vì sao lão là vì cái kia xấu nữ nhân khiến cho chính mình trong nhà gà chó không yên. Đợi cho tiêu lôi cùng tiêu lý thị tiến gian phòng, tiêu Kim chặt đứt thanh thủy thật cẩn thận thay tiêu thủy trả lao. tỷ ngươi theo ta nói nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình. Tiêu đại nha cùng đó hai ngốc từ không phải đã lâu đều không có đến nhà chúng ta sao. Bọn họ làm cái gì, làm cho nương như vậy thức giận. Tiêu thủy lắc đầu, người cái tiểu hài từ ra ra, quản công việc bề bộn như vậy làm cái gì, hảo hảo mà đi theo cha học làm ruộng. Hiện tại cuộc sống càng ngày càng tốt, nhà chúng ta mỗi ngừng đều có cơm bạch diện ăn, thật sự là không sai. Tuy rằng là nói như vậy, khả tiêu thủy trong mắt yêu sầu cũng không có tán đi. Nàng đổi lại không phải lo lắng tiêu lý thị bên kia, dù sao nương khác thường khẳng định là sự suất có nguyên nhân, chính là cha không nghĩ làm cho bọn họ biết mà thôi, nàng càng lo lắng tú tài ca ca bên kia tiêu đại nha vốn là tú tài ca ca nàng dâu, nếu là không có từ hôn đó chuyện, này năm bảo thai vợ chồng liền buông xuống đến tú tài ca ca trong nhà.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 Khả tiêu đại nha này năm bào thai phòng trừng hội lại kích thích đến thú tài ca ca bao gồm thú tài ca ca người nhà, đợi cho đã hơn một năm sau, chính mình gà cho đi qua, nếu là không thể sinh hạ nhiều bào thai, ngày khẳng định sẽ không quá chính là nhiều bào thai làm sao có dễ dàng như vậy nói sinh ra được sinh, huống hồ là giống tiêu đại nhà như vậy năm bào thai. Bởi vì này sao nghĩ tiêu thủy đối với gà cho lý Tú trong lòng không yên không thôi. Nàng cũng không tưởng tượng nương như vậy, làm cho thú tài ca ca cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mấy ngày nay, nàng có phát hiện cha thường xuyên hướng ra ra bà nội bọn họ chỗ ở đi, nàng lặng lẽ cùng đi qua, liền nhìn cha xa xa nhìn chầm chầm ra ra bà nội đó chen chúc được không được tiểu viện từ trong, gà bay chó sủa đứa nhỏ đùa giỡn thanh, náo nhiệt thật sự, nàng rõ ràng được theo cha trong mắt nhìn ra hồi ý cũng nhìn ra cha muốn chữa trị cùng ra ra bà nội, đại bá, ba bá trong đó quan hệ. Nhưng là nương không chút nào không có phát hiện chính mình vài thứ nhắc tới ra ra bà nội, được đến chính là nương mắt lạnh, nàng có chút lo lắng, như vậy đi xuống, sẽ làm cha mẹ cảm tình càng ngày càng lạnh đạm, đến cái kia thời điểm chỉ sợ còn muốn cứu vãn cũng khó. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy xuất thần, thế nào? Có đau hay không? tiêu Kim tốt nhất dược nhìn chính mình kêu vài lần mới hoàn hồn tiêu thủy cười hỏi. Không có gì. Tiêu Thủy do dự một chút mới mở miệng nói, về sau ngươi không có việc gì thời điểm, phải đi ra ra bà nội trong nhà tọa tọa cấp vài cái tiểu chất nghi mang chút ăn. Vì sao, nương không phải không thích chúng ta đi nơi đó sao? Tiêu Kim có chút không rõ. Tiêu Thủy nhìn còn bị vây ngây thơ tuổi Tiêu Kim cười nói, nhưng là cha thích ngươi phải nhớ kỹ cha mới là một nhà đứng đầu tin tưởng tỷ tỷ như ta vậy cũng là vì nương hảo. Ân ta sẽ yên tâm, sẽ không làm cho nương phát hiện. Tiêu Kim Hạ giọng lén lút nói. Trường 94 tinh nhi người có phải hay không điên rồi. Vừa rồi nếu không ta ngăn cản, người có phải hay không đã muốn đem phía trước chuyện tình nói ra. Tiêu lôi lúc này đã muốn tức giận đến hai mắt xông ra cầm lấy tiêu lý thị tay cổ tay rất là dùng sức, nếu không phải bởi vì trước mắt nữ nhân là hắn một đôi nữ nhân nương, nếu không phải chính mình thật tình thích nàng, phòng chừng hắn đã sớm một cái tát hô trôi qua. Tiêu lý thì đau đến hai mắt đẫm lệ lưng chồng, nếu là không có tiêu dao đó năm bảo thai kích thích nàng khẳng định sẽ không lựa chọn cùng tiêu lôi đối nghịch theo vừa mới nàng có thể như vậy. Đối tiêu thủy hành vi đến xem, hơn nữa bị tiêu lôi dùng lửa giận tận trời ngữ khí nghiêm khắc chất vấn tàn lưu lại lý trí liền càng thêm thiếu. Vì sao ta không thể nói? Thế nào, người hiện tại cảm thấy này sự tình cho người mất mặt sao? Tiêu lang người có thể quên được không còn một mảnh, nhưng là ta quên không được. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ta cái kia còn không có đưa ra đã bị các nàng làm đã không có đứa nhỏ. Nói xong lời cuối cùng tiêu lý thị thanh âm mang theo vài phần thê lương trong mắt cũng tiêm nhiễm nhẹ nhẹ điên cuồng cố gắng muốn dãy tiêu lôi tay thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu lôi. Ta liền là muốn nói cho Thủy Nhi cùng Kim Nhi làm cho bọn họ rõ ràng các nàng ngương năm đó là bị nhiều ủy khuất làm cho bọn họ biết là các ngươi tiêu ra thực xin lỗi ta mà không phải ta thực xin lỗi các ngươi Nhọn mảnh thanh âm như trước tải tiếp tục. Tiêu lôi mày càng mặt nhăn càng chặt một khuôn mặt hắc được đã muốn không thể đủ lại đen Vốn tính tình táo bạo tính nhẫn nại không nhiều lắm Nhân vào lúc này cũng bạo phát một phen bỏ ra tiêu lý thỉ Cũng không bất kể nàng ngồi dưới đất viêm mảnh nước mũi một bó to Hướng về phía hắn liền quát đi à Người hiện tại liền đi ra ngoài nói Tốt nhất cũng làm cho các nàng biết bọn họ từng có một như thế nào ngoại tổ mẫu Sau đó làm cho cái này bị tất cả mọi người đã quên chuyện tình Làm cho bọn họ hai người cả đời đều nâng không ngẩn đầu lên Người đi tiêu lang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 Tiêu lôi thường xuyên hội dùng như vậy một bộ hung tởn bộ dáng đối với tiêu đại nha giống giận nhưng lạp hắn chưa từng có đối đã biết dạng qua, đây là lần đầu tiên, nghĩ cha mẹ trải qua tiêu lý thì có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nàng cùng tiêu lang cũng muốn đi lên cha cùng nương đường xưa, sẽ không, nàng so với nương thông minh không biết bao nhiêu lần, nàng nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ là vì kinh cụ tiêu lý thì cuối cùng là dứt bỏ rồi đối tiêu dao ghen thì không cam lòng chi tâm, chịu đựng vừa mới ngã sấp xuống đau đớn, đứng dậy. Tiều lang thực xin lỗi, ta vừa mới chính là rất kích động yên tâm ta về sau nhất định sẽ không như vậy, ngươi tin tưởng ta. Nói như vậy hoàn, dùng một đôi rừng rừng ánh mắt đáng thương này này xem xét tiêu lôi. Tiêu lôi cũng đồng dạng nhìn tiêu lý thị cuối cùng đem trong lòng mỏi mệt cùng không kiên nhẫn nhẫn đi xuống. Tình nhi, ngươi ngồi hạ chúng ta cần hào hảo nói chuyện, vốn mỗi ngày liền rất mệt ngươi không biết là chúng ta một đoạn này thời gian cãi nhau số lần hơn một ít sau. Gặp tiêu lôi thần sắc buông lỏng xuống dưới tiêu lý thì vội vàng lấy tay lụa đem chính mình mặt lau sạch sẽ đi đến tiêu lôi bên người, ngồi xuống. Hảo, ngươi nói ta nghe đâu? Sự tình trước kia vô luận ai đúng ai sai, chúng ta đều đã quên thành sao? Tiêu lôi nhanh nhìn chằm chằm tiêu lý thì mở miệng hỏi nói ta biết đối với lần đó lưu sản, ngươi vẫn canh cánh trong lòng, nhưng là đều đã muốn mười mấy năm, này đều là của ta thân nhân, vì làm cho trong lòng ngươi quá ta đều khi bọn hắn là người xa lạ. Tinh nghi, người nói cho ta biết, ngươi còn muốn muốn ta thế nào. Ta, tiêu lý thì nhìn cả mặt mỏi mệt tiêu lôi, thật sự là không biết nên nói như thế nào ta. Vô luận tiêu đại nhà sinh mấy bảo thai của nàng đứa nhỏ đều họ chịu, theo chúng ta không có bao nhiêu đại quan hệ, nhiều nhất cũng là dựa theo hiệp nghị thượng nói được tắm ba ngày, trăng tròn, trăm ngày thời điểm chúng ta làm của nàng nhà mẹ đẻ, đưa lên một phần lễ vật ngươi nếu là không muốn, cũng có thể không đi, nàng một cái ngoại gả nữ nhi, chỉ phải ngươi như vậy, để bụng sao. Chúng ta quá tốt chúng ta chính mình ngày không tốt sao. ân tiêu lý thì mặc dù là trong lòng rất là không cam lòng, này tiêu lôi đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, huống hồ, nàng càng thêm rõ ràng, cho dù chính mình hiện tại khí điên rồi, cũng không thể đem tiêu đại nha như thế nào. Ta đã biết, tình thế so với nhân cường mấy câu nói đó nàng vẫn là biết. Một hồi ta sẽ đi xem Thủy Nhi. Đối với vừa mới thất thủ bị thương Thủy Nhi trong lòng nàng cũng là hối hận Nhìn muốn nói lại thôi Tiêu Lôi trong lòng trào ra một tiên điểm xấu dự cảm Nhưng cuối cùng vẫn là bài trừ một mặt ôn nhu tươi cười Mở miệng nói Tiêu lang chúng ta là vợ chồng Chúng ta trong đó có cái gì nói là không thể nói Tình Nhi người cũng biết cha mẹ ta tuổi cũng đều lớn Tiêu Lôi hít sâu một hơi vẫn là đem chính mình tưởng lời nói nói ra Bọn họ tóm lại là của ta cha mẹ tổng không thể vẫn làm ra vẻ bọn họ mà kể Quan sát đến tiêu lý thì nháy mắt lãnh xuống dưới sắc mặt nói tiếp ta biết trong lòng ngươi có ngật đáp cho nên ta không miễn cưỡng ngươi cùng với cha mẹ hòa hảo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta nghĩ cố gắng cùng cha mẹ, còn có đại ca cùng nhị ca chậm rãi khôi phục quan hệ, tổng không thể đủ vẫn như vậy rằng có đi xuống ta này cũng là vì tiểu kim tính, chờ chúng ta hai đều ly khai, hắn không có huynh đệ thì muội giúp đỡ, luôn không được. Không phải còn có Thủy Nhi sao? Tiêu lý thì trầm mặc hồi lâu, thanh âm không phải rất lớn, cũng rất là rõ ràng truyền tiến tiêu lôi trong lỗ tai. Tinh nhi vừa nghe chỉ biết tiêu lý thì không muốn tiêu lôi thanh âm cũng mang theo không hờn giận Người có thể không cùng cha mẹ lui tới ta cũng sẽ không trách ngươi còn tiểu kim, sau ta nhất định hội mang theo hắn nhiều đi quê quán đi lại. Tuy nói cha mẹ bây giờ còn không tha thứ ta, khả ta tin tưởng, chỉ cần ngày như trước, bọn họ nhất định hội tha thứ, nói sau, đại ca cùng nhị ca cũng không phải lãnh tâm chàng nhân. Tiêu lang, nếu là ta phản đối đâu? Tiêu lý thì ngẩn đầu thanh lương con người nhìn thẳng tiêu lôi, nàng thật sự là không nghĩ đối mặt tiêu gia nhân, nghĩ các nàng nhìn chính mình ánh mắt, nàng liền cảm thấy không thoải mái, nói sau bọn họ lại không có sai, nghe tiêu lang này khẩu khí còn muốn mang theo nàng như tử đi cấp đó hai cái lão da này bồi tội. Chính là tiêu lý thị thế nào cũng thật không ngờ, nàng lời này vừa mới hạ xuống, tiêu lôi liền có một chút đứng dậy, dài ghế nhét lên đến, nếu không phải có một bên cái bàn giúp đỡ, chính mình khẳng định hội lại ngã ngồi dưới đất. Loảng xoảng phía sau, ghế ngã xuống đất thanh âm làm cho tiêu lý thị tâm mạnh tê dần, không tưởng tượng nổi nhìn tiêu lôi, nàng thấy đối phương thay đổi, không hề là chính mình quen thuộc người kia. Việc này liền như vậy quyết định, người về sau cũng không cần tưởng này loạn thất bát tao chuyện tình, hảo hảo mà làm tốt gia vụ, ngày mùa thời điểm đi theo ta tại tình thế trong làm việc đây mới là đứng đắn sự tình. Nói xong lời này, tiêu lôi mang theo phiền chán tâm tình phất tay áo rời đi. Có lẽ là buổi sáng ngủ hơn, buổi chiều thời điểm tiêu giao tinh thần đầu rất tốt, nhìn sợ chính mình tỉnh lại nhàm chán, lại vui tê hớn hở đem 5 cây đứa nhỏ một đám ôm vào gian phòng, cũng may trong phòng góc vẫn đều phóng có khối băng, độ ấm cũng không có bên ngoài như vậy nóng. Có mệt hay không? Bất quá, này qua lại mấy chuyến, nam nhân cái chán toát ra một tầng mảnh hãn. Ngồi xuống nghỉ một hồi đi. Ân, này khuê nữ là cuối cùng một cái. Cẩn thận đem đứa nhỏ phóng tới nôi trong triệu thủ hiếu ngồi xuống, nhìn tiểu yêu đầu tựa vào gối đầu thượng, nhắm mắt lại, trên mặt khó được xuất hiện do dự thần sắc vội vàng hỏi tiểu yêu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể làm sao khó chịu? tiểu giao lắc đầu cố gắng rất nhiều lần chống lại triệu thủ hiếu cặp kia quan tâm nhãn tình, nàng thế nào cũng không mở miệng được tổng cảm thấy tối nay nói cho hắn, hắn ít nhất hội nhiều hạnh phúc vui vẻ một hồi. Tại về triệu thủ hiếu vấn đề tiêu giao hoàn toàn không giống đối đãi chính mình đều có thể đủ chạy nhanh lưu loát quyết đoán tính cách. Không có việc gì, quên đi, đợi buổi tối nói sau, toàn bộ buổi chiều, đều là bọn hắn người một nhà ấm áp thời gian tiêu giao hội thay phiên cấp 5 cái đứa nhỏ uy nãi, xếp hàng là theo con gái út bắt đầu. Này một vòng ai không có ăn thượng tiếp theo luôn liền theo hắn bắt đầu triệu thủ hiếu lo lắng cho mình sự tình nhiều lắm, hội nhớ lầm hơn nửa năm cái đứa nhỏ, trừ bò tiểu nhất hào nữ nghi, cái khác tư cánh nhi tử đều dài hơn được giống nhau như đúc, tại dùng quần áo khác nhau khai lớn nhỏ sau, mỗi lần tiêu giao uy hoàn nãi sau, sẽ dùng một căn tơ hồng mang trên tại đứa nhỏ đùi phải thượng, dấu hiệu rõ ràng, miễn cho xuất hiện nặng bên này nhẹ bên kia tình huống. Chính là một chút ngọ thời gian lại dài cũng không có dài hơn Cơm chiều qua đi, triệu thủ hiếu đem sớm đã đánh số đơn độc nhân Trúc giường chuyển đến trong phòng tính mặt nhân mẹ con sáu người ngủ Mà vốn cũng nên ngủ tiêu dao lúc này nhãn tình mở thật to Nhìn nam nhân này cẩn thận cấp chính mình thay buồn ngủ Cố gắng khuyên bảo, làm cho chính mình nhẫn nhẫn Chờ thêm vài ngày mới có thể đủ sát bên người từ Nhìn thu thập hoàn chính mình, lại chiếu cô đứa nhỏ, một đám cầm nước tiểu, đứa nhỏ tổng không xứng hợp khóc đỏ lên hồi lâu mới dỗ hảo, cuối cùng mới là chính hắn, vội vàng đi toilet vọt tắm, đổi thành chính mình vì hắn chuẩn bị ngủ khố quang trên thân, liền hướng trúc trên giường một chuyến tiêu giao cảm thấy càng thêm không đành lòng. Chính là việc này không thể lại tha, ngày mai chính là tắm ba ngày lễ triệu ra những người đó nhất định sẽ đến, lấy nàng đối bọn họ hiểu biết, cho dù là Lý Thanh Ninh tỏa trấn chỉ sợ cũng sẽ không sóng yên biển lặng ho hò, hò, nằm thẳng tại trên giường tiêu giao ho khan hai tiếng, quả nhiên, triệu thủ hiếu lập tức liền ngồi dậy đến, khẩn trưng nhìn chằm chằm nàng, không tiếng động hỏi. Tướng công, người đến trên giường đến, chúng ta trò chuyện, nghĩ mấy ngày nay triệu thủ hiếu luôn làm cho chính mình hào hào nghỉ ngơi, nói tiếp hiện tại thời gian còn sớm ta cũng ngủ không được, còn là người cảm thấy trên giường bẩn, không muốn đi lên. Gặp triệu thủ hiếu không hề động làm tiêu giao cố ý như thế bổ sung nói. Không phải triệu thủ hiếu nuốt nuốt nước miếng tiểu yêu bẩn không bẩn hắn không quá quan tâm, vừa nghe tiểu yêu lời này, hắn không tự chủ được sẽ liên tưởng đến vừa rồi tiêu giao uy nãi khi đó thuyết trắng một đại đoàn, phòng chừng này của hắn một cái bàn tay to tuyệt đối nắm bất quá đến, vì thế nghĩ như vậy, hắn lại càng là cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bất quá tiểu yêu trong lời nói hắn là không có khả năng càng không ngừng, mà cọ sắt cọ bỏ lên giường, thật cẩn thận theo tiêu dao trên người mau trôi qua tại một bên sườn nằm. Tiêu dao hít sâu một hơi Theo bạc bị hạ xuất thủ, nắm triệu thủ hiếu bàn tay to. Tướng công ta có chuyện tưởng với người nói. Người nói, triệu thủ hiếu có lẽ không có tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh như vậy thông minh, nhưng là của hắn trực giác của hắn sức quan sát cũng là không thấp đặc biệt đối chính mình để ý nhân tiêu giao hoảng thần một cái buổi chiều. Hắn lại làm sao có thể không rõ nay mở miệng triệu thủ hiếu nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây trước tiên là nói về, vô luận sự tình gì, người đều không cần quá khó khăn qua ta cùng cục cưng nhóm hội luôn luôn tại bên cạnh ngươi. Tiêu dao mở miệng nói, như vậy chuyện tình, nàng chỉ có thể yêu cầu triệu thủ hiếu không cần quá mức khổ sở. Triệu thủ hiếu sừng sốt, suốt cuộc là chuyện gì tình, có thể làm cho tiểu yêu như thế thận trọng chống lại cặp kia đen thùi nhãn tình, mang theo khẩn trương cùng đợi chính mình hồi đáp vừa cười. Người nói, ta cố gắng không cho chính mình quá khó khăn qua. Tiểu yêu là chưa bao giờ sẽ ở đứng đắn sự tình thượng trêu cực chính mình, nay nàng hội như vậy còn thật sự nói, hơn nữa một bộ thiên mau tháp xuống dưới bộ ráng, đó khẳng định đối chính mình cũng không phải một gian chuyện nhỏ. Tiểu dao gắt gao nắm triệu thủ hiếu tay thế này mới ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng gần từng tiếng, không có mang bất luận cái gì cảm tình kể rõ đó thuộc loại thượng đồng lửa ân oán, chính là nửa canh giờ. So sánh với khởi lý thanh ninh cái này không quá sẽ nói chuyện sư nhân tiêu dao nói được rất là sinh động phấn khích triệu thủ hiếu trên mặt sùng nịch thươi cười dần dần tán đi Đó chỉ bàn tay to thượng làm tiêu giao quyến luyến độ ấm cũng dần dần không có thủ nhi đại chi là nhét miệng mặt không chút thay đổi cặp kia sáng ngời Hữu thần nhãn tình hiện lên các loại cảm xúc cuối cùng quy về bình tĩnh chính là đó tay lại như trước dị thường lạnh như băng Tướng công Tiều rào lo lắng nhìn buồn không hé răng triệu thủ hiếu trên thực tế, nàng tình nguyện phía sau nhà mình nam nhân không tiếp thụ được như vậy chuyện thực đối với chính mình giống to kêu to, hoặc là ôm chính mình khóc giống lưu nước mắt ít nhất cũng có thể có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chính mình, mà không là như thế này làm nàng khổ sở bình tĩnh cùng trầm mặc Đầu một hồi tiêu giao tiếng kêu triệu thủ hiếu cũng không có nghe thấy, hắn cảm thấy chính mình thân ở tại một cây bốn phía đều là tối đen địa phương, nơi này không có thanh âm, không có ánh sáng, không có hương vị cái gì đều không có, hư không tuân lệnh nhân sợ hãi có làm cho người ta hít thở không thông sợ hãi, nơi này không có tiểu yêu cũng không có đứa nhỏ, chỉ có hắn một người thân thủ cái gì cũng chạm không được. Cha mẹ Hừ không, hẳn là đại bá cùng đại nương, khó trách bọn hắn hội như vậy đối chính mình, nguyên đến chính mình chẳng những không là bọn hắn như tử, hay là hắn nhóm người đáng ghét sinh hạ đến, bọn họ lại làm sao có thể hội đối chính mình hảo. Chính là đáng thương chính mình thân cha, mẹ ruột người người đều thi cốt vô tồn. Hắn nên hận bọn hắn sao? Hắn cảm thấy nên thân mối thù của nương hắn thế nào có thể không báo, nhưng là muốn thế nào báo, làm cho lý đại ca đem đại bá bắt lại. Hắn không biết chính mình nhiều năm nay bị bọn họ ngược đãi chịu mệt nhọc liều chết ra nặc vì bọn họ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sự thật chân tướng dĩ nhiên là như vậy, trong lòng hắn không oán sao. Oán, nếu là đại bá cùng đại nương nay tại chính mình trước mặt, hắn chỉ sợ hội phát đi lên đưa bọn họ tê đi. Còn có này cái huynh đệ bọn mũi mũi, hừ, vô luận bọn họ có biết hay không, đối chính mình cũng cho tới bây giờ vốn không có quá không phải sao. ân thế nào như vậy thương? Triệu thủ hiếu cảm thấy tay hắn rất đau, sau chút quang chậm rãi xuất hiện tại của hắn trong mắt theo sau, bốn phía cảnh vật bắt đầu trong sáng đến cúi đầu, liền trông thấy cái kia chính ôm chính mình tay dùng sức khắn hạ trắng bệch mặt. Tiểu yêu, có chút chẳng những xác định đối kêu lên. Ân thế nào, hoàn hồn đi, tiêu rào buông ra miệng, nhìn theo chính mình giấu răng trong chảy ra vết máu, có chút đau lòng. Ân. Triệu thủ hiếu gật đầu, gặp thiêu dao muốn bắt đặt ở bên giường tay lụa, bàn tay to rũi ra chính mình trước cầm đi, đem vết máu cái trụ. Ta không sao, nhất điểm cũng không đau thật sự. Chính là tâm vẫn là rất đau, lần đầu tiên triệu thủ hiếu cảm thấy muốn bài trừ một cái tươi cười như vậy khó khăn, lúc này, liền ngay cả muốn an ủi tiểu yêu tươi cười hắn đều bãi không ra. Không nghĩ cười sẽ không muốn cười, như vậy cứng ngắc phản vẻo, khó coi chết đi được. Tiêu giao ghét bỏ nói, bất quá, lại xuất thủ cánh tay ôm lấy triệu thủ hiếu. Không cần khổ sở, ngươi còn có ta, còn có cục cưng nhóm đâu. Ta biết, triệu thủ hiếu cảm thụ được tiểu yêu hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, thể hội nàng thân thể mềm mại, làm cho hắn bởi vì vừa mới chuyện tình sở đã bị đà kích tâm chậm rãi thả lòng. Tiểu yêu, ngươi là khi nào thì phát hiện, chúng ta thành thân ngày hôm sau, ta liền phát hiện. Tiêu giao thành thật nói. Nhớ rõ tối hôm đó ngươi vì ta theo chân bọn họ cãi nhau, ngươi hỏi triệu đức cùng tiếu sinh sôi, ngươi rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh như từ tiếu sinh sôi nhưng thật ra không có chỗ nào không thích hợp bất quá triệu đức cùng triệu thủ chung biểu hiện lại cho ta bắt đầu hoài nghi. ha ha tiểu yêu, ngươi thật sự là thông minh. Triệu thủ hiếu đem đầu chôn ở tiêu giao bả vai cười nói. Nhiều năm nay ta cũng càng không ngừng hỏi chính hắn một vấn đề Nhưng là không nghĩ tới đáp án thế nhưng thật là như vậy Người nói ta có phải hay không thực ngóc Miệng là càng nói càng khóc Nếu không phải chính mình không là bọn hắn thân sinh Bọn họ lại vì xã hội cô đơn như vậy đối đáy chính mình Ngẫm lại mặt khác vài cái huynh đệ muội muội Người nào cha mẹ không phải yêu được cùng cái gì như biết sự thật sao Lại hồi tưởng phía trước chuyện tình Liền càng cảm thấy được chính mình là cái đứa ngốc Không phải ngươi ngốc, ai hội không có việc gì hoài nghi phụ mẫu của chính mình có phải hay không thân sinh. Tiêu giao thanh âm rất là ôn nhu nói. Ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, theo đó sau, ta liền bắt đầu chú ý càng là đến sau đó, ta lại càng là xác định chính mình đoán là chính xác, sau lại gặp phải Lý Thanh Ninh, người cũng biết hắn là huyện lệnh công tử, muốn tra một sự tình tự nhiên là so với chúng ta dễ dàng một ít huống hồ ta cũng ngầm tra qua, nhất điểm manh mối đều không có. Đó lý đại ca là khi nào thì đem sự tình điều tra rõ sở Triệu thủ hiếu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc lần này phục hồi tinh thần lại tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng Nhớ rõ ta vừa mang thai thời điểm sao Tiếu sinh sôi nói ta trong bụng đứa nhỏ không phải của ngươi lần đó Gặp triệu thủ hiếu gật đầu Ta cùng lý thanh ninh liền tương kế tựu kế Một là làm cho triệu tiêu thị nếm chút khổ sở Là trọng yếu hơn là lý đại ca thỉnh trên giang hồ bằng hữu hỗ trợ Đối tiếu sinh sôi dùng thuật thôi miên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 Bất quá chúng ta thật đúng nên cảm tạ đó lầm Trần Đại Phu phải biết rằng, nếu không phải hắn tiếu sinh sôi cũng sẽ chuẩn bị cho người kê đơn, không cho người có hậu cho nên, lại nghe được ta mang thai thời điểm, nàng mới có thể như vậy kích động bởi vì nàng áp khăn sẽ không giống người có nhi từ. Là không nghĩ cha ta có tôn từ đi tiểu yêu, nói như vậy đến ta chẳng phải là thực oan uổng. Triệu thủ hiếu trong lòng thực nói với hắn nói ngữ khí như vậy bình tĩnh sao? Không phải trong lòng hắn rất khó chịu ủy khuất ngữ khí, nói tới đây của hắn hốc mắt đều đỏ lên, một giọt giọt nóng rực nước mắt giọt tại tiêu dao trắng nõn trên cổ, nóng được lòng của nàng thương thật sự. Rõ ràng là ta cái kia chưa thấy qua cha đào hoa nợ thế nào tất cả đều cho ta lưng. Cũng không phải là sao, tiêu dao gật đầu theo triệu thủ hiếu trong lời nói nói tiếp. Hiện tại biết chuyện này thực còn không trễ, ít nhất biết bọn họ không phải của người thân sinh cha mẹ, không phải sao. Sao bọn họ cũng lại không có lý do gì tại ngươi trên đầu xinh uy thể hiện. Tân ta cũng vậy nghĩ như vậy. Triệu thủ hiếu lại gật đầu khả nước mắt cũng là thế nào cũng chỉ không được không nghĩ làm cho tiểu yêu nhìn đến hắn như vậy mất mặt một màn lại đem đầu chôn ở của nàng trên cổ sống chết đều không được nói chuyện thanh cũng giàu dĩ. Nhưng là tiểu yêu người nói ta muốn thế nào đối bọn họ. Ngẫm lại bọn họ đối cha mẹ ta. Đối ta việc làm ta hận không thể giết bọn họ, nhưng là giết người là phạm pháp ta muốn là ngồi tù, người cùng cục cưng nhóm làm sao bây giờ. Đều phía sau còn muốn nhiều như vậy. Nhà nàng nam nhân quả nhiên là không đồng dạng như vậy, ít nhất nàng từng lo lắng hội bởi vì chuyện này thay đổi nhà mình nam nhân bản tính là dư thừa, vì thế tiêu giao trợ trụ vi ngược nói, không quan hệ, giết bọn họ giống triệu đức như vậy, đưa bọn họ một đám quăng đến trong thâm sơn rừng già mặt đi, nói sau cho dù bị người phát hiện, cũng có lý đại ca chống, sẽ không ngồi tù. Ếch vốn triệu thủ hiếu còn có chút lo lắng tiêu giao hội không tiếp thụ được trong lòng thế nhưng sẽ có ác độc như vậy ý tưởng chính mình, hắn thế nào cũng thật không ngờ, đối phương nhanh như vậy thế nhưng ngay cả đường lui đều cấp chính mình tưởng tốt lắm tuy nói có vi lẽ thường, thậm chí có chút nghe giỡn cả người, nhưng chỉ có như vậy không hề có đạo lý duy trì làm cho triệu thủ hiếu trong lòng ấm rào giặt cảm động không thôi, chính là nghĩ đến thật sự muốn bắt đau giết người, trong lòng hắn lại có chút sợ hãi. Nhưng là tiểu yêu cho dù là như vậy, ta còn là cái giết người phạm, cục cưng nhóm có thể hay không cảm thấy ta cái này cha thực không tàn. Tiểu giao vừa nghe lời này, cả đầu Hắc tuyến, này nam nhân thế nào càng là an ủi lại càng là ngây thơ. Khi dễ cục cưng nhóm sẽ không nói, mượn bọn họ cho rằng lấy cớ, đương nhiên cảm thụ được đó nước mắt vẫn không có đoạn qua nam nhân, nàng chưa bao giờ hoài nghi qua, này nam nhân là thật thương tâm cho nên ở phía sau, nàng thế nào cũng sẽ không đi chiêu cợt hắn, lại càng không hội vạch trần của hắn, khiếp đảm. Ấn chúng ta đây liền gạt cục cưng, không được, triệu thủ hiếu đầu lắc lắc theo sau cỏ cỏ tiêu giao cổ, hấp thụ trên người nàng vốn sẽ không nhiều nhiệt lượng. Ta hiện tại đã muốn là phụ thân rồi. Muốn làm gương tốt vì cục cưng nhóm tạo hào tấm gương, nói sau trừ bỏ triệu đức còn có thiếu sinh sôi, người khác cũng tội không trí tử, huống chi, bọn họ phía dưới đều còn có cần chiếu cố đứa nhỏ ta chính mình chịu qua khổ tổng không thể làm cho này đứa nhỏ lại chịu một lần. ân chúng ta đây sẽ không giết bọn hắn, làm cho bọn họ còn sống. Tiêu giao vốt triệu thủ hiếu đầu khẳng định nói, người có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng, tuy rằng là hỏi triệu thủ hiếu dùng là cũng là khả định ngữ khí. Cũng không đợi tiêu giao hồi đáp, nói tiếp ta là hận bọn họ, nhưng là có người cùng cục cưng nhóm, ta không nghĩ làm cho thù hận chiếm cước của ta cuộc sống. Nói sau, nếu là ta thật sự đi báo thù, cho dù đưa bọn họ giết, ta nhiều năm nay sở chịu khổ ngày cũng không bổ sung trở về, cha mẹ cũng sẽ không sống lại. Như vậy một đau giải quyết cho dù thanh toán xong trong lời nói ngươi không biết là thật sự là rất tiện nghi bọn họ sao. Còn không bằng hảo hảo mà cuộc sống, so với tiếu sinh sôi, so với triệu gia cái khác huynh đệ mũi muội đều sống được hảo. Làm cho bọn họ đỏ mắt ghen tị tức chết bọn họ Như vậy cũng không xem như phạm tội đi ân không tính, thế nào đột nhiên thông suốt Đối với triệu thủ hiếu câu nói kế tiếp tiêu giao có chút kinh ngạc Phải biết rằng, nhà hắn nam nhân luôn luôn nhưng thật ra tích cực hướng Về phía trước ấm áp như xuân nhân, theo sau vừa tưởng lại hiểu được Chuyện như vậy nếu là dừng ở chính mình trên người Nàng chỉ sợ cũng sẽ không một đau giải quyết đó hai người Mà là mỗi ngày đi cắt một miếng thịt chậm rãi tra tấn chết nàng, có thể thấy được so sánh với khởi chính mình âm u mà nói, nhà mình nam nhân vẫn là ánh mặt trời nhiều lắm. Đó tiểu yêu, về sao ta muốn thế nào đối bọn họ? Triệu thủ hiếu cười hỏi, ha ha, người cái gì đều không cần làm ác có ác báo những lời này vậy ngươi nghe nói qua đi. Tiều giao cười tùm tỉnh đem nàng biết đến sự tình nói cho triệu thủ hiếu, này đó đều là theo chương thúy hoa nơi đó nghe tới, bao gồm thượng một lần triệu tiêu thị nháo gian phu bọn họ trên đường lúc rời đi bỏ qua phấn khích đoạn ngắn, bao gồm triệu tiêu thị theo nhà tù để ý đi ra ai cũng không muốn phụng dưỡng nàng cuối cùng bị chia cắt thú sự, lúc này đây là hoàn toàn mà dẫn dắt vui sướng khi người gặp họa nói ra. Nghe được triệu thủ hiếu trợn tròn mắt, làm sao có thể. Triệu đức cùng thiếu sinh sôi đối ta là rất kém cỏi nhưng đối bọn họ vẫn là thực không sai, thế nào bọn họ như vậy bất hiếu. Bởi vì hắn kinh ngạc triệu thủ hiếu ngẩm đầu, nhìn tiêu dao hoàn toàn không có phát hiện hắn có chút sưng đỏ nhãn tình đã muốn bại lộ tại tiêu dao ánh mắt dưới. Ngẫm lại mấy cái đó như tử nữ như tính tình, người cảm thấy bọn họ sẽ là cái loại này hiếu thuận người sao. Tiêu dao nâng lên triệu thủ hiếu mặt đó màu đỏ con thỏ nhãn tình thật sự là rất đáng yêu. Nói sau, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải hay không từ nhỏ đến lớn Nga, tiếu sinh sôi cùng triệu đức đều cố tìm chính mình phiền toái, thế cho nên dạy chính mình thân sinh nữ như thời gian đều không có, ha ha tướng công ta nói cho ngươi, đây là báo ứng. Triệu thủ hiếu lâm vào trầm tư, nhớ lại phía trước chuyện tình, giống như quả thật như tiểu yêu theo như lời như vậy. Ta đây thật sự cái gì đều không cần làm. Có thể hay không có vẻ ta rất yếu đuối khả khi cha cùng nương ở phía dưới có thể hay không bởi vì ta không cho bọn hắn báo thù mà không tha thứ ta. Sẽ không nga, tiêu dao lắc đầu cái này cả mặt nghi hoặc toàn thân tâm tin cậy nam nhân của chính mình a làm sao có thể như vậy đáng yêu. Thường yêu nhất chính mình cha mẹ, bọn họ lớn nhất tâm nguyện chính là người thân đều qua được hạnh phúc giống tiêu lôi như vậy cha, không cần cũng thế, ngươi nha, hiện tại chỉ cần hào hảo mà cố gắng, đem ta cùng bọn nhỏ đều dưỡng được bạch bạch mập mạp, lập tức trong nhà liền thêm 5 người tướng công của người gánh nặng cũng không phải là bình thường trọng. Tần yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cùng cục cưng nhóm chịu khổ. Nhìn tiểu yêu lại nhìn một bên cục cưng nhóm trong lòng khó chịu giảm mạnh Nghĩ đúng vậy hắn làm sao có như vậy rảnh rỗi thời gian cùng tinh lực đi báo thù Dưỡng hảo hài từ cùng tiểu yêu mới là của hắn chính sự Đúng rồi tiểu yêu chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo mà giáo dục đứa nhỏ Nhiêm trang nói vừa nghe nàng nói như vậy tiêu dao chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì Yên tâm ta cùng đứa nhỏ của ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy Ấn, nếu là cục cưng nhóm về sao dám bất hiếu thuận ngươi ta liền tấu bọn họ. Nghĩ tiểu yêu hoài đứa nhỏ sinh đứa nhỏ đều như vậy vất vả, nếu là trong đó còn ra hiện bất hiếu tử hắn khẳng định hội đưa bọn họ tấu chết. Hà hà, ta chỉ biết thướng công ngươi tốt nhất, tiêu giao cười tùm tìm nói. Đúng rồi, ngày mai triệu gia cũng tới nhân ta muốn làm như thế nào. Nghĩ thông suốt là một chuyện tình, đối mặt lại là ngoài khác gian, hắn cảm thấy chính mình là tuyệt đối làm không được bình tĩnh mà đối diện triệu gia nhân, không chính là đưa bọn họ trở thành người xa là cũng làm không được hắn lo lắng cho mình che giấu không tốt trong lòng phẫn nộ. Mốc tướng công, không cần khó xử chính mình ta sử dĩ hội lựa chọn tối hôm nay nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi về sau lại bị bọn họ khi dễ yên tâm, ngươi muốn dùng cái gì thái độ hay dùng cái gì thái độ. Tiêu giao cười nói, thanh ninh ca ca ngày mai là nhất định sẽ đến, đã muốn ăn qua một lần mệt bọn họ, nhất định sẽ không lại sang bậy. Nhưng là ta cũng không tưởng tại gọi bọn hắn cha mẹ, vừa tưởng đến chính mình thế nhưng kêu chính mình sát cha mẹ kẻ thù nhiều năm nay cha mẹ, dưỡng bọn họ nhiều năm nay, ta liền cảm thấy, như là ăn rùi bỏ một dạng ghê tờm. Triệu thủ hiếu nói lời này là, vẻ mặt là không chút nào che dấu chán ghét. Tướng công không muốn kêu sẽ không kêu. Điều giao hết chỗ chê là tốt nhất bọn họ cái gì cũng không làm, triệu gia nhân liền tự chịu diệt vong, khả nếu là bọn hắn không có tự chịu diệt vong, nàng hội không giấu vết an bài hảo, làm cho bọn họ diệt vong, nhà mình nam nhân sở chịu đắc tội, nàng hội một phần một hào cũng không thiếu toàn bộ còn cho bọn hắn, nàng nhất điểm cũng không biết cấp, bọn họ đôi còn trẻ rất, nàng thích nhất chính là chậm rãi tra tấn, tươi sống hầm chết đối phương. Giống như là đối phó tiêu lôi bọn họ một nhà một dạng, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua chân chính tiêu đại nha đã muốn đã chết chuyện này. Nàng tiêu giao hướng tới là có thủ oán báo thù, có ân báo ân, chính mình vốn nên là một lũ u hồn, nàng có thể có hiện tại hạnh phúc sinh sau, cũng có tiêu đại nha ân tình ở bên trong, cho dù tiêu đại nha không biết vô ý thức nhưng ân tình đã tồn tại. Nàng nên hoàn lại tiêu đại nha nhảy giếng đơn giản là sống không bằng chết Như vậy tiêu lôi một nhà thứ khẩu ai cũng trốn bất quá sống không bằng chết này bốn chữ Đương nhiên này một mặt nàng là sẽ không biểu hiện tại nhà nàng nam nhân trước mặt Đổi lại không phải lo lắng đối phương không tiếp thụ được mà là không tất yếu Nàng liền thích nhà mình nam nhân đó mang theo ngu đần lại ánh mặt trời 10 phần tươi cười Nếu là không cố ý ngoại này cả đời nàng đều đã thủ hộ của hắn tươi cười Hà hà, rốt cục triệu thủ hiếu tại nghe thế câu sau, rất là tự nhiên bật cười cũng làm cho một cái dẫn theo tâm tiêu giao thả xuống dưới, trời biết nàng nhiều lo lắng như vậy tàn nhẫn chân tướng hội bị hủy nhà nàng nam nhân, hoặc là đem nhà nàng nam nhân biến thành một cái nhân. Tiểu yêu, người vì sao sẽ đối ta tốt như vậy đâu? Nói đến đây nói khi, hoàn toàn không để ý tiêu giao la hét chính mình trên người thối ôm nàng phì vài vòng thắt lưng hạnh phúc đong đưa đến. Hừ, ngươi có biết là tốt rồi, về sau ngươi sẽ đối ta rất tốt mới có thể Tiêu dao cười tùm tỉm nói Hội tiểu yêu, ngươi cứ yên tâm đi Triệu thủ hiếu rất là trịnh trọng nói Tiêu giao không nói gì, mỗi lần nói đến chuyện như vậy Này nam nhân liền trở nên vô cùng còn thật sự Tướng công ta có cách chú ý Nga Nói xong còn nghịch ngợm chừng mắt nhìn Cái gì chú ý, triệu thủ hiếu nghi hoặc nhìn tiêu dao mở miệng hỏi nói Ha ha, nếu là cái gì cũng không làm tướng công trong lòng bao nhiêu có chút không cam lòng đi. Tiêu giao cười hỏi, đâu chỉ là không cam lòng quả thực liền nghẹn khuất thật sự. Triệu thủ hiếu cũng không có dấu giếm, nghĩ ngày mai nhìn thấy đó ghê tờm được làm cho người ta phẫn nộ người một nhà, biết rõ ràng bọn họ làm sự tình gì, lại cái gì cũng không thể làm thế nào có thể không nghẹn khuất. Nhưng là không có chứng cứ không phải sao, người làm sao mà biết. Tiêu giao kinh ngạc nhìn đột nhiên trở nên thực thông minh nam nhân, chẳng lẽ lại thông suốt. Tướng công, người vẫn là đừng quá thông minh, nàng liền thích hắn đó ngây ngốc bộ dáng, dễ khi dễ thật sự, vừa đáng yêu được ngay. Ta nghĩ nếu là có chứng cứ trong lời nói, người cùng lý đại ca khẳng định đã sớm đưa bọn họ bắt lại, đại lao trong mới là tối dày vò địa phương. Triệu thủ hiếu đương nhiên nói, trải qua chuyện này, hắn chân chính hiểu được tiểu yêu là thực để ý chính mình của nàng lương khổ dụng tâm, chỉ cần dụng tâm vừa tưởng, liền có thể hiểu được. Nga thì ra là thế cho nên tướng công, người đem lỗ tai thấu lại đây, như vậy gian trá chuyện tình, vẫn là đừng cho cục cưng nhóm nghe thấy. Tiêu dao làm tạc như về phía triệu thủ hiếu ngoác, trên thực tế hai người đã muốn dựa vào thật sự gần, triệu thủ hiếu vừa nghe tiêu giao lời này. Theo bản năng nhìn thoáng qua ngủ say năm cái cục cưng Theo sau mới nghĩ đến cục cưng nhóm hiện tại căn bản là nghe không hiểu bọn họ trong lời nói được không Đối với triệu thủ hiếu phản ứng tiêu dao rất là vừa lòng Có thể làm cho hắn tạm thời quên chuyện này cũng là thực không sai Theo sau, đối với triệu thủ hiếu lỗ tai là một fan thấp giọng nói nhỏ Nhìn triệu thủ hiếu không ngừng biến hóa sắc mặt tiêu dao trong mắt đúng là ánh sáng mọc quang mang, lué hưng phấn Tướng công thế nào? Rất tốt, triệu thủ hiếu gật đầu Như vậy trong lòng ta cũng sẽ quá rất nhiều. ân A, tiêu dao tao nhã ngáp một cái tựa vào triệu thủ hiếu trên vai. Tướng công, vô luận phát sinh sự tình gì, đều đừng quên ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi của ngươi. Ta biết, triệu thủ hiếu nói xong, nhìn một bên tiêu dao đã muốn đang ngủ, động tác mềm dịu đem nàng buông, nhìn chằm chằm đó bởi vì mang thai phì đô đô mặt đã lâu. Mới thong thả xuống giường, sau lại lăng lăng nhìn chằm chằm 5 cây đứa nhỏ đã lâu, mới thổi ngọn nến, liền bên ngoài bóng đêm, lặng lặng nằm ở trên giường, cặp kia sáng ngời nhãn tình nhưng không có nhắm lại, lâm vào trầm tư. Tiều rào lén lút đem nhãn tình mở một tia khe hở, nhìn triệu thủ hiếu cũng thế, dù sao cũng phải cho hắn thời gian, làm cho chính hắn chậm rãi nhận độc lập tự hỏi, nay nàng có thể làm đều đã muốn làm, nàng có tin tưởng, ngày mai cho dù này nam nhân mang theo hai cái vành nhãn đen, vì các nàng cũng còn có thể là cái kia siêng năng tựa tiểu ong mật cười rộ lên giống ngốc từ một dạng nam nhân. Ngày hôm sau, làm để nhất mặt tiên nắng ban mai xuất hiện tại gian phòng khi cho dù tối hôm qua hắn tâm tình thực không bình tĩnh, đã khuya mới ngủ, lại như trước tại trước tiên mở to mắt, nhìn ngủ say sưa tiểu yêu còn có 5 cái cục cưng, đều là đồng dạng động tác biểu môi, phát ra rất nhỏ không thể nghe thấy vù vù thanh, nội tâm một mảnh mềm mại, vài cái đem chính mình thu thập hảo trước cha khai vài cái đứa nhỏ có hay không đáy dầm, nhìn làm làm tả lại vừa lòng, nhà mình đứa nhỏ quả nhiên là nhu thuận nghe lời, vừa khóc không phải đói bụng, liền là muốn nước tiểu Ra khỏi phòng gian sau, thuận tiện đem ngày hôm qua xếp tải trúc cái sò trong tạ bế đi ra ngoài, ở trong sân dùng sức rỗi cái lời thắt lưng, làm cho chính mình tinh thần gấp trăm lần đến tinh tế hầm tiểu mễ cháo, còn chính hắn, tùy tiện nấu bát mì điều, rất nhanh liền thu phục, đợi cho triệu thủ hiếu đem tiểu viện từ giảm giảm ngoài ngoài thu thập hào, quần áo tả đều tẩy hào sau, ba hai khẩu đem điểm tâm ăn, liền vui vẻ phao vào phòng gian, lặng lặng chờ 6 cái bảo bối tỉnh lại. Có lẽ là triệu thủ hiểu ánh mắt quá mức chuyên chú, 6 người đều dần dần tỉnh lại có 5 cái đứa nhỏ, vô luận là làm chuyện gì, đều không mau được liền ví dụ như là uống sữa thay quần áo. Tiểu yêu, hôm nay tắm 3 ba ngày, bọn họ đều phải mặc đồ đỏ sắc vui mừng quần lót phục thế nào phân được thanh nha. Đừng một cái đứa nhỏ giặt sạch hai lần, lại lộ đến một cái. Tân tiêu giao lúc này ôm lão tam trầm tư một chút suy nghĩ một cái đơn giản nhất biện pháp. Như vậy, tại đại bảo trái trên cổ tay hệ thượng tơ hồng tuyến, hai bảo hệ bên phải tay tam bảo chân trái tứ bảo chân phải, năm bảo trên cổ Đại chu lấy trái vi tôn, như vậy rất tốt nhớ, nàng vốn là tưởng hệ tại năm cây ngón tay đi lên phân biệt chính là nhìn đó tay nhỏ bé Coi như hết chính là nàng đều ngoan không dưới cái kia tâm, huống chi cái này lòng tràn đầy trong mắt đều là nhà hắn đáng yêu cục cưng nam nhân Tiểu yêu, yêu, người khả thật thông minh Triệu thủ hiếu nói xong, đầu tiên là còn thật sự chọn hắn cho rằng chất lượng tốt nhất tơ hồng tuyến, theo sau mới ôm lấy đại bảo cẩn thận vì hắn mặc quần áo cho dù đối phương đi đứng rất là không xứng hợp, vẫn là ý cười trong suốt rất là có kiên nhẫn, ngoài miệng còn càng không ngừng khích lệ, ví dụ như nhà của ta đại bảo đi đứng thật sự là linh hoạt so với cha động tác đều nhanh. Như vậy ngây thơ trong lời nói làm cho tiêu dao nhìn mừng rỡ không được. Tiểu yêu, đẹp mặt sao? Mặc đại bảo triệu thủ hiếu đem nhân ôm đến tiêu dao trước mặt Điều yêu thủ nghệ của người thật tốt, nhìn một cái này quần áo thật là đẹp mắt bất quá, như từ càng đẹp mắt. Nói xong, ngay tại đại bảo trên mặt hôn một cái tiếp theo đi ôm hai bảo. Đợi cho năm cái bảo bối đều mặc xong quần áo, bộ hào sợi tơ, đi tìm triệu thủ hiếu nửa canh giờ thời gian, trong lúc còn có hắn càng không ngừng vui sướng hài lòng khích lệ chính mình bảo bối nhóm trong lời nói, nghe được tiêu giao đều có chút ngượng ngùng, nam nhân này lại nhất điểm cảm giác đều không có. Tốt lắm, người không có nghe gặp tiếng đập cửa A chẳng lẽ muốn đem khách nhân chắn ở bên ngoài. Bên ngoài tiếng đập cửa đều vang ba lần, này nam nhân còn tại trầm chập thay nàng lấy tay trải vuốt sợi tóc. Không có việc gì, phòng trừng là đại trụ bọn họ ta lập tức liền sơ hảo, bọn họ chờ một chút đừng lo. Triệu thủ hiếu như thế nói tiêu giao bay qua xem thường sau, rất là phối hợp triệu thủ hiếu động tác thay sạch sẽ quần áo tâm sự ta cũng không phải trẻ con, này thay quần áo đều thay nghiện. Cuối cùng, đem Tiêu Giao chính mình đều đánh để ý tốt lắm. Tốt lắm, mau đi đi." Tiêu Giao thúc giục nói. Ngoài cửa Tiếu Trường Sinh một nhà chỉ so với Tiếu Đại Trụ hơi chút chậm như vậy một chút, Tiêu Đại cuối cùng Chu Thị đi ở phía trước, Chu Thị nắm tiểu cháu gái, Tiếu Trường Sinh giúp đỡ Trần Thị, đoàn người cùng Tiếu Đại Trụ một nhà một dạng đều muốn quần áo mới đem ra, xanh đỏ loè loẹt, nhan sắc rất là thấy được vui mừng. Chính là đoàn người đối Tiếu Đại Trụ người một nhà đứng tại cửa nói chuyện phiếm hành vi rất là khó hiểu. Thế nào không đi vào? Tiếu trường sinh hỏi. Tiếu đại trụ cười cười nói, ta gõ cửa, nhưng là không có người mở ra môn. Phòng chừng là 5 cái như từ triệu nhị ca bẩn quá cho nên, đợi chút đi. Hắn biết rõ, đã mua này nọ việc này đều giao cho chính mình. Vì cùng thê tử nữ nhân, triệu nhị ca là tuyệt đối không có khả năng xuất môn. Nga thì ra là như vậy. Tiếu trường sinh người một nhà vẻ mặt lý giải bộ ráng, rất nhanh. Triệu thủ hiếu vội vã chạy đến mở cửa chúc mừng tiếng động tự nhiên là tránh không được bất quá. Bọn họ tam gia nhân đi được gần, cũng không có lâu lắm khách sáo thu hồi lễ vật xem qua năm cái đứa nhỏ sau, bỏ mang thai trần thị đi tiêu giao gian phòng cùng tiêu giao nói chuyện ở ngoài, người khác đều là đến hỗ trợ. Bà nam nhân tự nhiên là phụ trách trẻ củi tuy nói tắm 3 ngày tới đều là rất là thân cận nhân, nhưng lạc này năm bào thai, rốt cuộc sẽ đến bao nhiêu bọn họ cũng không rõ ràng lắm, muốn mượn cái bàn băng ghế, ba nữ nhân chung, tiếu đại nương thân thể không tốt ngay tại nhà chính trong nhìn đứa nhỏ, người khác bận được chân không chạm đất. Tắm ba ngày định là không thể thiếu ăn mì đều Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị nhìn sớm đã chuẩn bị tốt một đại gói to bột mì có chút phát sầu. Các nàng là dân quê, không nói cứu lãng phí, nếu là làm nhiều lắm ăn không hết lớn như vậy nóng thiên toan rất đáng tiếc khả nếu là thiếu cũng phá hư không khí. Ha ha, không có việc gì, đều làm đi, nhìn bên ngoài sắc trời, phòng trừng khách nhân cũng không sai biệt lắm muốn tới. Đám người đến đây xuống lần nữa mặt nếu thực sự còn lại, liền phân cho thôn trong nhân, sẽ không lãng phí. Nữ nhân tắm 3 ba ngày, triệu thủ hiếu tâm tình rất tốt, địa chủ ông chủ một phen. Chính là các người nữ nhân A, tính kế được rất mạnh. Tiêu đại quý bất mãn nhìn thoáng qua chu thị. Này ngồi vào làm sao không hề còn lại, ta cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua vừa mới tốt tổng không thể không làm cho khách nhân ăn no đi. chu thị cùng trương túy hoa đúng rồi lướt mắt một cái, được đã bọn họ cũng không so đo chính mình còn nói cái gì kính chạy nhanh cùng mặt đi. Triệu thủ hiếu phòng trừng được không sai, không bao lâu, nhân lục tục đến đây, trước hết đến thế nhưng không khỏe triệu thủ hiếu cùng tiêu dao cha mẹ, mà là tiêu chí viễn tiêu chí trạch người một nhà, hai cái nàng dâu hai lời chưa nói, chui vào phòng bếp hỗ trợ, giảm bớt trương thúy hoa cùng chu thị khẩn trương. Tuy rằng triệu thủ hiếu xuất ra dưa và trái cây điểm tâm, nước trà chiêu đãi tiêu ra huynh muội còn có mấy cái chất nhi tiêu chí viễn cùng tiêu chí trạch cũng không có tại nhà chính ngồi.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 Đối với cái thứ nhất đã đến không phải tiêu lôi một nhà không phải triệu đức một nhà tiêu đại quý bọn họ cũng không có tò mò Mà cái thứ hai đã đến dĩ nhiên là tiêu đại quân đoàn người Tối làm cho bọn họ không nói gì là này vài cái tiểu tử đều không có cùng nhà mình cha cùng nhau Xem ra tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh một mình qua cùng mấy cái nhi thử quan hệ không tốt ở trong này được đến chứng thật Bất quá, hôm nay là vui mừng ngày, mọi người đều đã lựa chọn dễ nghe nói Còn không thoải mái chuyện tình, đó là vỡ sẽ không cầm cho dù là ở nông thôn tắm ba ngày không có đại hộ nhân ra như vậy dày đặc kiên kỵ nhưng cũng rất nhiều. Triệu tiêu thị hơn nữa tiêu đại sinh tiêu nhị sinh người một nhà đồng dạng không ít có chút nhãn lực giới nữ nhân hoặc là đi phòng bếp nếu không đi tiêu giao gian phòng, nếu không chính là xem đứa nhỏ, bất quá cũng có như vậy vài cái trường hợp đặc biệt ví dụ như triệu tiêu thị cùng tiêu lý thị, được rồi, này hai người đều có thể xem như tiêu giao trưởng bối tổng lòng người trong còn có thể nhận. Chính là triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ này hay tìm muội là sao lại thế này, cũng đỉnh đạc tại nhà chính ngồi, nhìn nhìn lại giống thực tôn quý khách nhân triệu thủ chung triệu chi nghĩa cùng với bọn họ nàng dâu, càng thêm hết chỗ nói rồi. Bất quá, nháy mắt tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ đã bị triệu thủ hiếu biểu hiện ra ngoài rõ ràng thân làm bất hòa gần cấp chữa khỏi. Tại triệu gia đoàn người đến thời điểm, triệu thủ hiếu chính là làm cho tiêu đại quý hỗ trợ nguyên đón, đó lạnh nhạt chung thậm chí mang theo phẫn nộ thần sắc làm cho tiêu đại quý sừng sốt theo sau vỗ vỗ triệu thủ hiếu bả vai, lấy bày tỏ an ủi, đối triệu đức cũng là vui sướng khi người gặp họa hắc hắc triệu đức này cái nhi tử ngươi trung quy là mất đi. Bất quá, dù là có lòng trong chuẩn bị tiêu đại quý, cũng không có banh trụ, đây là tới tham gia tôn từ cháu gái tắm ba ngày sau. Này một đám người! Một đám không tay tính là sao lại thế này? Không biết xấu hổ sao? Lăng lăng tiếp nhận triệu chi tiết lễ vật bên trong nhiều trứng gà còn có một bao đường đỏ, thần sắc hơi chút tốt lắm điểm, bất quá tại chính mình tiếp nhận thời điểm, nhưng cũng chiếm được tiếu sinh xôi đó không phân rõ phải trái nữ nhân một cái giữ tợn ánh mắt, hừ ta sợ người A tiêu đại quý như là cố ý dường như cấp lão tam hào một chút khích lệ, còn những người khác bị hắn xem nhẹ đã lâu, mới một bộ thực không tình nguyện đưa bọn họ tiếp đi vào. Tiêu lôi biểu hiện nhưng thật ra thực bình thường, lễ vật cũng không nhẹ, làm nhà mẹ đẻ nhân cũng không tính cấp tiêu giao mất mặt chính là làm tiêu lôi chính mình đều thật không ngờ là tiêu lâm mang theo hắn lớn như vậy cả nhà cũng đồng dạng đến đây. Một ngày này Tiếu thụ cùng tiêu hà cũng không có cho hắn sắc mặt xem, thậm chí còn cùng hắn nói nhiều nói, làm cho tiêu lôi thụ sùng nhược kinh đồng thời trên mặt tươi cười sáng lạn gần chỉ so với triệu thủ hiếu muốn thấp nhất điểm. Triệu thủ hiếu nhưng thật ra cười hớ hớ đem nhân tiếp đi vào kết quả, nhà chính nhân là tọa không được, vì thế, liền an bài trưởng bối tại nhà chính ngồi, vãn bối một đám đều ngồi vào trong viện đi, lại dùng vài dầu đáp thượng bùng tử, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy phơi nắng, chính là triệu gia bị thiêu đại quý thỉnh đi ra ngoài vài người sắc mặt cũng không là rất tốt xem. Triệu gia nhân biểu tình triệu thủ hiếu là thật thực sự xem tại trong mắt trong lòng cười lạnh, hừ, một hồi gặp các ngươi còn có thể hay không như thế kiêu ngạo thật là. Này ra mặt nhiều lắm hậu a nghe thấy người khác khen con ta nữ, còn một bộ cùng có vinh yên bộ ráng, nghe người khác chúc mừng, còn không chút do dự tiếp được đó là các ngươi tôn từ cháu gái sao. Không biết xấu hổ, bởi vì nhân số đã muốn thật to vượt qua mấy người dự tính cái bản băng ghế còn phải tiếp theo đi mượn. Lão nhị a thời gian mau không sai biệt lắm, này đỡ đẻ mama khi nào thì mới đến. Hẳn là sẽ không muộn đi, đó nhưng là đại hộ nhân gia đi ra, không có khả năng không hiểu quy củ. Yên tâm, bọn họ là sẽ không muộn. Đối với Lý Thanh Ninh, triệu thủ hiếu là trừ bỏ tiêu giao đệ nhị tin tưởng nhân, đã Lý Đại ca nói tắm 3 ba ngày thời điểm sẽ đến, liền nhất định sẽ không tới trễ. Hồi đáp hoàn tiêu đại quý lời này, nhân liền nửa nụ cười, cách đó không xa, như vậy xe ngựa trừ bỏ Lý Đại ca còn có ai? Chính là, này liên tiếp tư chiếc xe ngựa là sao lại thế này? Nếu là lễ vật cũng nhiều lắm đi, Lý Đại ca cũng không phải không biết trong nhà đều nhanh không bỏ xuống được ha hà chúc mừng A triệu huynh đệ, chúng ta quấy dày. Cái thứ nhất xuống xe ngựa thế nhưng không phải Lý Thanh Ninh, mà là Lý Thanh Hiên, nhìn nghi hoặc triệu thủ hiếu, cười nói, vốn hắn là rất bận rộn, nhưng này năm bảo thai lớn như vậy việc vui, lại bận hắn cũng sẽ rút ra không, mang theo thê nhi đến xem. chương 95, Thanh Hiên đại ca, người này nói là nói chi vậy, người có thể đến ta vui vẻ đều không kịp, làm sao có thể hội quấy dày. Triệu thủ hiếu lời này cũng không phải là khách khí nói, nhìn một cái hắn phục hồi tinh thần lại khi trong mắt kinh hì, còn có hai cái khóe miệng đều liệt đến bên tai mô giảng, như vậy chân thành tươi cười, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi của hắn thành ý. Ha ha triệu muội phô ta là không tưởng dẫn bọn hắn đến, là đại ca cùng tam đệ không nên đi theo đến. Lý Thanh Ninh tiến lên, một bộ cực lực tưởng cùng nhà mình hai huynh đệ bỏ qua một bên quan hệ mô giảng. Đại ca, ngươi làm sao nói chuyện? Lý Thanh Du đồng dạng theo lại đây, ta này vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, ân thật không sai, rất náo nhiệt. Đối với bốn phía đầu đến tò mỏ ánh mắt, Lý Thanh Du cười đến phong khinh vân đạm, với Lý Thanh Ninh ôn hòa bất đồng, hắn cả người đều tràn ngập tài văn chương, toàn thân vô cùng nhuần nguyễn biểu hiện tài tử hai chữ. Còn Lý Thanh Hiên, hắn gương mặt thượng thân thiết tươi cười đừng nói là triệu thủ hiếu sinh không nổi phòng bị chi tâm, chính là thật nhiều buôn bán đối thủ đều đưa tại hắn như vậy tươi cười dưới. Ba cái thân hoa phục tướng mạo suốt chúng khí chất lại gặp may mắn nam nhân song song vừa đứng, gần là một cái rất nhỏ biểu tình, một cái hào không chớp mắt mảnh động tác nhỏ, liền ngạnh sinh sinh hoa mở ra bọn họ cùng trong viện mọi người khoảng cách làm cho bọn họ không dám sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Liền ngay cả từ nhỏ sẽ có thể được cho là nhà giàu đệ tử tiêu chí viễn hai huynh đệ nhân, tại đây ba người trước mặt cũng là cảm thấy không bằng. Chính là tình huống như vậy triệu thủ hiếu cũng không có cảm thấy đang tại nghi hoặc vì sao ngô đại ca không có tới khi ngô thiên theo cuối cùng một chiếc xe ngựa xuống dưới trên tay đồng dạng mang theo không ít lễ vật. Triệu huynh đệ chúc mừng a ta hôm nay cũng đến dính dính không khí vui mừng. Nhìn theo trên xe ngựa xuống dưới ngô thiên triệu thủ hiếu bao nhiêu có chút ngạc nhiên dù sao tại của hắn trong ấn tượng ngô thiên vẫn đều là cưỡi ngựa đến này tọa xe ngựa nhưng thật ra đầu một hồi. Có lẽ là nhìn ra Triệu Thủ Hiếu trong mắt nghi hoặc Ngô Thiên giải thích nói ta hôm nay nhưng là đại biểu ta chính mình đến. Ý thư thực rõ ràng, hôm nay hắn không có nghĩa là Lý Thanh Ninh cấp dưới, đối này, Lý Thanh Thà cũng gần chính là mày nhíu lại xem như nhận thức đồng Ngô Thiên trong lời nói. Tốt lắm, Triệu muội Phu còn ngây ngô cười đâu. Biết đối phương cao hứng, nhưng này đem khách nhân chắn ở ngoài cửa tính là sao lại thế này, dùng cây quạt đánh một chút Triệu Thủ Hiếu bả vai. Canh giờ cũng không sớm, không mời chúng ta đi vào cũng liền thôi, bỏ lỡ hảo canh giờ, vậy người cái này làm phụ thân thật có chút không xứng chức. Ha ha, xem ta, Lý đại ca, mau mời còn có thanh hiên đại ca, thanh du đại ca, ngô đại ca, nhanh chút gần đây. Triệu thủ hiếu đem đoàn người sách đi vào, bọn họ đồng giảng ăn mặc vui mừng, khả cùng bốn phía khác mặc bộ đồ mới thôn dân so sánh với khác biệt rất là rõ ràng. Nguyên bản ẩm ý náo nhiệt địa phương, bởi vì này đoàn người mà an tĩnh lại, đường sự cũng là nhất điểm tự giác cũng không có tự ý đi vào nhà chính. Hai nữ nhân đi tiêu giao gian phòng, mà bốn nam nhân mang theo hai cái hài từ nhìn một liêu năm cái bộ dạng giống nhau như Đức oa Nhi, Ngô Thiên cùng Lý Thanh Ninh bởi vì sinh ra ngày ấy đã muốn gặp qua, rung động chi tâm nhưng thật ra so với Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh du tiểu nhiều lắm. Chật chật triệu huynh đệ, người thật sự là lợi hại. Lý Thanh Ninh cảm thán nói. Đối với những lời này, hắn không chỉ một lần nghe nói, bất quá trên mặt tươi cười vẫn là như vậy sáng lạn, lại mang theo điểm ngượng ngùng, không biết như thế nào hồi đáp hắn ở phía sau hơn phân nửa hội mang theo ngô đần tươi cười sờ sờ chính mình đầu. Nhi tử, ngươi xem cái này muội muội xinh đẹp không? Cho ngươi về sau làm vợ thế nào? Lý Thanh Hiên nhìn nho nhỏ tiểu ngũ, đối với đã muốn xem như thiếu niên nhi tử nói. Chỉ thấy tiểu thiếu niên Lý Giác nhìn đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực nhắm mắt lại ngủ ngon tươi cười, nho nhỏ miệng còn phun ra phao phao, bị nhà mình phụ thân giễu cực mà có chút ửng đỏ hai má khi bị như vậy kỳ lạ cảnh thượng sở mê hoặc thật tốt ngoạn, theo sau còn thật sự tự hỏi nói, có thể bất quá cái này muội muội muốn bao lâu mới lớn lên. Tiểu tử ngươi, nghĩ đến Mỹ Lý Thanh Ninh gặp quyết định của chính mình bị đại ca nhanh chân đến trước bất mãn nói, ta nói đại ca, Giác Nhi đều đã muốn 10 tuổi tiểu diệt duyệt vừa mới mới ra sinh, chẳng lẽ ngươi muốn Giác Nhi 25 tuổi mới thành thân A? ta tiểu diệt duyệt A tên thật là dễ nghe. Lý Thanh Hiên cảm thán hoàn, lại khinh bỉ nhìn Lý Thanh Ninh. Nhị để, không phải có ngươi cái này nhị bá làm tấm gương sao? Giác Nhi cho dù là 25 tuổi thành thân, so sánh với cha cùng nương cũng có thể nhận. Ngươi, bên này Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ, bên kia Lý Thanh Du ôm nhà mình 4 tuổi nữ Nhi, nhỏ giọng nói, Linh Nhi, nơi này có bốn cái đệ đệ, ngươi cảm thấy người nào hảo. Về sau làm ngươi phu quân được không? 4 tuổi linh hồn Nhi không quá hiểu được phụ thân ý tứ, mắt to nhìn năm cái hoa Nhi tràn ngập tò mò, nghe xong phụ thân trong lời nói sau, phụng Phịu bắt đầu còn thật sự nghiên cứu, chỉ chốc lát quyệt miệng. Nhưng lạp phụ thân, này bốn cái đệ đệ đều dài hơn được giống nhau như đúc linh nhi không biết người nào hảo. Người nào không tốt, ấn, Lý Thanh Du nhìn bốn cái nãi hoa nhi tái kiến chính mình bảo bối nữ nhi ủi khuất bộ ráng, nhất thời cảm thấy có chút áy náy, chính mình đều phân không rõ bốn cái hoa nhi thế nào làm cho nữ nhi đi làm chuyện như vậy, ra vẻ trầm tư một phen. Đó như vậy, Linh Nhi, ngươi nhắm mắt lại, chuyển vài vòng sau, phụ thân ôm ngươi đến bốn cái đệ đệ trước mặt ngươi chỉ đến người nào đệ đệ chính là người nào được không? Hảo, tiểu Linh Nhi gặp chính mình dối dám chuyện tình bị nhà mình phụ thân khinh địch như vậy liền giải quyết, vì thế thật to trả lời. Khá lắm đầu, Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đồng thời nói. Càm để, ngươi cũng không muốn dậy hư tiểu linh nhi, nàng có thể sánh bằng bốn cái hoa nhi đều đại thứ tuổi, này sao được ngươi nếu là thật sự tưởng, ngươi chạy nhanh về nhà tái sinh một cái nữ hoa hoa đi ra. Lý Thanh Hiên căn cứ thân là đại ca trách nhiệm nghiêm trang nói theo sau lại muốn chính mình trong nhà dường như liền giác nhi một cái cũng quá cô đơn có phải hay không tái sinh cái nữ nhi dù sau này chịu ra có bốn cái nam hoa nhi đến lúc đó dù thế nào cũng có chính mình nữ nhi một phần đi càng là nghĩ như vậy Lý Thanh Hiên lại càng là cảm thấy chính hắn một thuận miệng đề xuất đề nghị rất là theo mẫu Đại tứ tuổi làm sao vậy chưa từng nghe qua nữ đại tam ôm kim gạch sao. Có phải hay không a Tiểu Linh nhi. Lý Thỉnh Du ôm lấy Linh Nhi cười tùm tỉm hỏi. Là nhưng lạc phụ thân Linh Nhi không phải Kim Gạch Linh Nhi gặp qua Kim Gạch Linh Nhi không có như vậy trọng Đáng yêu Linh Hồn Nhi xông ra đáng yêu đồng nhan lại làm cho Lý Thanh Du mặt đen xuống dưới căm tức Lý Thanh Hiên. Đại ca này là sao lại thế này? Người thế nào có thể cấp Linh Nhi xem đó tục khí thật sự gì đó? Muốn nói trong nhà ai không có việc gì làm ra vẻ Kim Gạch khẳng định là nhà mình đại ca. Lý Thanh Ninh gặp nhà mình đại ca cùng tam đệ ở Mỹ lên, lui từng bước đứng tại triệu thủ hiếu thiếu niên biên, dùng cây quạt chọc chọc có chút ngốc nam nhân, thấy hắn hoàn hồn, mới mở miệng nói ta nói triệu muội phu chúng ta trong đó quan hệ là tốt nhất có phải hay không? ân triệu thủ hiếu ngay cả vội gật đầu, chính là vì sao Lý đại ca này tê cười có chút không thích hợp. Người cũng như vậy cho rằng là tốt rồi, tuy rằng nói ta bây giờ còn không có nữ nhân, bất quá ta đã muốn tính mau chóng thành thân, người nhất định không thể đem con của người nữ nhi sớm liền cho phép nhân, dù thế nào cũng phải cho ta lưu lại một hiểu chưa. Triệu thủ hiếu lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ trong lòng đã có chút bất mãn nhìn ba người, được rồi, hắn thừa nhận nhà bọn họ cục cưng bộ dạng hào thảo nhân thích khả đây mới là tắm ba ngày ngày nhiều thế này nhân đã nghĩ đem chính mình cục cưng biến thành nhà bọn họ, đó làm sao có thể chính hắn đều mới làm phụ thân. Nhị đệ nhị ca, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du đồng thời nói, người cũng quá giảo hoạt đi triệu huynh đệ trăm ngàn không phải đáp ứng bọn họ. Hà hà yên tâm đi, cục cưng hôn sự nhất định phải đợi cho bọn họ sau trưởng thành, mới có thể định ra đến. Hiện tại đã nghĩ, không có cửa đâu, triệu thủ hiếu căm giận nghĩ, khả theo sau càng thêm buồn bực, hiện tại thoạt nhìn là tiểu bảo bảo, khả 15 năm sau, đặc biệt nhà bọn họ tiểu ngũ chính là người khác ra, lúc này hắn cũng đã có thể tưởng tượng tiểu duyệt suyết xuất giá ngày nào đó, của hắn tâm hội cỡ nào khó chịu cỡ nào không tha. Vì thế, vốn ngây thơ hóa ba người cả mặt hắc tuyến nhìn triệu thủ hiệu ánh mắt không tha nhìn trầm trầm tiểu duyệt duyệt xem trên mặt hắn biểu tình chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Ninh là vạn phần khinh bị còn có 15 năm đâu, người lo lắng cũng không tránh khỏi quá sớm. Khả Lý Thanh Du lại đi theo u buồn, nhìn tại chính mình trong lòng nháy mắt to, phấn đô đô nhu thuận nữ nhi, này tính toán, Linh Nhi bảo bối còn có 11 năm chính là người khác ra hắn mới là nên thương tâm đó một cái, không phải sao. Ngô Thiên không nói gì nhìn này bốn người, lại cảm thấy ngô đần cũng là sẽ bị lây bệnh, nhìn một cái, nhà bọn họ khỡ nào anh Minh cơ chí ba vị thiếu gia cũng không liền biến thành cái dạng này sao. Mặc dù nhà chính nội ngồi là trưởng bối, khả đối mặt ba vị tôn quý thiếu gia, khẳng định là cưỡng ép, đặc biệt triệu thiêu thị, triệu đức bọn họ nhưng là tại Lý Thanh Ninh nơi đó ăn đại khổ đầu. Bởi vậy, mặc dù trong lòng rất là bất mãn này ba vị thiếu gia thế nhưng tranh nhau làm triệu lão hai thông ra, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn có bao nhiêu khó chịu chỉ có chính nàng biết. Cậu, ba vị thiếu gia canh giờ đã muốn đến. Bà đỡ nhìn nhìn trông mong xem xét đứa nhỏ bốn người, mặc dù có chút nghi hoặc bất quá như trước tiến lên, mở miệng nói. Hảo chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Thanh Ninh gật đầu theo sau, cái bàn bị đằng mở ra, trung gian không ra địa phương, hai bên trái phải sắp xếp thượng hai sắp xếp ghế, ở trong sân nhân cũng ngồi gần đây, thoạt nhìn nhân thật đúng là không ít. Đương nhiên, Lý Thanh Ninh tam huynh đệ cùng Ngô Thiên là đỉnh đặc ngồi ở ghế trên quản người khác chen chúc được thậm chí chỉ có thể tỏa nửa mông, cũng không dám đụng đến bọn họ bên này. Bà đỡ đâu vào đấy đem tắm 3 ngày cần dùng là thần tượng, cống phẩm chuẩn bị tốt, sau đó đem thịnh có lấy hòe điều, ngả dịp hầm thành canh đồng buồn cùng với lễ nghi đồ dùng xảy ra đại trên bàn, theo sau, đem lão đại ôm lấy đến, tắm 3 ngày chính thức bắt đầu, theo sau đổi lại thanh thủy, thêm buồn hẳn là dựa theo tôn ti lớn nhỏ bắt đầu, khả theo hôm nay chỗ ngồi an bài đến xem, vô luận là triệu thủ hiếu còn có lý gia tam huynh để, cũng không sẽ làm triệu đức cùng triệu tiêu thị chiếm cái này hãng nhất. Vì thế, Lý Thanh Hiên mang theo thân thiết thươi cười, dẫn đầu đứng lên, thêm một muỗng nhỏ thanh thủy, đã đánh mất một thỏi bạc đặt ở bồn trong, này bản thân hẳn là bà ngoại làm khả vừa tưởng đến tiêu đại nha đó sau bà ngoại, hay là thôi đi, bà đỡ nhìn thoáng qua nhà mình đại thiếu gia, nên lời nói một câu không ít. Sau đi theo là Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Du có bọn họ đi thiền trạm, mặt sau này có liền không đáng nhắc tới, đương nhiên, bà đỡ cắt thường nói là nhất điểm có hay không thiếu thẳng đến cuối cùng một người, chân chính tắm 3 ba ngày bắt đầu, bà đỡ là một bên tẩy, vừa nói nói, đối với đứa nhỏ tiếng khóc Việt không để ở trong lòng. Bất quá, 5 cái đứa nhỏ, như vậy nhất nhất ép buộc xuống dưới, cho dù là kinh nghiệm chu đáo bà đỡ, cũng miệng khô lưỡi khô cũng may, sau khi chấm dứt chính là cơm chưa bắt đầu, tại nhà chính trong chỉ xiêm áo hai bàn, Lý Thanh Ninh cả nhà cộng thêm mô thiên cùng triệu thủ hiếu độc vọa 1 bàn, mà mặt khác một bàn, tự nhiên là trưởng bối. Cái khác ngang hàng, hoặc là vãn bối đều ở bên ngoài ngồi, tịch ăn thật sự là phong phú, bởi vì phía trước liền đã nhìn ra triệu thủ hiếu cùng lý ra ba vị công tử quan hệ không phải bình thường hảo, về sau thậm chí có thể là thông ra triệu ra lòng người trong bắt đầu hoạt động đến, chính là bởi vì lần trước cất khuy, lòng nghĩ đợi cho này đó khách nhân đều đi rồi, bọn họ nhất định phải cùng triệu thủ hiếu hảo hảo nói nói, lần này nhất định không thể đủ không thể đủ giống lần trước lúa nước như vậy, đem sự tình làm hỏng. Tiêu nhị sinh vốn tưởng rằng chính mình thế nào coi như là cái thôn trưởng, đó ba vị thiếu gia dù sao cũng phải cùng chính mình đánh cái tiếp đón, cho dù ba vị thiếu gia trong mắt không có chính mình, này triệu thủ hiếu cũng có thể có điểm nhãn lực gặp, vì bọn họ bên này này đó trưởng bối giới thiệu giới thiệu, phải biết rằng bọn họ tốt lắm, đối triệu thủ hiếu tự nhiên cũng A ưu Việt. Ai từng tưởng, này triệu thủ hiếu đỉnh đặc ngồi ở ngô thiên bên người, đối với ngồi cùng bàn có hai cái phụ nhân tuyệt không để ở trong lòng, cùng Lý Thanh Ninh bọn họ tán gẫu được càng là vui thích, bọn họ nhìn xem lại càng là nghẹn khuất, vì thế, vốn là hào hào một chút mỹ vị món ngon, đến bọn họ miệng cùng cảm tảng đá không có gì khác biệt nghẹn được hoàng. Lý Thanh Ninh bọn họ cũng không có nhiều đãi, tại dùng qua cơm trưa cho vài kẻ hoa nhi lễ vật sau. Liền đứng dậy cáo từ, bất quá trước khi đi, vẫn là làm cho hắn có cái gì cần cứ việc đi thị trấn tìm bọn họ. Sau, đem sân thu thập hảo, hỗ trợ khó được đi còn bàn ghế, mà nữ nhân còn lại là tại tại phòng bếp sửa chén, hoặc là thu thập nhà chính quét thước bánh trôi, đợi này đó đều thu thập tốt lắm, bọn họ cũng liền tự động cáo từ. Lão nhị A đó dù sao cũng là cha người mẫu Hôm nay làm như vậy có chút qua, người cũng biết tiêu nhị sinh là thôn trưởng, hội truyền gia tán gẫu, nói người đã có năm bào thai liền đã quên cha mẹ. Tiêu đại quý làm trưởng bối, đem sự tình hôm nay nhìn xem dành mạch này chịu ra lúc này còn không đi, chỉ sợ hội nháo xảy ra chuyện gì tình đến. Này người đã muốn là năm cái hoa cha. Nói tới đây tiêu đại quý chính mình đều cảm thấy không được tự nhiên, nguyên bản cảm thấy nhà bọn họ làm lớn như vậy thanh gạch đại viện thuần túy lãng phí, hiện tại thoạt nhìn là hoàn toàn có tất yếu. Lấy việc không thể xúc động muốn nhiều hơn vì đại nha cùng đứa nhỏ lo lắng biết không Yên tâm đi tiếu đại thúc ta có chừng mực Triệu thủ hiếu gật đầu Sau khi rời khỏi tiếu trường sinh bất mãn nhìn thoáng qua tiêu đại quý cha như vậy người nhà người còn khuyên triệu lão hai làm cái gì Ta cảm thấy hắn hôm nay làm được rất tốt ta xem liền hết giận Người biết cái gì đừng nói bậy Tiêu đại quý nhìn chu thị vẻ mặt đồng ý thở dài một hơi Lời đồn hại chết nhân nha Chẳng lẽ ngươi tưởng năm bảo thai cũng giống đại nha cùng lão nhị như vậy, vẫn bị thôn trong xa lánh sao? Cha, người nghĩ nhiều tình huống hiện tại cũng không phải là cái kia thời điểm, vẫn chầm mặt trần thị mở miệng nói, đại nha cũng không phải là cái đơn giản nữ nhân, đành phải theo quen thuộc sau ta vốn không có trông thấy ai tại của nàng trước mặt chiếm được tốt. Bên này, triệu thủ hiếu tiễn bước cuối cùng một đám khách nhân sau. Đem cửa viện khép lại, như là không có trông thấy nhà chính trong ngồi uống trà triệu gia nhân bình thường, đem năm cái bị ép buộc được đồng dạng có chút mỏi miệt tại vù vù ngủ nhiều đứa nhỏ ôm đến trong phòng. Tiểu yêu ta đi nga, nhìn tựa vào trên giường tiêu dao trong nháy mắt mở miệng nói. Đi thôi ta chờ ngươi khải hoàn. Tiêu giao cổ vũ nói theo sau nhìn triệu thủ hiếu bóng dáng, nhà nàng nam nhân vẫn đều là như vậy tin cậy. Nhà chính trong triệu thủ hiếu tùy tiện tìm tốt lắm vị bố trí ngồi xuống, nhìn triệu gia đoàn người còn có tiêu đại sinh cung tiêu nhị sinh cười lạnh, rõ ràng vừa mới vài vị biểu ca đều cực lực khuyên bọn họ rời đi, khả bọn họ đâu, vì thiếu sinh sôi cố ý giữ lại. Nói đi các ngươi còn có chuyện gì, hoặc là các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, duy nhất nói rõ ràng. Nhị đệ, cha, nương, cậu cả cậu, nhị cữu cậu đều ở trong này, ngươi là làm sao nói chuyện. Ngươi trong mắt còn có hay không bọn họ này đó trưởng bối. Triệu thủ trung ngữ khí đến trong mắt trách cứ tựa hồ triệu thủ hiếu như vậy thái độ, như vậy ngữ khi nói chuyện liền phạm vào đại nghịch bất đạo bất hiếu chi tội. Còn khi hắn là phía trước cái ngốc kia này này ngay cả nói đều không làm sao có thể nói triệu thủ hiếu, mặc cho bọn hắn khi dễ ngốc từ sao. Làm cuối cùng một tầng huyết mạch đều bị bỏ qua một bên sau, đối nhóm người này nhân còn lại liền bạn thân chán ghét. Ha ha, đại ca ngươi lời này thật đúng là buồn cười, ta liền hỏi một chút ngươi sao có chuyện gì, thế nào theo ngươi trong miệng đi ra chính là không có đem chừng bối để vào mắt muốn là như vậy nói, tết lần đầu các ngươi vài cái đem cha ngươi phóng hiệu thuốc bắc, đem nhân ngồi tù bệnh nặng nương trở thành bóng cao su bình thường trái đá hữu đá, các ngươi thật đúng là đem bọn họ để vào mắt. Triệu Thủ Hiếu chào phúng lời nói làm cho Triệu Gia Tam huynh đệ hai tỷ muội đều có chút mặt đỏ, đương nhiên, này gần cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện tình, Thủ Nhi đại chi, là phẫn nộ. Nhị ca, người thế nào biến thành như vậy? Triệu chi tiết nhìn triệu thủ hiếu thật sự là thực xa lạ, nhìn bọn họ trong mắt không có chút lo lắng, vô luận là phía trước thất vọng tuyệt vọng, mỏi miệt đều không có. Thế nào, lão tam, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Triệu thủ hiếu mở miệng nói, từ lúc ở riêng sau, này triệu lão ba vẫn là không sai, chính là cho dù trở nên dù cho trung quy cũng quá ngây ngốc, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng là một đường nhân, càng đừng nói làm huynh đệ. Tốt lắm, đừng một đám đều trừng mắt ta, dường như ta nợ ngươi nhóm dường như, nói đi, lần này vừa muốn ta làm cái gì. Triệu chi tiết trầm mặc nhìn triệu thủ hiếu, hắn thừa nhận này theo thứ tự nhị ca ra năm bào thai thật sự là quá lớn kinh hỉ nếu là nhà mình tiểu khoái là có thể cùng bọn họ quan hệ thân thiết, sau nhân sinh đặc nhóm đều không cần nhiều lắm lo lắng, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy rất là không thích hợp nhìn thoáng qua triệu vương thị thấy nàng đồng dạng đối với chính mình lắc đầu tắt hỏa không nói chuyện. Triệu thủ chung còn lại là bị vừa mới triệu thủ hiếu như vậy một nghẹn còn không có phản ứng lại đây. Bất quá, mặt khác ba cái liền không giống với bọn họ mục tiêu nhưng là thực xác minh. Nhị ca, người có biết năm bảo thai ý nghĩa cái gì sao? Biết lão tứ, đây là lý đại ca đã muốn theo ta phân tích được nhất thanh nhị sở ta liền không cần phải người cái này dựa vào ta mới được đến giả tú tài nhắc nhở ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn dựa vào chính mình năm bào thai dành cái gì cho nên các người cũng không cần tưởng tượng lần trước như vậy. Lại chạy đến huyện lệnh đại nhân trước mặt đi tranh công lao, lúc này đây thái độ của ta, bọn họ nhưng là nhất thanh nhị sở. Triệu thủ hiếu châm chọc nhìn triệu chi nghĩa thay đổi một cái góc độ, hắn thật sự cảm thấy cái này nóng là không có thuốc nào cứu được. Nhị ca, người điên rồi. Không tưởng đại chính mình tưởng cái gì nhị ca đều nhất thanh nhị sở triệu chi nghĩa chừng mắt to mở miệng nói chẳng lẽ ngươi không biết cần là ngươi này năm bào thai là có thể cùng tứ đại gia tộc đứng đầu lý ra chống đỡ hành, ngươi khẳng định là bị lý ra lừa, bọn họ là vì không nghĩ ngươi trèo đến bọn họ trên đầu mới có thể đối với ngươi tốt như vậy ngạch ngươi khả trăm ngàn không cần nhân tiểu mất đại. Tốt lắm ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi nếu là thật cảm thấy năm bào thai như vậy hiểu dụng Về nhà cùng chính mình nàng dâu sinh đi trăm ngàn không cần đánh ta người này nữ chú ý Triệu thủ hiếu không kiên nhẫn nói Hắn đổi lại là có chút kỳ quái, dĩ vãng sớm đã kêu la mở ra thiếu sinh sôi Vì sao lúc này nhất điểm động kính đều không có, liền chính mình thái độ Nếu là ngày thường trong nàng khủng sợ sớm đã sông lên cùng chính mình liều mạng Ngươi, ngươi không biết phân biệt Triệu trì nghĩa xem không rõ này nhị ca, rõ ràng có thăng chức rất nhanh cơ hội cố tình muốn buông tha cho an tâm làm một cái nông phu. Người thế nào sẽ không vì đứa nhỏ của ngươi nhóm lo lắng lo lắng. Đa tả lão tứ, người quản quá rộng, nếu là có đó thời gian rỗi, người hẳn là hảo hảo mà giáo dục chính mình đó một đôi nữ nhân, đừng làm cho bọn họ theo các ngươi một dạng Triệu thủ hiếu từ lúc ngồi xuống sau nói chuyện liền chưa bao giờ giảng qua tình cảm. Nhị ca, ngươi như vậy này đây sau không bao giờ nữa quản chúng ta sao? Triệu tư tuệ đề cao nội triệu thủ hiếu trong lời nói, là càng ngày càng kinh hãi, mang theo khóc ý, dùng đáng thương này này kéo dài nhìn triệu thủ hiếu, hy vọng có thể đổi hồi cái kia từng ngây ngôn nam nhân. Là, ngươi cùng triệu tư hiền đồ cưới chính mình nghĩ biện pháp, các ngươi coi như không có ta cái này ca ca. Vốn sẽ không là thân, vốn vốn không có bao nhiêu cảm tình, ngươi cho là như vậy sẽ có thể đả động ta sao? Vậy quá ngây thơ rồi, phía trước như vậy dễ dàng tha thứ các ngươi, là vì đó tầm huyết mạch tại, hiện tại tại biết các ngươi đối cha mẹ ta, đối ta làm này sự tình sau ta này có thể tỉnh táo lại theo các ngươi nói chuyện đã muốn xem như thực không dễ dàng. Bất quá triệu thủ hiếu chính mình cũng phát giác hắn đối nhóm người này nhân tính nhẫn nại là càng ngày càng ít, nếu không phải vì tiêu dao nói ra cái kia chú ý, nếu không phải vì xem những người này đại biến sắc mặt, hắn làm sao có thể tiếp tục nhân đi xuống cùng những người này vô nghĩa. Đó cha mẹ đâu, triệu tư tuệ nghe xong triệu thủ hiếu trong lời nói sau, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, nhị ca vừa mới nói được có bao nhiêu kiên đỉnh, nàng nghe được đi ra. Cuối cùng đến đây sao? Cha mẹ, ha ha. Chào phúng nhìn triệu đức cùng triệu tiêu thị, đỏ ánh mắt chỉ xem tới được vẫn muốn chính mình nữ nhân đánh tiên phong, tỏa thu ngựa ông thù lợi triệu thù hiếu rốt cuộc nhịn không được của nàng nữ nhân, mặc dù nếu không hiếu thuận, cũng không phải cái này tiểu xuất sinh có thể nói, còn dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm cho nàng không khỏi nhớ tới chính mình đỏ mặt cổ khởi dũng khi hướng triệu minh cho thấy chính mình tâm ý khi đối phương ánh mắt cũng là như thế này, tràn ngập khinh bỉ. Triệu lão hai ta xem ngươi là phản. Cuối cùng là kêu đi ra, triệu thủ hiếu nhìn triệu tiêu thỉ. Có phải hay không tính làm năm bào thai ra ra bà nội tứ đại thế gia chi hai trịnh ra, nhưng là dựa vào tứ bào tóc máu ra, hiện tại vinh hoa phú quý đều có các ngươi là không phải cũng giống như vậy. Nói xong quét về phía triệu ra mọi người. Các người là không phải muốn làm năm bào thai thuốc thuốc thầm thầm, dựa vào của ta năm bào thai cho các ngươi qua thượng ngày lành, hứa các ngươi nữ nhân một cái hảo tương lai, còn có các ngươi có phải hay không nghĩ chính mình là năm bào thai cô cô cỡ nào khác nhân hâm mộ thân phận, có như vậy thân phận cô nương khẳng định là có phúc khí, làm cái đại người giàu có ra chính thất là nhất điểm vấn đề đều không có. Hiện tại ngẫm lại triệu gia nhân tâm tư thật sự là hảo đoán dược thực. Ta nói được nhưng đối là lại thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không là bọn hắn cô cô, triệu tư hiền chịu không nổi từng bị chính mình khi dễ triệu thủ hiếu dùng như vậy thái độ đối với chính mình nói, dơ lên đầu Nhị ca, cho dù ngươi tại huyện lệnh đại nhân nơi đó thông khí, lại thế nào Cho dù là huyện lệnh đại nhân cũng không thể đủ thay đổi chúng ta là năm bào thai thân nhân Phải không, triệu thủ hiếu hỏi nhìn triệu đức cùng triệu thiêu thỉ Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao Triệu lão hai, ngươi rốt cuộc muốn nói gì Triệu Đức bị trở nên xa lạ Triệu Thủ Hiếu biến thành hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Triệu Thủ Hiếu nở nụ cười cười vẻ mặt sáng lạn, chỉ có chính hắn biết lòng có nhiều đau chính là trước mắt nhân, làm cho chính mình đã không có mẹ ruột qua nhiều năm như vậy sốt sinh cũng không như ngày, nay, hắn nhưng thật ra có mặt còn dám hỏi như vậy hắn. Triệu Đức không biết vì sao, bị Triệu Thủ Hiếu như vậy nhìn chầm chầm, trột dạ được không được cũng may Triệu Thủ Hiếu rất nhanh liền rời đi. Là các ngươi chính mình lưu lại, ta cũng không có cầu các ngươi, nhớ ở nơi này là ta ra. Triệu Thủ Hiếu, ngươi rất làm càn. Triệu Thiêu Thị rốt cuộc nhìn không được chỉ vào Triệu Thủ Hiếu mắng, bởi vì sinh năm bào thai liền rất giỏi sao. Ngươi vẫn là theo ta trong bụng trèo đi ra, lão nương muốn ngươi như thế nào chính là huyện Thái Gia cũng không thể đem ta như thế nào. Nhìn đứng dậy chỉ vào chính mình cái mũi mắng to Triệu Thiêu Thị, Triệu Thủ Hiếu đồng dạng cũng đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Thiêu Thị. Tiếu sinh sôi, người thật đúng là có đủ không biết xấu hổ ta thật là theo ngươi trong bụng trèo đi ra sao. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nhìn đồng dạng thay đổi sắc mặt năm người quả nhiên bọn họ đều là cảm kích. Triệu lão hai, người thật to gan, đối chính mình nương cũng dám tên tự, ngươi đây là đại bất hiếu. Tiều đại sinh là cái thứ nhất chú ý tới triệu thủ hiếu trong mắt lạnh như băng cùng với thù hận, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ đó ba vị lý thiếu ra thật sự đem năm đó chuyện tình đều tra ra. Triệu thủ hiếu lại nửa nụ cười. Tiêu đại sinh tiêu nhị sinh, triệu đức tiếu sinh xôi, còn có ngươi. Triệu thủ hiếu đột nhiên quay đầu, dùng săn thú khi sắc bén ánh mắt khóa này triệu thủ chung. Triệu thủ chung các ngươi quả nhiên đều là biết đến, ha ha. Theo triệu thủ hiếu cười tiếng vang lên, bị hắn điểm danh vài người, sắc mặt đều trở nên trắng bệch liền ngay cả triệu tiêu thị thân thể đều tại phát run. Bất quá, nàng như trước mạnh miệng nói triệu thủ hiếu, ngươi đừng tưởng nói sang chuyện khác này năm bào thai bà nội ta là làm định rồi. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Tiếu sinh xôi, triệu thủ hiếu tiến lên từng bước nhìn tiếu sinh xôi. Ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy hạ lưu nữ nhân, bất quá, hiện tại ngẫm lại cũng không kỳ quái triệu tư hiền cùng triệu tư tuổi cũng không hoàn toàn di truyền của ngươi phong cách hành sự sao. Còn tuổi nhỏ, một lòng tưởng chính là như thế nào câu dẫn nam nhân. Nhị ca, triệu chi tiết cảm thấy nhị ca nói được cũng hơi quá đáng, trực giác nói cho hắn, nếu là nhị ca tiếp tục nói tiếp nhất định là hắn không muốn nghe đến, nhưng này khi triệu vương thì kéo này tay hắn, nàng cũng không phải là triệu chu thị đó chỉ biết là chiếm tiện nghi nữ nhân, cũng không phải triệu hà thì đó tính toán chi ly keo kiệt nhân, triệu ra không thích hợp tại nàng vào cửa sau liền phát hiện hiện tại hẳn là vạch trần chân tướng lúc đi. Đừng gọi ta nhị ca ta không phải ngươi nhị ca. Triệu thủ hiếu cấp triệu chi tiết quăng một cái dao nhỏ mắt. Cũng đúng, các ngươi cũng có tư cách biết, vì sao cô đơn là ta, nhiều năm như vậy, như thế không chịu cha mẹ đãi gặp nghĩ đến các ngươi cũng rất ngạc nhiên đi. Triệu Đức ngươi hiện tại gặp báo ứng đi, nhìn xem của người ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, bọn họ là theo ngươi giống nhau như đúc vị tư lợi, liền vì thiếu sinh sôi như vậy một nữ nhân, liền vì chính mình có thể không đủ trình độ chiến trường, là có thể đem chính mình thân sinh đệ đệ thôi đi lên, này cũng liền thôi, cha ta vì ngươi đi tham gia quân ngũ, mà ngươi đâu? Vì sao không có làm được đáp ứng cha ta trong lời nói, hảo hảo chiếu cố mẹ ta, hảo muốn tại nàng sinh hoàn ta sau, ôm đi con trai của nàng, dùng tiếu sinh sôi cái này tiện nhân sinh hạ tử thay đổi tươi sống đem mẹ ta tức chết. Vì sao mẹ ta đã chết ngươi đều không buông tha nàng? Ngươi muốn đem của nàng thi thể ném tới thâm sơn trong, ngươi sẽ không sợ báo ưng sao? Triệu thủ hiếu từng chữ những câu chọc triệu đức tâm can. Sợ tới mức triệu đức cả người đều sụi lơ đến trên đất cả người vô lực, trong đầu chỉ có mấy cái tự xong rồi, đều xong rồi, triệu lão hai đều đã biết. Ha ha, biết ta vì sao đó hai năm ở trong núi đều có thể còn sống trở về sao. Đó chỉ sợ cũng là ta nương trên trời có linh thiêng phù hộ ta. Triệu thủ hiếu thu khởi triệu đức áo. Có phải hay không a đại bá. Ngươi, ngươi, triệu đức run run môi. Lúc này đã muốn không thể đủ đầy đủ để nói ra một câu, mà cho dù biết triệu thủ hiếu triệu thủ chung tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn triệu đức huống chi là người khác, bọn họ cha dĩ nhiên là cái giết người phạm, vừa tưởng đến ba chữ, mọi người tâm đều lạnh lẽo thật sự. Ta cái gì, triệu thủ hiếu mở miệng nói, người muốn đuổi theo hỏi ta ta là làm sao mà biết được sao. ha ha triệu đức ngươi thật sự là ngu xuẩn, người cho là tiếu sinh sôi thật sự không biết con trai của nàng đã chết sao. Mấy năm nay ngươi thật sự nghĩ đến thiếu sinh sôi cha tấn ta là vì ta lớn lên giống cha ta sao? Liền ngươi là cái ngốc nghĩ đến giấu giếm thật sự nhanh, không biết của ngươi này sự tình, nhân ra sớm đã nhìn xem rành mạch chính là làm bộ như không biết mà thôi ta vì sao sẽ biết tự nhiên là nàng nói cho ta biết. Ngươi nói bậy, ta khi nào thì nói cho qua ngươi. Gặp sự tình đã muốn bị vạch trần tiếu sinh sôi tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng nghĩ nàng cũng không có làm phạm phát chuyện tình trong lòng có lo lắng. Hừ, đó là ngươi không biết, tại đại lao trong, ngươi bị người thôi miên, đem trong lòng ngươi trong lời nói hết thảy đều nói ra. Triệu thủ hiếu bỏ qua triệu đức tùy ý hắn tê liệt ngã xuống đất truyền hướng tiếu sinh xôi. Ta thật sự không có gặp qua giống tiếu sinh xôi ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, cha ta hảo ý cứu ngươi một điều mệnh, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, không nên thấu đi lên cho ta cha thú ngươi, ngươi biết rõ ràng cha ta là đàn ông có vợ, ngươi khi đó hẳn là vẫn là cái cô nương ra đi. Gặp ta cha cự tuyệt sau, ngươi làm như thế nào ra đến đối cha ta dùng dược, muốn gạo nấu thành cơm, chật chật ngươi như vậy hành vi, theo ý ta đến, túy hồng lâu cô nương đều so với ngươi muốn sang quý. Ngươi, ngươi, này về lý mà nói việc làm tại nàng này phó tuổi, bị triệu thủ hiếu trước mặt chính mình nữ nhi chói lọi nói ra, dù là tâm lý kiên cường triệu tiêu thị, cho dù là chẳng phải để ý nữ nhân triệu tiêu thị, cũng có vài phần không chịu nổi. Cuối cùng bị triệu Đức lợi dụng các người hai cái thật đúng là trời sinh một đôi, này không thấu cùng một chỗ, liền sinh hạ nhiều thế này vì tư lợi tâm tư xấu xa nữ nhân. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua, theo ngay từ đầu bảo ứng chính là tồn tại, nếu không phải ngươi tiếu sinh sôi vọng dự đoán được không thuộc loại người của ngươi, lại làm sao có thể cả đời với ngươi khinh thường nam nhân cùng nhau, nếu không phải ngươi mang thai trong lúc tâm tư ác độc tổng nghĩ thế nào đối phó mẹ ta, lão thiên gia đều xem bất quá đến, này không, đứa nhỏ của ngươi chính là cái tử thai, mà mẹ ta thân tại kia kiểu dạng dưới tình huống đều còn có thể sinh hạ khỏe mạnh ta, chỉ tiếc ngươi vẫn liền không rõ. Nhân tham sống hận sao Bị người loại này nữ nhân yêu thượng nam nhân thật đúng là bất hạnh, cha ta chính là, vì báo thù cha mẹ ta, không ngừng cha tấn ta, kết quả, ngược lại xem nhẹ chính mình nữ nhân, ngươi nhìn một cái bọn họ hiện tại tối có tiền đồ lão tứ, lúc đó chẳng phải dựa vào ta mới có tú tài công danh sao Chỉ cần ta một câu, hắn lập tức sẽ có thể biến thành bình dân Triệu thủ hiếu gần từng tiếng nói Cho nên đâu triệu tiêu thị Mẹ ta sinh tiền, người không có cảng đấu qua nàng, chính là nàng đã chết, nàng lưu lại nghi tử cũng so với con của người nữ nhi yêu tú gấp trăm lần. Triệu thủ hiếu lời này rơi xuống, triệu tiêu thị giống như là điên rồi bình thường, hướng tới triệu thủ hiếu đánh tới. Người nói bậy triệu mầm thì cái kết thiện nhân, có cái gì tốt? Nàng thế nào có thể theo ta so sánh với? Hừ... Lúc này đây triệu thủ hiếu là tuyệt đối không có khả năng lại tùy ý nàng mắng to Dùng sức phung triệu tiêu thị cùng triệu đức làm xếp hai người lăn cùng một chỗ Triệu thủ tiểu người không cần hơi quá đáng Nhìn chính mình tiểu muội bị ném tiếu đại tranh cùng tiêu nhị sinh đứng dậy Mà lúc này triệu thủ hiếu ngược lại tại vừa mới vị trí thượng ngồi xuống Bởi vì cảm xúc có chút kích động nói nhiều lắm trong lời nói Miệng khô được uống điểm trà ướt át khổ hỏng Ta thế nào quá đáng Đối với tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, triệu thủ hiếu rất là không rõ, rõ ràng bọn họ nữ nhân đầu óc một đám thực bình thường, thế nào bọn họ liền như vậy sách không rõ, tựa như tiểu yêu nói như vậy, bọn họ thị phi muốn đem này vãn bối cảm tình đều tra tấn hết sau, mới biết được hối hận. Mẹ ta bị triệu đức giết chết cha ta bởi vì tiêu nhị sinh của người quan hệ, rõ ràng thượng chiến trường hẳn là lão đại báo đi lên tên lại biến thành cha ta. Triệu thủ hiếu chán ghét nhìn thoáng qua tiêu nhị sinh. Ngươi nói, giống ngươi như vậy lấy quyền mưu tư thôn trưởng, ta cùng Lý Đại ca cầm một câu, hội thế nào? Ngươi dám, tiêu nhị sinh rất thức giận, mặc dù triệu thủ hiếu nói là sự thật, hắn cũng không tiếp thủ. Hừ, ngươi cho là tiêu đại sinh ra sản là thế nào không có sao? Triệu thủ hiếu không thể không thừa nhận, nhìn triệu đức cùng tiếu sinh sôi lúc này bộ dáng, trong lòng hắn rất là thống khoái, chính là tiểu yêu nói đúng vậy, chỉ cần như vậy còn chưa đủ, cho dù chính mình sẽ không thật sự làm cái gì báo thù chuyện tình, ngoài miệng thể hiện cũng muốn làm cho chính bọn họ dọa chính mình, đêm không thể mỉ. Chẳng lẽ là ngươi, tiểu đại sinh kinh nghi nhìn triệu thủ hiếu, không nên a hắn tin tưởng chính mình ánh mắt chưa từng có ấn sai nhân. Chẳng lẽ này triệu lão hai không phải người thành thật, luôn luôn tại tiểu muội cùng chính mình trước mặt trang, nhưng này một trang cũng quá lâu, hy sinh quá lớn, nếu là có như vậy tâm cơ, hắn đã sớm xoay người, làm sao dùng chờ tới bây giờ. Các ngươi vừa mới cũng không nhìn gặp ta cùng Lý Đại ca Tam huynh đệ quan hệ sao. Triệu thủ hiếu nói như vậy, trong lòng yên lặng tại làm tướng Lý Đại ca Tam huynh đệ lấy ra nữa nói sự xin lỗi. Chỉ sợ cậu cả cậu chính ngươi cũng không biết đi Vì sao ngươi tại thị trấn ra cùng cửa hàng đều bị che Tài sản cũng bị quan phủ tịch thu Tại hạnh hoa thôn còn có như vậy hai nơi tốt tòa nhà Như vậy mấy chục mẫu Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ Bọn họ là thế nào bảo trụ sao Ngươi, tiêu đại sinh không ngu ngốc Ngược lại thực thông minh Vừa nghe triệu thủ hiếu lời này Trước sau một liên tưởng, liền hiểu được Chính là cậu cả cậu ngươi vốn tưởng như vậy Sở hữu phòng ở tình thế đều là tên của ta Triệu thủ hiếu mở miệng nói tốt lắm tốt lắm, nhìn xem các ngươi đều sợ hãi đi. Cho dù là triệu thủ chung cũng bị triệu thủ hiếu vừa mới trong lời nói dọa đến, càng đừng nói là khác vài cái không chút nào cảm kích nhân. Nhị ca cha chuyện tình, người có thể hay không buông tha hắn. Triệu chi tiết biết như vậy cầu tình rất khó làm cho người ta đáp ứng, nhưng là nếu là cha là giết người phạm, hắn không quan tâm thanh danh tiểu khoái là còn nhỏ như vậy, có một giết người phạm ra ra, nhân sinh của hắn còn có cái gì hy vọng đáng nói. Người cảm thấy ta sẽ bỏ qua một cái nhẫn tâm giết chết ta thân sinh mẫu thân người sao? Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi ngược lại, lại làm cho triệu đức trên mặt sợ hãi sắc càng thêm nghiêm trọng, khó trách mấy ngày nay nằm mơ luôn mộng triệu minh cùng triệu mầm thị báo ứng đến đây sao? Chẳng lẽ của hắn lúc tuổi già liền muốn tại trong mục giam vượt qua, hoặc là càng nghiêm trọng hắn sẽ bị xử chảm vừa tưởng đến ánh sáng đại đao theo chính mình cổ xẹt qua, hắn liền cảm thấy cả người lạnh như băng. Không cần ta không cần bị trẻ đầu ta cũng không cần ngồi tù, lão nhị xem tại ta nhiều năm nay dưỡng dục phần của ngươi thượng, ngươi buông tha ta đi ta biết sai lầm rồi. Triệu Đức lúc này Đức Hạnh đuổi kịp thứ Triệu Tiêu Thị bị nắm khi là giống nhau như Đức. Người cái này không tiền đồ, người sợ cái gì, hắn căn bản là không có chứng cứ. Triệu Tiếu thích nhìn nhà mình nam nhân thế nhưng hướng Triệu Minh như từ cầu mãi, trong lòng giống như có hỏa diễm càng không ngừng thiêu đốt bình thường, nói ra Triệu Đức một cước theo sau mở miệng nói. Người ngốc không ngốc, nếu là hắn có chứng cứ trong lời nói, người còn có thể hảo hảo mà ngồi ở chỗ này sao? Vừa mới đã bị đó ngô thiên cấp mang đi. Triệu tiêu thị trong lời nói làm cho mọi người trước mắt sáng ngời, bọn họ hiểu được triệu đức có thể đi ngồi tù, đi tuyệt đối không thể đủ là giết người phạm, như vậy đắc tội danh nếu định rồi xuống dưới cái này hạnh hoa thôn liền không còn có bọn họ nơi sống yên ổn. Gặp triệu thủ hiếu cũng không có phản bác chính mình trong lời nói, triệu tiêu thị càng thêm đắc ý. Nhưng thật ra triệu thủ hiếu có chút hiểu được tiêu giao ý tứ, người như vậy bọn họ căn bản là không cần quan tâm, liền làm cho bọn họ tại tự sinh tự diệt đồng thời, nhìn bọn họ ngày một ngày qua được quá một ngày, hâm mộ ghen tị chết bọn họ. Những người này ra mặt chỉ sợ đã muốn hậu đến trình độ nhất định đi thế nhưng hội bởi vì thiếu sinh sôi những lời này mà trong mắt tràn ngập hy vọng, phía trước hắn còn nghi hoặc vì sao triệu chi nghĩa đọc nhiều năm như vậy thư, lại như trước không có thể thi đậu đến công danh thì ra là ngu xuẩn. Hiếu sinh sôi, chẳng lẽ ngươi quên, mấy tin tức này là ai nói cho ta biết sao? Lý đại ca, mà lý đại ca là ai, tiếp theo nhầm vĩnh xương huyện huyện lệnh. Mọi người sắc mặt đã muốn cho tàn, hiện tại ngẫm lại, vừa mới lý ra ba vị công tử nhìn bọn họ ánh mắt quà thật thực lạnh như băng giống nhau tràn ngập sát ý. Chính là triệu tiêu thị rất là không nghĩ tại triệu thủ hiếu trước mặt nhận thua, mạnh miệng đến nói, đó lại thế nào? Bọn họ cho dù biết, không cũng không có bắt ta nhóm sao ha ha bọn họ muốn bắt các ngươi, tùy tiện an cách tội danh là có thể, sở dĩ hôm nay không có động thủ, là xem tại ta cùng năm bào thai mặt mũi thượng, ngươi còn không rõ sao. Triệu thủ hiếu gắt gao nhìn chằm chằm triệu tiêu thị. Bọn họ nếu là muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bọn họ nếu là muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn chết đều không chết được. Ngươi, ngươi, triệu tiêu thích nghĩ đại lao trong tình cảnh, rốt cục sợ hãi đến. Mà triệu thủ hiếu không bao giờ nữa nói cái khác nói Nhìn triệu ra đoàn người. Thế nào còn muốn lại tại trong nhà của ta tưởng ăn cơm chiều sao. Đã hiện tại đều nói mở ra. Về sau các ngươi sẽ không muốn lại đánh ta thân người có tên đầu tới tìm ta. Nói cách khác ta vừa mới theo như lời tình huống. Tùy thời đều khả năng sẽ xuất hiện. Tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng là sợ hãi. Bất quá vừa nghe triệu thủ hiếu như vậy vừa nói. Nhưng thật ra yên lòng xem ra đối phương không có muốn đổi tận giết tuyệt ý tứ. Hai người một người biến đổi. Giúp đỡ triệu tiêu thỉ. Tiểu Muội, đi thôi. Theo sau, Triệu Thủ chung cùng Triệu Chi tiết cũng giúp đỡ Triệu Đức đoàn người rời đi tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, chờ bọn hắn ra Triệu ra sân, ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh, như trước có chút phản ứng bất quá đến, quần áo sớm đã bị mồ hôi làm ướt tại tích thủy, giẫm nát dưới chân mềm nhũn, bọn họ nhiều hy vọng đây là một hồi ác mộng ra vừa mới đó đạo môn, mộng liền tình, sự tình gì cũng chưa phát sinh, còn Triệu ra năm bào thai, căn bản là không có huyết thống quan hệ, bọn họ nếu là còn có thể đủ tiến lên nhân thân thích đó mới là chê cười. Nghĩ như vậy, như từ vai vế nhân nhìn triệu thiếu thích cùng triệu Đức trong mắt mang theo oán hận, người nói các người thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, hiện tại tốt lắm, bị vạch Trần triệu thủ hiếu chỉ tạm thời không truy cứu, chưa bao giờ từng nói vẫn không đề cập tới chuyện này, này làm cho bọn họ về sau như thế nào an tâm sống, người khác ra cha mẹ đều là thật lòng thật giả vì như từ nữ nhi suy nghĩ, nhìn một cái nhà bọn họ hai vị cũng chỉ hội cho bọn hắn thêm phiền toái. Chức nâng các ngươi cha mẹ trở về thế nào tưởng niềm tâm, không tiếp thu các ngươi này cha mẹ a Tiêu đại sinh sắc mặt nhất hắc mở miệng nói các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm cũng là triệu thủ hiếu sao Ta nói cho các ngươi, nếu là dám đối với các ngươi cha mẹ có nửa niềm bất kính ta liền cho các ngươi biết sự lợi hại của ta Chỉ không được triệu thủ hiếu ta còn chỉ không được các ngươi vài cái Vừa thấy này đó thằng nhóc sắc mặt, hắn chỉ biết bọn họ suy nghĩ cái gì thật sự giống triệu thủ hiếu theo như lời như vậy sao Báo ứng là vẫn tồn tại sao? Nhìn bên người sắc mặt cùng tinh thần cũng không tốt Triệu Tiêu Thị, tựa hồ từ lúc tiểu muội đối Triệu Minh dạy khác chi tâm sau, tiểu muội tưởng việc làm vốn không có phía trước thuận lợi vậy, nghĩ đến đây, Tiêu đại sinh trong lòng có chút mờ mịt. Triệu gia năm cái nữ nhân, đối với cái này cậu cả cậu vẫn là sợ, lại ra hơn nữa nhị cữu cậu là thôn trường. Bọn họ đồng dạng không dám đắc tội, vì thế bình tĩnh mặt buồn không hé răng đem triệu đức cùng triệu thiêu thị đưa trở về, sau lại yên lặng trở về chính mình ra, bọn họ cần thời gian, hảo hảo mà ngẫm lại sự tình hôm nay. Thế nào, triệu thủ hiếu đi vào tiêu giao gian phòng liền mang theo mùa đần tươi cười cùng vừa mới phong khinh vân đạm thắng lợi nắm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hoàn hảo, người không phát hiện thật sự là đáng tiếc, bọn họ đó một đám sắc mặt phấn khích cực lực ước lượng ta phòng chừng ít nhất bọn họ hội liên tục làm tốt vài cái buổi tối ác mộng, sau cũng không dám lại tới tìm chúng ta nội phiền toái Triệu thủ hiếu nói xong sau tươi cười liền ẩn xuống dưới. Kỳ thực ta hy vọng nhất vẫn là việc này đều không có phát sinh, cha ninh còn tại ta cũng không có chịu qua này khổ. Thật sự là cái ngốc từ, đã muốn phát sinh qua chuyện tình chính là đã xảy ra trốn tránh là không có nửa niềm dùng là. Tiêu giao mở miệng nói, ngươi có thể làm này đó đã muốn không sai, chịu ra sự tình chúng ta cho dù buông xuống, ngày kế tiếp ngươi trừ bỏ mang đứa nhỏ, chiếu cố ta ở ngoài cũng muốn phân điểm tâm nhìn ra biết không. Ân, chịu thủ hiếu gật đầu, kỳ thực ta cũng chính là như vậy cảm thán một chút. Hình là lão thiên gia cố ý dường như, năm ngoái lúa nước thu gặt khi mưa to mưa tầm tả, năm nay toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều sớm đem đệ nhất trà lúa nước thu hoạch, nhìn thành nhân trường sản lượng, một đám tin tưởng nhân tinh lực 10 phần đầu nhập đến đệ nhị trà lúa nước xeo trồng bên trong, nhưng lúc này đây toàn bộ mùa hè, là một giọt mưa có hay không hạ, khô hạn tiến đến, rất là tự nhiên ảnh hưởng thu hoạch. Đến tháng 8 cùng với cái kia thu gặt một trà lúa nước vĩnh sương huyện nông dân nhìn đệ nhị trà chết sạch không ít mạ, đau lòng là lúc lại có chút may mắn, nếu là không có huyện lệnh đại nhân dẫn tiến như vậy gieo trồng kỹ thuật. Năm nay chỉ sợ lại là một cái thiên tai năm, chính là Khóc Vĩnh Sương huyện phần đất bên ngoài địa phương khác, Lý Thanh Ninh là đem chuyện này trình đi lên, chính là trải qua châu phủ tầng tầng lớp lớp quan viên, hơn nữa kinh đô khắp nơi thế lực cùng với các loại nghi ngờ tiếng động, ngồi ở địa vị cao hoàng đế bệ hà cũng gần làm cho nông khoa viện nhân mở trăm mẫu tình thế làm thí nghiệm, cảm thấy nếu là thành công đi thêm mở rộng. Cho nên trừ bỏ cùng Vĩnh Sương huyện tiếp giáp vài cái thôn đi theo được lợi ở ngoài, đại diện tích địa phương tai họa tiến đến. Tướng công, nhanh điểm, lại nhanh điểm. Tiêu giao nghẹn khí, sắc mặt có chút đỏ lên đệ đối với triệu thủ hiếu nói. Nhưng là tiểu yêu ta lại nhanh trong lời nói, người có thể hay không không thở nổi, hoặc là thân thể không thoải mái a Tiêu giao một chút trong tháng, đã đem toàn thân giặt sạch cái thấu triệt nhìn hoàn toàn biến dạng dáng người, vì vẫn muốn chết hà quyết định quyết tâm muốn khôi phục ngày xưa mê người dáng người, vì thế liền xuất hiện này một màn. Tiêu giao hít sâu một hơi. Không có việc gì ta chịu được dùng điểm lực bọc nhanh một ít. triệu thủ hiếu thở dài, dùng sức dùng thuần miên đem tiêu giao thắt lưng bọc nhanh thẳng đến đối phương kêu ngừng thời điểm phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngừng lại bất quá, như trước có chút lo lắng nói tiểu yêu như vậy ngươi khẳng định không thoải mái, còn có khả năng hội nóng đến bị cảm nắng. Không có việc gì ta chịu đựng được. Điều giao cười nói, vì xinh đẹp nữ nhân sự tình gì làm không được huống hồ nay nàng chính là muốn nhận thu thắt lưng, mặc dù triệu thủ hiếu đối chính mình đi rồi hình dáng người không có nửa niềm không thích khả chính nàng nhìn cũng rất khó chịu. Nếu không thoải mái ngươi nhất định phải nói cho ta biết à. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, hắn thật sự rất muốn đem đó vài bông sách xuống dưới, rõ ràng như vậy thô thắt lưng bị hạ yêu ngạnh sinh sinh khỏa thành như vậy mảnh, không khó chịu mới là lạ. Đương nhiên, đến bây giờ mới thôi, triệu thủ hiếu đều không rõ tiêu giao vì sao phải làm như vậy, tại hắn trong mắt như vậy tiểu yêu càng thêm phúc hậu khỏe mạnh. Chính là sao triệu thủ hiếu càng thêm nghi hoặc tiêu giao động tác, làm cơm là tiểu yêu, đứa nhỏ hai người cùng nhau mang.